t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi chín đại sư huynh thủ đoạn sao mà nhiều quá thay t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi chín đại sư huynh thủ đoạn sao mà nhiều quá thay và ảnh khói lửa bước lên âm thanh chấn đại đường tất cả mọi người chừng to mắt nhìn về phía đại sư huynh chỉ thấy năm bước bên ngoài đại sư huynh mắt hổ trận lên một tay đặt tại trên lồng ngực công đường có người tra hỏi đọ quyền trang sĩ như thế nào lại nghe được đại sư huynh phóng khoáng mà cười to nói ha ha thảo dân có thần công hộ thể đau thương bất nhập nói chạy phẳng bàn tay lòng bàn tay thình lình lại là một k h ỏ tròn căng đạn sát hoán hút thật đỡ được hoặc thật là lợi hại xem ra đọ quyền thần công quả nhiên không phải tầm thường t i a là đây chính là có bản lĩnh thần nhân a đám người cùng tán thưởng bên trong đông nhiên có người nói giả thần giả quỷ cho xiếc có bản lĩnh lại đánh một thương đám người s ư n g sở lập tức nhìn về phía người nói chuyện n h a hóa ra là quận binh súng k i ế p đội trưởng ha ha khó trách hắn không vui tất cả mọi người có thể hiểu được dù sao súng k i ế p đội trưởng dựa vào súng k i ế p ăn cơm nếu như nói thần công nhục thân chống đạn tương đương đánh hắn mặt nếu là người, người đều luyện thành chống đạn tấn công súng kíp liền có thể làm t i ê u hỏa côn hắn cùng đệ tử của hắn huy nhóm cũng liền k hắn ô n g có bát cơm. Mặt khác, hắn nhiều ít cũng biết nghe kiếp ạ gạch đại i cái điểm ngực, ngay không trường. cũng g có cho Có chí cả có, thể đánh cho nát ấy. Có thể huynh thậm khoa Kỳ thật, hắn h đá đều đỏ đều quá một nắp ấy. sư Kỳ qua rất nhiều t r ư ớ n g nhãn pháp nhìn k i u đại sư huynh tặc mi thử nhãn nghèo hình ngắt tướng hơn phân nửa là gian xảo hàng người cho nên hắn mới cố ý mở miệng nghĩ đến kiểm tra một chút đối phương chất lượng có người không rõ ràng cho lắm có người nghĩ minh bạch giả hồ đ ộ chuyện ra sao không phải vừa đánh qua thương a có lẽ là không nhìn thấy a đoàn người đều thấy thật thật lúc này q u trưởng có chút ra hiệu mạc liêu hắn biết rõ súng k i ế p đội trưởng là ý tưởng gì nhưng loại lời này nhưng lại không tiện đặt vào trên mặt bà nói mặc liêu là thượng quan con run trong bụng tự nhiên tâm linh tình l ị lập tức ra khỏi hàng lớn tiếng nói một thương này khó tránh khỏi tồn tại ngẫu nhiên hoặc may mắn không bằng đỏ quyền trang sĩ lại chịu một thương cũng tốt nhường chư vị đang ngồi tâm phục khẩu phục như thế nào nha súng k i ế p đội trưởng vì sợ đại sư huynh hối hận l ù i bước cố ý khích đem pháp ha h a muốn ta nhìn bọn hắn cố lộng huyền hư hơn phân nửa không dám đánh cái này phát súng thứ hai lần này rất nhiều hồng quyền hội tín đồ không làm bọn hắn bị hồng quyền hội cốt cán mê đến chóng mặt căn bản đã mất đi bình thường tư duy thế là nhao nhao chế dễu lại ha ha thật sự là trò cười đại sư m i n h công phu xuất thần nhập hóa đánh một trăm thương cũng không có vấn đề gì đúng a đại sư m i n h được chân truyền thần công hộ thể chúng ta đều nhìn thật nhiều lần đại sư m i n h chúng ta ủng hộ ngươi liên lại đánh một thương nhường làm quan mở ra mở mắt đại sư m i n h lên a đại sư m i n h lại đến một thương liên hoa lão mẫu thần công hộ thể đại sư h u n h giết dường yêu dết dết dại sư h u n h bị tất cả mọi người gác ở trên lửa nướng các ă n bản không có nửa điểm khoan lượng. Bất có điểm q u h cho u y ệ n tín ớ hướng i giờ, lại hai bây bị. may tay, cũng lưng chỉ có thể lại làm một lần. Cũng may hắn đến, có chuẩn bị. Hắn dơ cao thể hắn Hắn một t làm lần, đến, sau dơ đồ cũng á c c tín đổ, ý bảo yên lặng. Các tín đổ cũng là rất nghe lời nhao nhao ngậm miệng không nói đại sư huynh cười ha h a làm ra một cỗ p h o n g khoáng anh dũng dáng v ẻ đã quận trường đại nhân phân phó kia thảo dân cung k í n h không bằng tuân mệnh chỉ cần hơi chờ một lát thảo dân v ậ n công cách làm liền có thể ngay trước mặt mọi người lại chịu một thương mặc liêu nhìn thoáng qua súng t i p đội trưởng mỉm cười nói như thế rất tốt thời gian một n g n ngang có đủ hay không Đại đạm Minh khinh vân cười nói, sư phong vân cố ý bất ầ đầy m Minh một mặc đại đủ. Tốt. Người tới, đốt hương tính thời gian. Hương hòa đốt, đại đỏ lại loạn lời nói, Người tới, thời gian. liền người nhân hương tính Hương trên lần nữa dùng đỏ vẽ Ngược hòa phụ chú. h Tốt. t sư ở vẽ bắt biết Bất hắn tranh chịu tượng ao, ai cùng chịu cũng cái chơi. dường như, ai cũng không biết hắn vẽ cái gì đồ chơi. Bất quá rất nhiều ngu m ộ i tín đồ lại nhìn say sương n g o n lành còn nghị luận ở mỹ nhìn xem đại sư minh p h ụ chú này vẽ quá sinh động ngoan ngoãn đây chính là công phu thật nhìn xem liền có thể cảm nhận được pháp lực vô biên ư mừng đây là đại sư m i n h thành tâm tự nhiên có liên hoa lão mẫu phù hộ đại sư m i n h vẽ xong phụ chú lại bắt đầu hoa nha nha một trận gọi bậy giả thần giả quỷ phía dưới vô tri quần chúng liền thành kính nói rằng nhìn xem đại sư m i n h liền là đại sư m i n h liên hoa lão mẫu nhanh như vậy liền lên thân ta cảm ứng được tê tê dại dại còn có một loại dị hương các ngươi có hay không cảm ứng được hắn t i ể u nói này người khác tự nhiên đi theo phụ hòa đúng ta vừa rồi cũng ngửi thấy hiện tại toàn thân có chút tê dại cũng không phải ta cũng cảm ứng được có thể nói là bảy cựu hiệu ứng cũng có thể nói là hoàng đế trang bị mới ngược lại ai cũng minh bạch chỉ cần biểu hiện được so với ai khác đều thành kính thu hoạch lại càng lớn mà tương phản nếu là ngươi không đi theo ngu mội vô c h i tín đồ cùng một t r ỗ nói láo l ư a gạt liền sẽ bị đoàn người bại xích nhẹ nhất chính là bị chửi không yêu giáo nặng hơn nữa một chút chính là đuổi đi ra nghiêm trọng sẽ bị những người khác đánh tơi bởi đứt tay đứt chân chuyện tầm thường còn có bị xét nhà nói không chừng liền nhỏ tính mạng còn không giữ nổi thế là rất nhanh toàn trường tín đồ đều nói cảm ứng được xốp giòn xốp giòn cảm giác từ bên hay đều ngửi thấy đặc thù mùi thơm công đường t r ư ớ công hai mặt nhìn nhau bởi vì bọn hắn cái gì đều không có cảm nhận được cũng không ngửi được cái gì mùi thơm x u ố n g k i ế p đội trưởng có chút lắc đầu k i n h thường nhìn về phía ngay tại vật công làm ra cổ quái tư thế đại sư h i n h thừ hử đừng nhìn hiện tại nhảy hoảng đợi chút nữa liền muốn ngươi l ẹ mặt đại sư h i n h tại đường hạ chạy tới chạy tới lại là lộn nào lại là đùa nghịch quyền được không đã nghiền hương hỏa đốt tới một nửa lúc đại sư h i n h hét lớn một tiếng này lão mẫu pháp lực vô biên đỏ quyền thần công hộ thể đại nhân thảo dân chuẩn bị xong tới đi lúc này đệ tử của hắn ngay trước mặt mọi người hướng súng hơi bên trong rót thuốc nổ ngay tại thời khắc mấu chốt súng k i ế p đội trưởng đ ỗ n g nhiên đi xuống đại đường nói rằng không cần phiền thoái như vậy dùng ta t h ư ơ n g à đều là có sẵn nói từ phía sau t ú n ra cán giải súng k i ế p chính là từ phương tây thương nhân trong tay mua sắm kiểu mới súng k i ế p công đường đường hạ đều không có ý kiến nhưng là đại sư huynh lại d ơ chân chuyện gì xảy ra không tin được chúng ta hồng quyền hội người tới trên giang hồ hỏi thăm một chút chúng ta hồng quyền hội coi trọng nhất thành tín chưa từng dở ờ trò dối trá súng k i ế p đội trưởng n h e răng cười một tiếng đem súng kíp nâng lên nói rằng cho ngươi một cơ hội hoặc là nói ngươi là giả thần giả quỷ gạt người hoặc là ta bác cỏ đánh ngươi một thương ngươi nếu không chết ta chịu nhận lỗi nhận đánh n h ậ n phạt đại sư h i n h rõ ràng hoảng hồn sắc mặt đại biến nói ngươi tuyệt đối đừng làm ẩ u đại nhân q u â n trưởng đại nhân đây coi là chuyện gì xảy ra đem người này đuổi đi ra q u â n trưởng cũng thấy rõ liền nghĩ minh bạch giả hồ đồ ai nha đỏ quên tráng sĩ lời này nói như thế nào giống như bản quan vừa rồi nghe ai nói chuẩn bị xong súng k i ế p đội trưởng dùng súng k i ế p cùng người phương tây như thế vừa vặn để ngươi biểu diễn một lượt thần công hộ thể ngươi sẽ không lừa gạt bạn con a lần này đại sư h u n h trận tròn mắt hãn bản danh tư mã bắc ngươi lai chính là lưu manh đường phố văn học vô thuật nhưng gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ bản sự có một chút bình thường t r o n g đạo loại người gia nhập hồng quyền hội dự tính ban đầu nguyên bản là hết ăn lại uống bởi vì người rất cơ linh cho nên theo hội t r ư ở n g học tập như thế nào đánh kỹ năng lắc lương ư ờ i về sau trầm trầm liền thành đại sư huynh hiện tại nói chung hoạt động sư phụ của hắn sẽ không xuất đầu lộ diện toàn nhường hắn cùng các sư đệ lo liệu đây cũng là vì sao đâu bởi vì tông giáo là cho người hy vọng mà nhân loại đối không biết thế giới thần bí có lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng tính sợ cảm giác cho nên xem như hồng quyền hội nhân vật trọng yếu nhất định phải tận khả năng tiếu xuất hiện nói thật ra ngoại trừ m ộ ư ơ i tám đệ tử đi chuyển thực sự được gặp bọn hắn sư phụ người ngoài nội nhân cũng bất quá hai tay số lượng vừa bắt đầu hắn là dùng giấy vàng phụ triện nhóm lửa vào nước coi như linh đan rượu dược đưa cho vô tri nông dân cùng tầng dưới chốt lao công chữa bệnh kỳ thật ra chín mươi bệnh nhân thể đều sẽ có dự phòng cơ chế tỷ như cảm cúm uống thuốc m ộ ư ơ i bốn ngày tốt mà không uống thuốc mạnh k h á n g đâu hai tuần lễ tốt rất nhiều người uống phủ thủy cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả nhưng là có thể n h ư là có như vậy một hai được tiểu m a bệnh nhẹ người bệnh chứng bệnh xuất hiện chuyển biến tốt đẹp lập tức bị xem như điện hình trắng trợn tuyên truyền đánh chống gieo họ dùng cái này giải thích rõ hồng quyền hội chân thực hữu hiệu còn nhường bệnh nhân hiện thân t h u y ế t pháp tăng cường tín đổ m q u o n g theo t r u n g hợp sự tình bị xem như chuyện tất nhiên đây chính là phép biện chứng đương nhiên cái này vẹn vẹn một loại yêu ngôn hoặc trúng thủ đoạn còn có làm ảo thuật thì như biến rắn trong chén lấy vật lô thai nhận tức chữ tư ma bắc khiến cho hùng hùng hồ hồ rất là hấp dẫn đại lượng ngu nội vô tri tầng dưới chót ba thấp nhân sĩ dưới mắt súng kíp đội trưởng cầm t ư ơ n g nhường hắn hiện trường đến thật hắn sợ hãi hắn vừa định chạy trốn lại bị hai cái tương th một cái nhẹ giọng nói đại sư huynh ngươi không thể đi nhất định phải dùng t h ầ n công ngăn t r ở đạn tư mã bắc mặt mũi trắng bệnh sư đệ đừng nói dỡn kia là s á t thực thật đạn lời này liền rất có ý tứ vì sao kêu s á t thực thật đạn kỳ thật bọn hắn xuống hơi có môn đạo đương nhiên xuống hơi là bình thường bình thường xuống hơi trang thuốc nổ cùng hạn sát tử nhất định có thể đả thương người nhưng là mấu chốt tại viên đạn bên trên cái này viên đạn là đặc chế kỳ thật chính là một cái vòng tròn sát v à bọc sau đó phía trên dùng màu đen thuốc nội bội vân trong mắt người ngoài nhìn giống một k h ả đạn sát hoàn làm nòng súng bên trong thuốc nổ bị dẫn đốt sắp vỏ bọc bị hòa tan r á n tại nòng súng bên trong như vậy tự nhiên là không có bất kỳ vật gì đánh trúng tư ma bắc mà việc khác t r ư ớ c giấu một khỏa viên đạn trong tay súng vang lên về sau lấy ra cho đám người nhìn đây cũng chính là l ò n g ngực của hắn không có bất kỳ điểm đỏ nguyên nhân dựa vào một chiêu này bọn hắn thành phong quang vô hạn đại anh hùng có từ ngàn vạn ngu mội dân chúng trong tay được đến mấy trăm vạn tiền tài hắn cho quê quán l ỗ tể trong thư chỉ có sáu cái chữ người nốc nhiều tiền mau tới nhưng mà hiện tại muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng hắn sợ hãi muốn rút lui nhưng là có một số việc không phải hắn muốn rời khỏi liền có thể rời khỏi hai cái một mực tôn kính sư đệ của hắn gặp hắn không chịu đi và o khuôn khổ thế là t h ấ p giọng uy hiếp nói ngươi nếu là không bên trên sư phụ sẽ đối với ngươi chấp hành g i ả pháp hông quên hội tư hình cực kỳ tàn khốc vô cùng tàn nhẫn khiến người sợ hãi tư mã bắt con mắt quay tròn đá quanh muốn nhìn một chút có hay không cái khác đường hầm chạy trốn một cái khác sư đệ nhìn ra lòng dạ nhỏ m ọ n của hắn lại một lần nữa uy hiếp nói ngươi nếu dám chạy trốn trong nhà người ra nương lão tử lão bà đám trẻ con tất cả đều phải chết ai nha tư mã bắt đứng chết chân tại chỗ, hắn uy hiếp bị nắm. Hắn biết, sư phụ nói tất nhiên tin đi tất nhiên quả có một trăm l o ạ i phương pháp cạo chết người nhà mình nhìn xem dễ thân đáng yêu sư đ ệ nhìn lại một chút mù quáng vô nao tín đồ về sau nhìn xem đen ngòm t h ư ợ n như địa ngục đồng dạng h ọ g súng tư mã bắc rốt c ụ c tình ngộ hắn không nên làm loại này thương tiên hại lý bán lương chi hoạt động cái đồ chơi này hại người hại mình nhưng là không có cách nào thế giới này không có bán thuốc hối hận cuối cùng hắn khẽ t ắ n răng kiên trì tại hai cái tốt sư lệ trợ giúp hạ vẻ mặt đau khổ r u n dày đứng ở súng kíp đội trưởng trước người súng kíp đội trưởng khoe miệm nổi lên thống khóe nụ cười đừng hỏi nữa hồng quyền hội đại sư m i n h loại vẻ mặt này liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề hắn t r e o c h ọ n g nói đại sư m i n h đối mặt nhiều như vậy tín đồ ngươi có cái gì áo ý nghĩ tư mã bắc quay đầu vẽ nhìn chính mình ngàn b ạ n ngu mội phan hâm mộ từ đ ấ y lòng thở dài nói cái này thao đản thời đại ta mẹ nó kiếp sau cũng không tới nữa x u ố n g k i ế p đội trưởng nhịn không được cười ra tiếng nói rằng ai đ ừ n g bi quan như thế đi cao h ứ n g điểm cười một cái nói với ta quả cả tư mã bắc lộ ra so với khóc đều nụ cười khó coi mảnh súng kíp đội trưởng vững vàng bắc cỏ hỏa hoa văng khắp nơi các tín đồ g e o họ thất nhiên bộ phát đại sư h u n h đại sư huynh chúng ta yêu ngươi đại sư huynh n g u y vũ chúng ta tin tưởng ngươi đại sư huynh ta muốn cùng ngươi sinh hầu tử phi kia là lão công ta ngươi cái tiểu thiện nhân nhưng là lúc này tư mã bắc không có giống thường ngày như thế dùng tay che ngực hắn toàn thân rung động tựa hồ có chút có chút hiểu được thân sắc hắn túi đầu xuống nhìn một chút ngực nho nhỏ huyết động lập tức cảm giác được toàn thân tinh lực thể lực phi tốc bao tố hàng thân thể của hắn bắt đầu đập gõ sau đó lẩm bẩm một câu miên lai、like, trúng đạn là như vậy tiếp lấy n g a mặt chỉ lên trời thẳng tắp té ngã trên đất giờ phút này toàn trường tiếng hoan hô im bặt mặt ừ n g ngàn vạn phan hâm mộ ngơ ngác nhìn trên đất thần tượng nghị mại không thông súng k i ế p đội trưởng thu thương tiêu sái thổi thổi nòng súng khói lửa thử một tiếng trở lại công đường q u â n trưởng sông mạc liêu lần nữa gật gật đầu mạc liêu có tới đường tiền hỏi cái kia đỏ quên tráng sĩ thế nào là ngủ t i ế p đi sao đem hắn đánh thức đi lên nói chuyện hai cái giám thị tư mã bắc sư đ ệ làm bộ t i ế n lên rất nhanh một cái cơ linh đứng dậy trở về nói rằng đại sư minh học nghệ không tin vừa rồi có chút phần thần cho nên hắn không thể phòng tốt đạn hiện tại đã bị đánh chết không đứng dậy nổi nghe nói lời này vô số f a n hâm mộ phát ra kinh ngạc tiếng hô không thể nào không thể nào thần công hộ thể thế nào còn bị đánh chết tung tin đồn nhảm một chương đồ bác bỏ tin đồn chạy chân gãy tin tất giả kế tiếp tùy ngươi tin hay không ngược lại ta tin rốt cục có cái h à i tử ngây thơ nói đại sư h u y n h bị đánh chết hơn nữa ta vừa rồi không có cảm giác tới tê tê dại dại cũng không ngửi được mùi thơm toàn trường lại là yên tĩnh như chết thật mất mặt liền ba tuổi h à i tử cũng không bằng q u ò n trường meo mắt lại đứng dậy vô thanh vô tức đi hậu đường mạc liêu cũng cười cười đi theo đông ra rời đi súng kiếp đội trưởng lúc rời đi cố ý khiêm thương một tiếng c liền n giống bị gõ vang cảnh báo ngu mội vô tri người sao mà nhiều nhiều ở quá thay không nhiều vậy không nhiều cũng ha ha ha bà chương ba trăm bảy mươi đối mặt ngoại địch kỳ lạp ban mọi người đồng tâm hiệp lực t h ư ơ n g ba trăm bảy mươi đối mặt ngoại địch kỳ lạp ban mọi người đồng tâm hiệp lực chạm tay có thể bỏng vinh quang tột đ ỉ n h hồng quyền hội đại sư h u y n h tư mã bắc bị sư phụ buộc đứng tại họng xuống trước sau đó giống đầu con chó quẹ như thế bị đánh chết mặc dù hắn tỉnh lộ hối hận thậm chí muốn chạy trốn có thể hết thể đều quá muộn sư phụ của hắn dùng người thân của hắn xem như uy hiếp áp chế đem hắn đưa lên việt lộ tư mã b ắ c lừa gạt quảng đại phan hâm mộ tội không thể tha tất nhiên phải bỏ ra cái giá tương ứng bởi vì cái gọi là ngươi có thể lừa gạt nhất thời nhưng không có khả năng vĩnh viễn lừa gạt số dưới nhưng mà Không quyền hội tại tín đồ trong u vòng một đêm cao cao tại thượng đại sư huynh biến t h i không ngửi được đại sư huynh thật đáng bốn chỗ ở chỗ hắn mở to mắt nói lời bịa đặt lại làm lại lợp nhưng là càng có thể bờn là bị hắn lừa gạt phan hâm mộ nhưng có thể là càng càng có thể bờn chính là những cái kia phan hâm mộ chẳng những không có tỉnh nộ cùng nghĩ lại lại như cũ tin tưởng hồng quyền hội làm thô lạm biên mê hoặc cùng hoan g hôn rất nhanh cùng ngày sư phụ của hắn lại làm ra một cái danh mục gọi là thuần khiết bạch liên hồng quyền hội đổi hai cái người mới đứng ở trước sân khấu cứng rắn nói bọn hắn là liên hoa lão mẫu tả hữu hộ pháp nắm giữ khử bệnh tiêu thai sửa đá thành vàng bản sự tại ba thấp trong đám người tiếp tục giả danh lừa bịp có sâu to đến muốn hỏi rõ ràng đại sư m i n h nhân thiết đã sập những cái kia hiện trường mắt thấy các tín đồ sẽ còn tin hồng quyền hội người mới sao hắc, hắc các ngươi đây liền không hiểu đ a vì sao gọi bà thấp đám người thấp thu nhập thấp trình độ kém t h ô những g m i n n h người này hoàn toàn không có chủ kiến người khác nói mặt trời mọc ở hướng tây bọn hắn cũng biết tin tưởng không nghi ngờ chỉ cần một cái hoa lệ đóng gói thậm chí hô hai câu cao lớn còn khẩu hiệu bọn hắn tựa như điên cuồng nết đ á y giếng trứng mắt huyết hồng n h ư nhãn con người cực độ phấn khởi nói b ậ y thiên cũng chỉ có cái bắt lớn như thế không cho phép ngươi nói lại nói ta liền mắng ngươi đánh ngươi a hoa hoa cái gì núi sông dòng sông hải dương tất cả đều là gạt người tin tức giả đừng nghĩ gạt tới ta thông minh như vậy người hoa hoa, hoa ta thật mạnh a ta là thiên hạ mạnh nhất dồi dào nhất tết xanh chúng ta là chính nghĩa chính nghĩa là vĩ đại quan minh vĩnh viễn chính xác ngươi nói cái gì phía trước có tiểu thâu uy cái kia mãi mãi ta sinh con a a lập tức quay lại lập tức quay lại các vị trong nhà có việc b á i b a i ngài lai、like. trong miệng tất cả đều là chủ nghĩa trong lòng tất cả đều là chuyện làm ăn không có làm rõ sai trái nhãn lực chỉ có thể bảo sao hay vậy như cái cỏ mọc đầu tường đứng tại địa phương an toàn đi theo người khác cùng một chỗ kêu đánh hán giết lại ngay cả tiểu thâu cũng không dám nhìn như thế ghê tầm sắc mặt đá mỗ hợp thật sự là ngẫm lại đều muốn h ẹ đây là cái vĩ đại thời đại cũng là bi ai thời đại có triển vọng quốc gia cùng nhân dân có can đảm hy sinh anh hùng có triển vọng cá nhân lợi ích hy sinh quốc gia hèn nhát có ghi tên sử sách trăm ngàn năm được người kính ngưỡng có bị đóng tại trên sỉ nhục trụ để tiếng xấu muôn đời đương nhiên còn có một số an ý phân tử tỉ như cực đông quân thủ mạc liêu kỹ càng báo cáo hồng quyền hội động tính đại nhân bọn hắn lại làm t i hữu hộ pháp những cái kia c ả n g đều bách tính lại đi theo đám bọn hắn làm ở mỹ thật sự là t à dị rất quần trưởng không quan tâm ha ha cười nói tuy bọn hắn n o không cần để ý tới mạc liêu tò mò hỏi đại nhân liền không lo lắng bọn hắn náo ra chuyển đến quần trưởng khinh miệt nói rằng một đám không có chủ kiến ngư dân đều là giá rẻ nhất phá hôi sâu kiến mà thôi nhưng là bọn hắn dường như nhằm vào người phương tây sợ là không ổn đâu quận trưởng cười ha ha nói bọn hắn nếu là tổn thương người phương tây liền chặt đầu của bọn hắn cho người phương tây xuất khí tốt cùng bản quan có quan hệ gì chẳng lẽ là bản quan gọi bọn họ đi giết người phương tây mạc liêu xứng sở tuy nói quận trưởng trước đây n g ầ m đồng ý hồng quyền hội làm lớn nhưng g i ả n g thật bất luận là trường hợp công khai vẫn là chính thức trong công văn vẫn thật là chưa từng có nhằm vào qua người phương tây mạc liêu lại hỏi n h ư là hồng quyền hội tín đồ nhiều lắm mà người phương tây liên bọn hắn một phần trăm cũng chưa tới tại hạ lo lắng quận trường lắc đầu sợ cái gì người phương tây súng đạn lợi hại còn có tàu chiến bọc thép cùng đại pháo bọn này ngư dân làm sao có thể đấu qua được người phương tây mặt liêu gật gật đầu đừng nhìn người phương tây số lượng thiếu nhưng người ta súng đạn thật lợi hại chẳng những có súng pháo hiện đại còn có loại kia liên phát súng kíp quét qua một m ả n g lớn quả thật là một người đã đủ giữ con hải vạn người không thể khai thông hắn hỏi đại nhân người phương tây làm sao lại lợi hại như vậy đâu quận trường là người đọc sách kiến thức rộng rãi khe cười nói ta nghe người phương tây nói bọn hắn chỗ đó rất d ạ thành tín hơn nữa liền quốc vương cũng không thể ước h i ế m người nói cái gì gió có thể tiến mưa có thể đi vào duy chỉ có quốc vương không thể tiến người phương tây vẫn rất tôn trọng kỵ sĩ tinh thần cùng phong độ thân sĩ hơn nữa người ta toàn bộ dân giáo dục đối trung tiểu học một ít sinh đều miễn phí mạc liêu nghe được say x ư ơ n g ngon lành đối người phương tây sinh hoạt rất â m mộ h a i nếu là chúng ta bên này cũng giống bọn hắn như thế liền tốt n a mơ m chỉ cần đại vương tại một ngày một vạn năm cũng đừng nghĩ q u â n trường nhịn không được cảm thán biết người phương tây nói thế nào chúng ta sao mạc liêu hỏi bọn hắn nói như thế nào đế pháp vương quốc chỉ có hai n g h n năm tranh làm đại vương luân hồi sử không có chút nào một chút xíu tiến bộ đúng rồi còn nói đế pháp vương quốc căn bản không có khoa học phát minh ba trăm năm đến quốc gia này đối thế giới không có bất kỳ cái gì c ô n g hiến mạc liêu cũng là người đọc sách nghe vậy giận dữ ha h a người phương tây cũng là mắt bị mủ chúng ta vương quốc là tứ đại văn minh cổ quốc một t r ò n g còn nắm giữ tứ đại phát minh bọn họ có phải hay không c ố ý bôi đ e nha n tứ đại phát minh chẳng lẽ cũng không phải là phát minh còn trường buông tây không hiểu nói rằng giống như nói cái gì biết thế nào mà không biết tại sao cho nên mới có thể dậm chân tại chỗ đạp hơn hai nghìn năm ai biết được mạc liêu khinh thường nói đều là chút nơi chật hẹp nhỏ bé tối ngươi tiểu quốc cũng dám xem thường đường đường t h ư ợ n g quốc thật là quá vô lễ rồi q u â n trường cười ha ha nói bất kể nói thế nào người phương tây hiện tại quốc lực cường thịnh chúng ta là thật đánh không lại a đột nhiên giống sợ người khác nghe thấy dường như mạc liêu nhỏ giọng nói rằng ta gần nhất nghe bằng hưu nói người phương tây khoa học kỹ thuật nhưng thật ra là trộm chúng ta vĩnh lạc bảo điện bằng không bọn hắn hiện tại còn ngồi xổm ở trên cây mặc là cây gặm quả đâu quần trường nhìn mạc liêu một cái ý vị thâm trường hỏi vĩnh lạc bảo điện ý gì đại nhân nghe nói qua mười mấy năm trước người phương tây xông vào vương thành sự kiện đi quân trưởng tranh thủ thời gian lắc đầu coi như ta nghe nói thì thế nào ngươi sẽ không cho là những cái kia chuyện xấu đều là người phương tây làm a mạc liêu đem đầu dao cùng chống lúc lắp giường như vương thành lưu manh đường phố trước sau như một có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đục nước béo cỏ ma bệnh ta nói không là chuyện này mà là mặt khác một cọc nghe nói người phương tây nhóm được đến vĩnh lạc b ả o điện sau đó khoa học kỹ thuật xảy ra thật nhanh tăng trưởng nếu không ngươi không giải thích được vì sao bọn hắn khoa học phát triển xa xa dẫn trước chúng ta quân trưởng nhìn hắn một mặt bực khổ n h ì n không được vui vẻ không thể nào không thể nào ngươi sẽ không thật tin chưa a mạc liêu kinh ngạc hỏi thế nào chỗ nào không đúng sao ngươi nha q u â n trường đột nhiên cảm giác được cái này tạm thời mời tới mạc liêu dường như có chút không quá thông minh ạ cổ nói thế nào người tốt đâu người khác nói cái gì ngươi cũng tin vĩnh lạc bảo điện không phải một c u ố n sách vẫn là sáu trăm linh ă m chức thư tịch tổng hợp trong đó phần lớn đều là kinh thư tập hợp con cùng khoa học không có gì quan hệ mạc liêu hỏi ngược lại đại nhân ngài là thế nào biết quận trưởng chỉ chính mình một chút long trọng giới thiệu một chút bạn đại nhân bên ngoài thả trước chính là hàn lâm viện biên tu càng x ả o chính là vĩnh lạc bảo điện ta tất cả đều vượt qua không biết là cái kia nhược trí làm ra cho cười những cái kia tin tưởng người không phải xuẩn t ứ c xấu mạc liêu rất xấu hổ nhưng là quan hơn một cấp đẻ chết người húng chi hắn còn muốn dựa vào quận t r ư ở n g lĩnh lương ăn cơm thật không dám đắc tội bất quá hắn rất nhanh lại lấy dũng khí hỏi vậy đại nhân biết thiên công khai vật tứ khố toàn thư sơn hải kinh sao quận t r ư ở n g cười như không cười hỏi ngươi sẽ không nói những sách này rất lợi hại a mạc liêu hỏi chẳng lẽ không lợi hại sao lao tổ tông sớm như vậy liền viết ra thần kỳ như vậy sách quận trường lắc đầu ánh mắt thương hại thở dài nói to ta cứ dựa theo lời giải thích của ngươi những n à y thượng vàng hạ cám sách thật sự là bị người phương tây trộm đi phát triển đến bây giờ cường đại như vậy như vậy ta hỏi ngươi vì sao đế pháp vương quốc một mực không có phát triển đây có phải hay không là giải thích rõ người phương tây chính là càng thông minh cuốn pháp nhân đều là không có thuốc chữa đồ đần ngu xuẩn mặc liêu chớp mắt to vô tội bị n g ẹ lời lời này hắn không có cách nào tiếp thật thế nào nói sao ngươi nhắc tới chút mơ hồ chọn sách hữu dụng vậy thì chứng minh cuốn pháp nhân là ngu ngội vô tri đ ầ n ố c người muốn nói vô dụng vậy vẫn là phía trên kết luận thật là muốn hắn thân mệnh nhìn xem mạc liêu làm cho hề xoắn suýt vượt khổ còn trường làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định chờ lúc đầu mạc liêu từ nơi khác trở về liền đổi u trước mắt góc nam tiên sinh rời đi bọn hắn nói chuyện trong lúc đó hồng quyền hội đấu tranh phương hướng đã xảy ra biến hóa vi d i ệ u bọn hắn đem người phương tây chia quỷ tây dương cùng nhị quỷ tử vì sao kêu nhị quỷ tử chính là cùng người phương tây có quan hệ cuốn pháp nhân vì mở rộng đả kích mặt bọn hắn đem nhị quỷ tử định rồi thập đại loại thì như bị người phương tây thuê cuốn pháp nhân tại người phương tây khu cư trú nội sinh sống cuốn pháp nhân giúp đỡ người phương tây làm việc cuốn pháp nhân thậm chí, còn có có cuốn trong nhà có hàng tây cuốn pháp nhân. Bao quát nhưng không giới hàng tròng, riêng, dương Tây quát Bao giới pháp đinh, dầu lửa, vì ả i dệt dương dương dương mét dương mặt, xe kéo tay dương thuyền. bằng máy, kéo xe v sao làm như vậy bởi vì bọn hắn không dám đi va chạm người phương tây cũng không dám tiến vào người phương tây khu cư trú cho nên vì xính anh hùng đùa nghịch vi phong chỉ có thể lấy chính nghĩa làm tên đem đầu mâu nhắm ngay tại nông thôn tay không tất sát không quyền không thế phổ thông b á c h tính những người này ư ớ c hiếp cũng liền khi dễ ngược lại trong quan phủ các lao gia đại môn không g a nhị môn không ước xưa nay cũng sẽ không quản dân chúng chết sống đánh chết chết vô ích đối hồng quyền hội cốt cán tới nói làm như vậy an toàn nhất thế là quận thành xung quanh nông thôn xuất hiện số lớn hồng quyền hội tín đồ bọn hắn tại trong hương thôn điên cùng lùng bắt nhị quỷ tử mỗi có phát hiện liền tụ chúng đây đánh không phải quyền đấm cướp đá chính là tùy ý n h ụ c mạn thậm chí còn cướp đoạt chia cắt nhị quỷ tử nhà tài vật thậm chí dâm nhân thế nữ đốt cháy bất động sản đáng thương dân chúng vẹn vẹn bởi vì có một hộp diêm liền bị làm đến cửa nát nhà tan rất nhiều người nhịn không được phản kháng liền bị đám người đánh chết thiêu chết thậm chí còn có lăng chỉ chờ tàn khốc hình pháp nhưng là một màn này bị một tên gọi tấn ca nhi thiếu niên trông thấy một đoạn thời gian rất dài bên trong đều trở thành hắn nửa đêm ác động kinh tâm động phách hồng quyền hội phong bạo càng lúc càng lớn rốt cuộc hướng từng cái bang huyện quyết trương tín đồ nhân số mỗi ngày đều điên cùng gia tăng loại này quy mô so bái hỏa giáo càng hiệu suất cao hơn càng có hủy diệt tính làm hồng quyền hội truyền nhiễm tới kỳ lạc bang mâu thuẫn không thể tránh khỏi bạo phát đầu tiên bái hỏa giáo nguồn gốc từ cổ bà tư đế quốc vốn chính là hàng ngoại nhập vừa vạn thuộc về hồng quyền hội đả kích đối tượng bãi hỏa giáo tại kỳ lạc bang đã bản thổ hóa tín đồ đều là quê hương người kia cái này tạo thành vô cùng kỳ quái một cái hiện tượng nơi khác lỗ tệ người tới kỳ lạc bang đả kích chính tông bản địa nhị quỷ t ử ếch người viết cũng làm không rõ lắm trong này lo gì phụ thuộc ngược lại đương sự song phương đều cảm thấy rất vướng m ắ c dính đến tín ngưỡng thần minh khác biệt lẫn nhau trong ngôn ngữ đương nhiên sẽ không quá k h á c h k h í như vậy ngôn ngữ mâu thuẫn rất nhanh liền lên cao tới tứ chi xung đột người tranh chấp cũng diễn biến thành quần thể sự kiện nhưng là đâu hồng quyền hội lần này tới chính là phân đàn tiểu phân đội đại khái gần trăm m ư ờ i người vừa không c h ú ý bị bản thổ ưu thế bái hòa giáo đánh mặt mũi bầm d ậ p đuổi ra ngoài lần này xem như chọc tổ hong v à o vẽ n g ư ơ i nghĩ a hồng quyền hội luôn luôn bá đạo phách lối đã quen không nghĩ tới đi kỳ là bang đám này hương ẩu người thế mà không biết điều không nể mặt mũi còn đến mức nào phân đàn đàn chủ lập tức nhảy ra ngoài triệu tập tín đồ học tốt ta kỳ lạc bang nhị quỷ tử vậy mà đả thương chúng ta kết bạn đây là không có đem liên hoa lão mẫu để vào mắt các minh đệ tỉ muội các ngươi nói chuyện này có thể nhịn sao không thể nhịn chết cũng không thể nhẫn phân đàn đàn chủ tiếp tục hỏi huynh đệ thì muội các ngươi nói không thể nhịn chúng ta nên làm sao xử lý à? đánh đánh vào kỳ lạ bang giết sạch bái hỏa nhị quỷ tử đúng nhất định phải cho bọn họ lợi hại đến thử phân đàn đàn chủ h é t lơ tốt chúng ta phân đàn không thể cho liên hoa lão mẫu mất mặt nghe ta hiệu lệnh hướng kỳ lạ bang xuất phát xử lý bái hỏa nhị quỷ tử không thể không nói các tín đồ thật nghe lời cùng ngày liền đến một trận nói đi là đi lớn du hành ba ngàn hồng quyền tín đồ trùng trùng n h ư điểm chạy theo kỳ lạ bang liền vào tới tới ngày thứ hai kỳ lạc ban g bách tính mới nghe được nghe g i ậ n cả người tin tức hồng quên hội đồ trên biên cảnh hai cái thôn chó gà không tha phụ nữ mang thai còn đang bú sữa hải tử đi không được lao nhân toàn bộ ngược sát hiện trường vô cùng thế thảm ngay cả tiến đến thăm dò n ỗ tác cũng nhịn không được gói lên nói xuống đám x u ấ t sinh này sao có thể hạ thủ được bọn hắn thật không phải là người là cầm thú là ác ma hồng quên hội hung ác chọc giận kỳ lạc ban g nhân dân bái hỏa giáo ba tên sát thủ thể báo thủ đuổi bắt tội phạm giết người không nghĩ tới lao chu ra đứng ra nói rằng ước hiếp dân chúng đều là không nhân tính xúc sinh người người có thể chu diện lần này khai chiến tính lao chu ra một cái trương thị ba huynh đệ không cam lòng người sau lập tức phát biểu tuyên bố hiện tại là kỳ lạc bang đoàn kết thời điểm chúng ta tới ngay cả luôn luôn không lẫn vào lý gia vợ chồng ngăn cũng mang theo tâm phúc chạy đến chợ giúp người kia không có thứ h è n nhát đánh chết đám này đ ồ hông trướng cuối cùng quân bảo vệ thành đại đội trưởng hiếm thấy phái ra một trăm l i ê n súng k i ế p đội viên đả kích phạm tội là quân bảo vệ thành chức trách cùng sứ mệnh ngũ đại thế lực chung sức hợp tác rất nhanh liền đem ba hồng quyền hội tín đồ vây quanh Kịch chiến, sắp bắt đầu. t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi mốt biên cảnh quyết đấu thảm thiết hồng quyền truy sát tới lục v i ệ n hán môn u khẩu hơn vạn lạp liên quân vây đánh ba ngàn hồng quyền tín đồ song phương từ mặt trời mọc r ế t tới hoàng hôn tất cả đều r ế t đỏ cả mắt cuối cùng thắng lợi thiên bình tại hồng quyền hội thanh niên trai tráng thương vong hầu như không còn sau đảo hướng bản thổ tác chiến lạp liên quân trừ bỏ vài trăm người chạy ra liên quân vòng đ â y gần ngàn tên thủ thương kiệt lực người già trẻ em trở thành tù binh những tù binh này nên xử lý như thế nào tại lòng đầy căm phẫn liên quân chiến sĩ lựa dận h ạ bọn hắn quyết định ăn miếng trả miếng lấy mạng đổi mạng tất cả chi toàn bộ bị đính tại kỳ lạc bang thông hướng quận thành đại lộ hai bên giá gỗ nhỏ bên trên Chết mất tín đồ còn dễ nói ngược lại lại thế nào dạy vò cũng không cảm giác nhưng những tù binh kia liền đáng thương lòng bàn tay của bọn hắn mắt cá chân xương bả vai toàn bộ bị đinh trụ không thể động đậy thê thảm gen dị cùng tiếng kêu gen không dứt tại giã người không ăn không uống sống sót dài nhất ghi chép là bảy ngày lạp liên quân mục đích ngoại trừ trả thù còn có rõ ràng cảnh cáo hồng quyền hội ý tứ tin tức truyền đến hồng quyền hội toàn bộ tự nhiên lại gây nên hồng quyền hội cao tầng cùng các tín đồ cực lớn oán giận bởi vì cái gọi là lập trường quyết định đúng sai hồng quyền hội tín đồ thiên nhiên cho rằng người kia không đúng vì giúp đỡ chính nghĩa phát huy hồng quyền tinh thần nhất định phải chu sát tất cả nhị quỷ tử giết tiến kỳ lạ bang cứu ra huynh đệ tìm m ộ i triệu tập các huynh đệ giết sạch người kia báo thù rửa hận giết giết một cái nhị quỷ tử đều không thể bỏ qua tốt giết bọn hắn giết sạch bọn hắn toàn bộ kỳ lạ bang liền t h u ạ n thiết quân tinh xúc động phía dưới trốn ở phía sau màn sư phụ lúc này truyền lệnh cái khác tám cái phân đàn n h ư n g tất cả tín đồ thống nhất khởi xướng tiến công ba bốn vạn người tín đồ đều bị điều động từ bốn phương tám hướng tuân hướng kỳ lạ bang dựa theo khoảng cách xa gần hồng quyền hội đại đội nhân mã đại khái hai ba ngày tà hữu liền sẽ tiến vào kỳ lạc bang l ã n h đ ị a kỳ lạc bang cao tầng nhận được tin tức cũng không cam lòng yếu thế hiệu triệu tất cả kéo nhân dân đứng ra cộng đồng ngăn cản hồng quyền hội bảo vệ gia viên của mình tại ngũ đại thế lực hô hào hạ lại có hai ba vạn đứng ra đến tận đây gần m ộ ư ơ i vạn người đại hôn chiến sắp triển khai lục viên tự nhiên không thể nhàn rỗi đem cha mẹ mội muội đều tiếp vào xích hà than tổ o n g nhà máy để phòng vật nhất mặt khác thật nhiều hoa kế bao quát mãn chân cùng tú lương cũng đều lo lắng nhà mình thôn lọt vào hồng quyền hội thái họa một bộ phận lớn chơi xây dựng cơ bản tỉ như thêm cao gia cố tường vây cùng h á n môn cũng tại bốn cái góc tường dựng trọi canh còn ở bên ngoài đào chiến h à o còn tại trong nội viện đánh một ngụm ép dưới nước còn có một phần nhỏ làm trang bị t ỷ như chế tạo tấm mục trường đao mũi thương nửa người bàn dắt chở mà tú nương thì mang theo nhóm đàn bà con gái kéo lấy than đá xe tới trong thành đại lượng mua sắm lương thực rau xanh thịt cả trứng thường dùng thuốc ít hôm nữa vật dụng lục viên đem tiền kiếm được cơ hồ toàn phụ cấp t i ế n v à o cuối cùng chuẩn bị bảy tám phần thẩm đan phượng đột nhiên hỏi ca ngươi làm như vậy có phải hay không cảm thấy một trận chúng ta người kia sẽ thua bởi hồng quyền hội thầm bác h u y ề n cười nói thắng bại thường thường liền trong một ý nghĩ chúng ta ban cùng thế lực khác thực lực ngang bằng liền ngang tay ta mạnh h ắ n yếu liền có thể thắng mặt khác làm như vậy chỉ là vì phòng ngự chú đáo sớm một chút làm tốt phòng bị đối đ o n người tới nói có chỗ tốt không hỏng trô đám thanh niên trai trắng ở bên ngoài đảo chiến hào liền đem khối đất trồng tiến sân nhỏ xây thành một người cao tường đất cả viện bị chia cắt thành lớn nhỏ không đều gian phòng cũng có hành lang lẫn nhau kết nối từ trên cao quan sát xích hà than tổ o n g nhà máy biến tượng như cái lớn mê cung đây chính là lục viên muốn hiệu quả hắc địa đạo chiến hắc địa đạo chiến ngày thứ ba ban g cảnh bên trên hội tụ hơn vạn tên hồng quyền hội tín đồ bọn hắn kêu gào chửi r ồ a lấy thậm chí còn có làm các loại pháp sự tóm lại cuối cùng các loại khiêu khích n ô n hành cử chỉ nhưng hồng quyền hội có tán còn không có phát động tiến công mà là tại kiên nhận chờ đợi chờ đợi cái khác phân đàn phái ra càng nhiều tín đồ tham gia đại quyết chiến ngày thứ hai quả nhiên có hơn một vạn hồng quyền hội tín đồ đến mới ra lò tả hữu hộ pháp bao quát mới đại sư minh bọn người đều bàn tiếng minh người số nhất định sẽ được ba vạn đến lúc đó phát động tiến công một lần hành động phá tan lạp liên quân là giá gỗ nhỏ bên trên các huynh đệ tỷ m ộ i báo t h ủ lúc này giá gỗ nhỏ bên trên hồng quyền hội tín đồ đã không sai biệt lắm không có người sống ai vốn là người cùng khổ tương sát hà thái gấp xích hà than tổ hong nhà máy trải qua ba ngày ba đêm đẩy nhanh tốc độ rốt cục tại ngoài tường đảo một đạo nghiêng nghiêng vết xe khẳng định không có sông hộ thành rộng như vậy sâu như vậy nhưng là lục viên chỉ đạo phía dưới móc ra sân giấc mặt lại là là người tiến công không tốt nhất mượn lực địa hình cứ việc rất dễ dàng lấp đầy nhưng là không quá thích hợp diện tích lớn tiến công công sự phòng ngự mục đích không phải là vì ngăn cản đối thủ mà là mức độ lớn nhất dính chặt đối phương nhường muốn ngừng mà không được lại bỏ thì lại tiếp kỳ thật hơi hơi biết thưởng thức người đều có thể nhìn ra được xích hà than tổ hong nhà máy thích hợp nhất tiến công chính là cửa chính đầu tiên nơi này tổ h c h ấ t tương đối kiên cố hơn nữa chính đối đại lộ giao thông thuận tiện sân bãi cũng càng khoáng đại tử chúng ta thường giảng đổi vị suy nghĩ nói cách khác m u ố như vậy tại đối thủ l ậ bác môn phụ cận xích hà than tổ hong nhà máy liền sẽ tương đối dễ thấy rất có thể trở thành bị hồng quyền hội công kích một cái điểm lục viễn không được sớm làm phòng bị có sâu đại yếu hỏi kia vì sao không mang theo người nhà trốn đến xích hà thôn xích hà thôn cái gì đều không có cầm cái gì làm công sự đúng rồi thật nhiều người đều chuẩn bị một khi hồng quyền hội dễ tới liền mang người nhà chạy giặc vì sao kêu chạy giặc biết không chính là hàng xóm cùng một chỗ mang theo người nhà tránh né binh thai đào vong tha hương đảng binh thai đi qua lại trở về quê quán đường tưởng rằng chạy giặc rất dễ dàng bởi vì cũng cần phải ở bên ngoài lang thang mười ngày nửa tháng có lẽ càng lâu người một nhà ăn uống ngủ cũng thành vấn đề một khi sinh bệnh còn sống tỷ lệ rất xa vời mặt khác tập thể chạy g i ặ c lúc tới áo cơm thiếu lúc rất nhiều xấu xí tội ác sự tình liền tất nhiên mà không sai sẽ xảy ra bình thường thân mật thân thiết hàng xóm vì sống sót rất có thể sẽ ở sau l ư n g đâm nào trong lịch sử mỗi có h a i năm người cùng nhau ăn t h ẳ n kịch chỗ nào cũng có khi đó loại kêu hoàn cảnh bên dưới đại đa số người đều sẽ biến thành dạ thú thật là đáng sợ bởi vậy lục viễn mới có thể đem người nhà hào hữu đưa đến trong xưởng vô luận như thế nào nơi này tới gần ban thành tính an toàn cao hơn một chút khẳng định sẽ có người n g h i hoặc ban thành dù sao cũng so than tổ hong nhà máy kiên cố an toàn vì sao lục viễn không vào thành t r á n h né nơi này có một cái trên quân sự thuật ngữ gọi là kỷ giác chi thế có ý tứ gì chính là căn cứ phân tán địa hình khiến cho địch nhân cũng phân tán binh lực khiến cho khó mà tập trung binh lực từ đó thất bại địch nhân thế công than tổ hong nhà máy diện tích rất lớn ngày thứ tư ngày mới phát hiểu hồng quyền hội hơn ba vạn tín đồ chia ra ba đường đối với nó là liên quân phát động tấn công mạnh binh tơi tướng đỡ nước đến đất ngăn song phương đều kéo căng lấy một hơi giết đến máu chạy trôi sử nối thây biển máu tình hình chiến đấu rất nhanh lâm vào căng thẳng tựa như một cái to lớn huyết nhục với say tới giờ ngọ hồng quyền hội phát giác lý g i a phu thê đương ít người nhược điểm triệu tập trọng binh thay nhau điên cuồng tấn công chỉ dùng không đến ba khắc đồng hồ lý g i a phu thê đương lúc này chống đỡ không nổi thua trận lạp liên quân phòng tuyến được mở ra một lỗ hổng mặc dù trương thị ba huynh đệ hết sức cứu viện nhưng hồng quyền hội tựa như điên cuồng đang điên cuồng liên hoa lão mẫu thần công hộ thể tiếng gào thét bên trong bọn hắn không tiếc một cái giá lớn duy trì tính khởi xướng tiến công rất nhanh sau nửa canh giờ trương gia ba huynh đệ trận tuyến sinh ra lung lay tiến tới bại lui cái này vừa lui liền đem bái hỏa giáo cánh bạo lộ ra rốt cục phản ứng dây chuyền dẫn đến bãi hỏa giáo lâm vào mát hai tuyến cổ chiến tình thế tràn ngập nguy hiểm song phương binh lực nguyên bản liền lực lượng ngăn nhau tại liên tiếp tổn thất hai chi nhân mã sau lập liên quân lâm vào bị động làm là người bình thường lớn nhất thói quen là theo đại lưu cục diện tốt thời điểm thuận gió trận một cái có thể đánh m ộ ư ơ i cái nhưng là gặp phải ngược gió cục thường thường m ộ ư ơ i cái đều không đánh được một cái bãi hỏa giáo cũng không đều là bền chắc như thép tổ chức tam sát bàn tay cầm bốn năm thủ hạ còn tốt điểm nhưng mặt khác mấy ngàn người đều là to to nhỏ nhỏ đoàn thể cơ hồ không có quá cao lực ứ n g tụ bởi vậy Tại hồng quyền hội không tiếc tất cả điên tín i ế c đồ bởi vì ngu mội mê tín hô hào các loại khẩu hiệu đỏ hồng mắt phấn khởi liều mạng dù là một đội một thậm chí lây thương đội thương không bao lâu bái hỏa giáo cốt cán tính nhân vật bị dần dần ăn hết điều này sẽ đưa đến bái hỏa giáo xuất hiện càng nhiều không có sức người mà hồng quyền hội thì càng đánh càng hăng rốt cuộc tại cái nào đó điểm tới hạn bái hỏa giáo phòng ngự trận địa xuất hiện sụp đổ hỗn loạn sinh ra về sau tam sát tay cũng không có thể ngay đầu tiên tổ chức lên hữu hiệu hàng hai phòng ngự trận địa điều này sẽ đưa đến toàn diện t a t á c hơn ngàn người cùng một chỗ hướng về sau chạy mặc dù có người không muốn chạy trốn cũng bị đám người lôi cuốn lấy cùng một chỗ rời xa phòng thủ trận địa kia hồng quyền hội đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo lập tức hạ lệnh toàn quân tổng tiến công kết quả khắp cả núi đ ổ i tiếng hô tràn ngập cựu tiêu liên hoa láo mẫu t h ầ n công hộ thể nhị quỷ tử bại rồi giết nha sông v ị là huynh đệ tỷ mọi báo thủ giết sạch tất cả nhị quỷ tử tam sát tay hai mặt nhìn nhau cuối cùng thở dài ba tiếng mang theo dòng chính nhân mã cấp tốc triệt thoái phía sau mà lao chu ra cùng kéo quân bảo vệ thành trung đội trưởng thấy chuyện không thể làm liền cùng một chỗ rút lui hướng ban thành hồng q u y ề n hội dùng năm ngàn người thương vong đổi lấy toàn diện thắng lợi tất cả đều lâm vào to lớn ngạc nhiên mừng rỡ cùng điên cuồng bọn hắn top năm top ba tập hợp một chỗ h ô n g tàn đuổi g i ế t lạc liên quân lạc đàn người cùng thương binh trong đó hồng q u y ề n hội chủ lực đối bái hỏa giáo hận t ấ u xương chẳng những phái ra hai cái phân đàn bám đuôi truy sát hơn nữa còn phân ra hai vỏ nhân mã tả hữu bao sao nhìn tư thế là dự định đem nó toàn hàn diện cũng may t a m sát tay từng t đã dựa h e o l ụ chu viễn c ỉ điểm. h ấ n luyện nhóm một gia r u nhân g tài chu đ anh tuấn mang theo gần hai trăm linh hỏa thương binh tăng thêm quân bảo vệ thành một trăm linh hỏa thương binh trật tự giành mạch lui hướng bang thành cửa nam căn cứ trước đó an bài lao chu gia thủ cửa nam trương gia ba huynh đệ cùng lý gia phu thế đường phòng thủ tây môn Quân bởi vậy làm liên quân hội binh rút lui tới ngoài cửa nam lúc bỗng nhiên lách mình hướng hai bên né tránh hồng quân hội truy binh liên thẳng tác dụng vào cửa nam quân coi giữ cửa nam trên tường thành có trọn vẹn hai trăm linh dĩ giật đãi lao hỏa thương binh trơ ngàn vạn làm hồng quân tín đồ bổ nhào vào dưới thành đại đội trưởng hét lớn một tiếng các huynh đệ cho láo tử đánh đánh chết một cái quyền phì thưởng ba khối đại dương xử lý một cái đầu mục m ư ờ i khối đại dương không giới hạn cao nhất phần phật hai trăm l i n súng tiếp thủ cùng nhau từ lỗ châu mai d ố i ra nòng súng không chút do dự b ó t cỏ đùng đùng đùng ba bởi vì dưới thành đầy áp người cơ hồ từ từ nhắm hai mắt đều có thể đánh trúng lập tức hơn một trăm n g ư ờ i n g ã xuống mà đại đội trưởng cùng trung đội trưởng thì dùng các loại súng lục liên tục hướng hồng quyền hội đầu mục xạ kích ba ba bành bành cọc cọc mà quân bảo vệ thanh g i t chóc chẳng những không có dọa ngăn hồng quyền hội tín đổ ngược lại kích phát bọn hắn hung tàn dẫn nhà những cái kia đánh dương thương nhị quỷ tử thật đáng chết chúng ta nhất định sẽ lột nhị quỷ tử ra rút các ngươi gân chờ ra tấn công vào thành đem cả nhà các ngươi băng cho chó ăn nhìn thấy thủ hạ tất cả đều đụng vào đạn dược đại đội trưởng lần nữa hạ lệnh dự bị nhắm chuẩn phát ngươi bành bành bành bành một mảng lớn x ư ơ n g mù b ú c lên dưới thành lại có hơn một trăm n g ư ờ i ngã xuống như thế hết thể đánh năm vòng hỏa lực đồng loạt tối thiểu nhất hồng quyền hội thương vong sáu bảy trăm chủ yếu là tín đồ quá dày đặc bản bên trên hai cái này phân đàn cùng tín đồ cùng người dũng cảm đều bị thành phòng binh quét sạch xanh, xanh. lúc này hồng quyền tín đồ mới phát hiện ban g thành tường thành có cao hơn năm mét cửa thành đ ó n g sau căn bản đụng không ra mà thật vừa đúng lúc bọn hắn không có bất kỳ cái gì công trình khí giới đây quả thực trạng khác nào đứng tại dưới thành làm mục tiêu sống cái này không phải sức người có thể có thể cải biến được rốt cục có người ý thức được không thể lại đ ầ n như vậy lui lui lại nhị quỷ tử dương thương đội quá lợi hại lui ra phía sau nhanh a làm hồng quyền hội tín đồ lui xuống đi lúc kéo thành phong binh đội theo bọn hắn đánh ra một vòng hỏa lực đồng loạt bành bành bành bành bành có ít nhất bảy mươi tám mươi người ngã xuống hồng quyền tín đồ chạy nhanh hơn t h a n h p h o n g binh nhóm lại lắp đặt đạn dược ngoài cửa nam cơ hồ không nhìn thấy người đại đội trưởng lập tức phân công một trăm tay súng phân biệt trợ giúp đông tây hai cửa cũng may hồng quyền hội chủ lực tại cửa nam đông tây hai cửa ít hơn nhiều chứ hơn ngàn bái hỏa giáo tinh nhuệ chuyển hướng bắc môn đa số liên quân nhân viên thuận lợi tiến vào trong thành mà một cái hồng quyền phân đàn chủ lực kiên nhẫn đi theo lục viễn đại đệ tử thẳng đến bọn hắn tiến vào xích hà than tổ hong nhà máy đi theo mà đến hồng quyền hội t i n đồ có chừng hai ngàn người hồng quyền đàn chủ nhìn một chút than tổ hong nhà máy cười ha hà đ á n ngu xuẩn à y quá bờ cười có thuộc hà mập mạp đàn chủ dương dương đắc ý đứng tại trước cổng chính chỉ điểm lấy r ễ u cợt nói ta cười kêu bái hỏa nhị quỷ tử không h i ể u binh pháp k h ố n thủ t u y ệ t cảnh há không tương đương tự chui đầu vào lưới khoảng cách tám chừng m ớ i bước đông nam gió tốc độ gió cấp ba lục v i ệ n không chút do dự đem trường thương gác ở trên cửa chính xạ kích lỗ tỉnh táo bóp cỏ ba một k h ỏ a đến từ chính nghĩa t r ả m thủ hành động đạn cao tốc xoay tròn lấy bắn về phía đàn chủ chương ba trăm bảy mươi hai hồng quên hội nội chiến cùng binh biến quá tàng cốc chương ba trăm bảy mươi hai hồng quên hội nội chiến cùng binh biến quá tàng cốc thần lăng tiếng tăm lừng lấy binh pháp đã nói bắt người trước hết phải bắt ngựa bắt, giặc trước bắt vua. nói cách khác đối với địch nhân áp dụng c h ạ m thủ hành động là nhất khôi h ả i chiến tranh thủ đoạn cứ việc lục viễn cũng không biết đối diện đàn chủ là đàn chủ có thể tên kia rất mập cùng như heo hơn nữa mặc trên người tiên y n ộ mã vô cùng đốt tiền nhất là còn bày ra một bộ thượng vị giả khí thế đối với hán môn chỉ trỏ chớ nói chi là bên cạnh hắn các tín đồ chúng tinh phủ n g u y ệ n nguyên một đám cùng chó như thế ưỡn n h ư m ặ t định ngọt lấy quỷ liếm định b ợ cho nên không đánh hắn đánh a y h ô n g quên hội đàn chủ dưới tay có ba bốn ngàn tín đồ nắm giữ quyền sinh sắc trong tay đại quyền hưởng thụ lấy thổ hoàng đế giống như lãi nộ bởi vậy có chút đắc ý quên hình hắn không phải không đi lên chiến trường nhưng bất luận ngũ đại thế lực vẫn là người phương tây dương thương hữu hiệu xạ kích khoảng cách phần lớn đều tại năm sáu mươi bước cũng chính là tám mươi chín mươi mét bởi vậy hắn tự nhận là tại tám mươi bước b á i hỏa giáo nhị quỷ tử bắt hắn không có cách càng làm cho hắn yên tâm là trước người hắn còn có một loạt tín đồ hộ vệ lấy cho nên hắn mới không kiêng nghệ gì cả chỉ điểm giang sơn dẫn tới thủ hạ nhao n h a u định ngọn cung cấp liều lượng cao cảm xúc giá trị ngay tại chuyện trò vui vẻ vừa đồng học thiếu đến lúc k h o mắt của hắn bỗng nhiên nhìn thấy than tổ h n g nhà máy trên cửa chính giống như loé lên một cái ửng ý gì la nhị quỷ tử nổ súng ai nổ súng liền nổ súng thôi tùy tiện bọn hắn đánh khiến cho giống bọn hắn có thể đánh chuẩn dường như sau đó hắn liền nghe tới hưu một tiếng từ xa mà đến gần ngay sau đó ý thức còn không có kịp phản ứng lồng ngực của hắn dường như chịu một cái công thành truy bành cương đại động năng va chạm xuống đàn chủ thân bất do kỳ ngã nhào về phía sau a ba đau đau đau đau chết ta rồi phù phù không hề có điểm báo trước đàn chủ đặt mông ngồi dưới đất bộ hạ của hắn tất cả đều một kinh một t r á nhìn xem đàn chủ ai chuyện ra sao đàn chủ thật tốt thế nào an vị trên mặt đất đau chỗ nào đau cũng không thể là đàn chủ n h ấ t cả chứng a a nghĩ tới ngày lý vạn cơ s á t thực rất vất vả sau đó có mắt sắt trông thấy đàn chủ ngực có một cái lỗ nhỏ dường như đang hướng mặt ngoài suy máu ai nha nha đàn chủ trúng thương ai làm là ai đánh thương lúc này có kinh nghiệm bộ đàn chủ lập tức căn cứ đàn chủ vết thương phát hiện kẻ ám sát vị trí hắn lập tức nhảy dựng lên nhìn về phía than tổ hong nhà máy đại môn mã đức là bái hỏa nhị quỷ tử đánh lúc này lục viên trong tay đã thay đổi mới dương thương nhắm ngay hỏng quyền hội nhảy ra bộ đàn chủ vì sao ngắm con hàng này đâu bởi vì g i a hỏa này hình thể cũng rất mập mà cũng màu sắc rực rỡ hơn nữa liền đứng tại đàn chủ bên người phim mỹ hát xót cả họ nổi tiếng lời kịch chính trị và bất động sản như thế khoảng cách hoạch tâm càng gần giá trị càng cao cho nên đi không đánh hắn đánh ai đây h i t sâu tám mươi bước đông nam gió tốc độ gió ba bóc cỏ bình xoay tròn đầu đạn mang theo chấn định cùng miệt h ị cơ hồ không có sai biệt đánh vào bộ đàn chủ lồng được p h ư c bộ đàn chủ kịch liệt đau nhức phía dưới uy một chân trên đất quát tầm lên đau thật mẹ nó đau a a ba kít một chút bộ đàn chủ nằm dạp trên mặt đất lan lộn thân đang run dày lục viễn lần nữa thay đổi một cây tân dương thương cơ hồ không n ú c n í c h địa phương mắt tới tâm tới tay tới bình viên thứ ba đầu đạn thật vừa đúng lúc vừa vặn đánh chúng nên phân đàn chủ lực đường chủ đầu liền toàn bộ đỉnh đầu đều l ậ n ngược nữ sát thủ trừng t o m ắ t phát ra sợ hai thán phục sư phụ người quá lợi hại à xa như vậy thế mà có thể đả chúng hắn đầu lục viễn nhún bay vô tội nói rằng đây cũng không phải là công lao của ta nguyên bản ngắm lây chính là lồng ngực của hắn Kết quả, lần n sau đi hắn cũng không tin tưởng cái này ba phát vừa lúc đem cái này hồng quyền phân đàn một hai ba nắm tay toàn bộ thành công lâm vào rắn mất đầu trạng thái lợi hại hơn là cử động lần này dẫn đến này phân đàn tín đồ đối than tổ hong nhà máy tràn đầy tính sợ người suy nghĩ một chút đường chủ bộ đàn chủ cùng đàn chủ là phân đàn hạch tâm lãnh đạo tầng tại tín đồ trong mắt vậy cũng là có thể hô phong hoán vũ ba đầu sáu tay khó lường đại nhân vật nhưng người ta liền cái mặt đều không có lộ liền làm chết ba cái hơn nữa trực tiếp dựa theo tờ tự một cây thanh đại cái này cần khả năng bao lớn cho nên tại sau này vây công chiến bên trong tinh thần của bọn hắn cùng ý chí chiến đấu tập thể chém n ă n g lưng đương nhiên đây là nói sau tạm thời không đ ể cập tới nhưng mà từ nam trí bắt toàn bộ ban g thành công phòng chiến hồng quyền hội ưu thế so kỳ lạc ban g ban thành hơi chiếm thượng phong hồng quyền hội tám cái phân đàn đem ban thành đoàn đoàn bao vây bọn hắn cũng không cái gì binh pháp thao được l i ê n khai thác từ phía vây kín bình quân phân phối nguyên tắc mỗi cái cửa đều chắn hai cái phân đàn nhân mã cái này ở trong cửa nam hai cái phân đàn thực lực mạnh nhất tổng số người gần vạn người đông tây hai cửa các sáu n g à n tả hưu bắc môn chỉ có thực lực yếu nhất ba bốn n g à n người càng chết là bắc môn còn có một cái than tổ hong nhà máy thành lũy khiến cho hai cái phân đàn không thể không chia binh vây khốn trong đó ba n g à n hồng quyền tín đồ chen tại bắc môn cùng than tổ hong nhà máy ở giữa mặt khác một n g à n người thì vây quanh than tổ o n g nhà máy đại môn càng, càng chết là thẳng đến cái này phân đàn đàn chủ bộ đàn chủ cùng chủ lực đường chủ một mẫy ô hô một cái khác phân đàn cao tầng không chút do dự dẫn đầu cốt cán trực tiếp chiếm đoạt h i n h đại đàn thế nào chiếm đoạt đâu tự nhiên là dùng nắm đấm cùng máu và lửa kiên nhẫn thuyết phục giáo dục cũng miễn phí trợ giúp những cái kia không nghe lời không vừa mắt cốt cán thuần k ế t hóa lần này bác môn hồng quyền hội nội bộ vết rách tiến một bước mở rộng sĩ khí tiến một bước hạ xuống vì sao đâu bởi vì hồng quyền hội cán bộ hệ thống bắt quân tử trên cơ bản là phụ tử mẹ con hoặc hệ thống hoặc là đặc thù thân mật không phải bình thường quan hệ cho nên cho dù đem một vài mặt ngoài cốt cán thanh trừ sau ngược lại tại toàn bộ phân đàn nội bộ trôn xuống hạt giống cựu hận đây chính là nhổ cỏ không trừ gốc thai hoàng ẩm làm huynh đệ đàn chủ lực đường chủ tạm thời trưởng khống vây công than tổ hong nhà máy phân đàn sau cũng ý thức được nguy hiểm to lớn dù sao hắn mang đến quá ít người cũng liền gần trăm mười người một khi sinh ra không ổn định suy nghĩ thủ đoạn của hắn cũng liền biến kịch liệt mà kiên quyết ngũ đại đường chủ còn thừa lại cái. Hắn không chút do dự điểm một cái thực lực mạnh nhất lại hầu như không thuận mắt đường chủ nô đàn chủ bộ đàn chủ đại đường chủ bị giết chúng ta nhất định phải vì bọn họ báo thủ các ngươi đường xem như tiên phong lập tức tiến công xích hà than đá nhà máy mạnh nhất đường chủ nậu cái gì để cho ta tiên phong đó không phải là chịu chết sao nhưng mà đại đàn chủ lời nói xinh đẹp hắn còn không thể chính diện phản bác nghĩ nghĩ hắn nói rằng xin hỏi đại đàn chủ thế nào công từ chỗ nào công lúc nào công có hay không cái khác đường phối hợp đại đàn chủ nhịu nhữ mày không kiên nhẫn nói rằng ta không rót n g ư ờ i xem đó mà làm hh cái này có thể quá tốt rồi mạnh nhất đường chủ lập tức nói rằng vâng thuộc hạ bây giờ liền bắt đầu tiến công nói xong vội vàng rời đi không lâu sau mạnh nhất đường chủ trực tiếp đem thủ hạ đưa đến than đá trận mặt sau phân p h ó 400 n g ư ờ i tới tại khoảng cách một trăm bước địa phương đào chiến hảo thế là đinh đinh cạch cạch hô đ ấ y soạt đoàn người tất cả m a u làm nhưng là đại đàn chủ đợi trái đợi phải chính là nghe không được tiếng la g i ế t tranh thủ thời gian phái người tiến đến nghe nóng kết quả người mang tin tức mang về tin tức kém chút không có đem đại đàn chủ cái mũi tức điên cái gì bọn hắn lại muốn đào chiến hảo đàn chủ là mượn đào chiến hảo danh nghĩa đào một đầu địa đạo tiến vào nhà máy muốn đổi tại bình thường loại thủ đoạn này cũng coi như một đầu kỳ mưu diệu kế nhưng bây giờ quân tình khẩn cấp hậu cần theo không kịp tốt nhất có thể tốc chiến tốc thắng đại đàn chủ tức hồn hển mà h ỏ i thăm hắn đến cùng lúc nào tấn công vào trong s ư ở n g người mang tin tức vung tay không thể làm gì khác hơn nói rằng bọn hắn nói các vùng nói đào xong liền tiến công ít ít ít mẹ hắn cùng lao tử tính toán n h u trí không loan các n i n h đệ theo ta đi đại đàn chủ mang theo hơn ba mươi t h â n vệ đang đằng sát khí tìm đến mạnh nhất đường chủ trông thấy bên này tín đồ hữu khí vô lực đào chiến hào đại đàn chủ khí liền không đánh một chỗ đến Tốt ta. Ti hắn v ọ t thẳng tới mạnh nhất đường chủ trước mặt vung tay cho đối phương một roi ba mạnh nhất đường chủ bản năng đưa tay ngăn trở roi sao quất vào cánh tay hắn bên trên thanh âm giòn vàng có thể thấy được lực đạo chi hung ác hút mạnh nhất đường chủ đau nhẹ răng trận mắt không chỗ ở hít vào khí lạnh nhưng đại đàn chủ hỏa khí càng lớn ma đ à n người còn dám cản ba ba ba ba ba h ồ n g quên hội bí mật bất chuyển t h i ể m điện năm liền roi quét ngang tất cả rắn quỷ châu thần mạnh nhất đường chủ ra chóc thịt bong máu me đồng địa tiếng kêu thảm thiết bên t a i không dứt lúc này mấy cái tín đổ xông tới người đánh như thế nào người a đừng đánh nữa lại đánh xảy ra nhân mạng ai ai ngươi làm gì a mấy người bọn hắn đều là mạnh nhất đường chủ người nhà thân thích nhìn không được đi lên khuyên can đại đàn chủ chính là cần thời điểm lập uy hắn cười gằn hướng phía mấy người kia mánh rút roi ra vừa đánh vừa chửi mã đức muốn tạo phản á miệng cưỡng đúng không lại nói tiếp liền đánh chết ngươi đùng đùng đùng hắn điên cuồng như vậy có cái trắng trắng mập mập hải tử tín đồ d o a đến nói rằng ai nha nha thật đáng sợ quá bạo lật đại đàn chủ nghe xong liền phát hỏa hắn tiến lên một thanh bóp lấy hải tử cổ họng chừng mắt mắt lạnh lẽo nhai răng trận mắt nghiêm nghị quát hỏi bảo còn bạo không bạo đứa bé kia mới bao nhiêu lớn bị hắn bóp chỉ mắt t r ợ t trắng hô hấp khó khăn đại đàn chủ lại cố tình cầm hải tử thị uy hắn vậy mà một tay d ơ lên hải tử mạnh mẽ hướng xuống một ném t h o n g hải tử đầu phản lấy gây đi qua phần cổ hiện lên e lờ trạng mắt mở thật to không có sinh khí vê anh đại đàn chủ tàn nhẫn hai tử tử vong thành đệ sập mạnh nhất đường chủ dâm dạng hắn lại cũng chịu không được hô một tiếng lột lên lao thẳng tới đại đàn chủ đại đàn chủ thình lình bị hắn đụ vào mắng to tụ ta các ngươi tạo phản ta nhất định khiến đàn chủ đem các ngươi đều giết sạch mạnh nhất đường chủ hét lớn ngược lại cũng không s ra trước chết ngươi. cắn trên Nói xong, một đầu của đối phương điên cùng gặm đại đàn đau của cùng chủ kịch nhức phía liệt phương tránh thoát, nhưng là mạnh nhất đường chủ lại gắt gao hìm chặt hắn, nhường hắn không dưới, đường muốn gặm gắt gao lại là thể n mạng. Nhanh Đống nhiên g đậy đau quá, cứu á h p s i n hồi tịch thân thấy chủ nhường chóng. biến, đại đàn chủ thân vệ đều vệ Một hồi lâu rốt cục có người tỉnh ngộ lại lập tức đi lôi kéo mạnh nhất đường chủ còn có người rút ra trường đao chuẩn bị nhìn chết mạnh nhất đường chủ nhất là đại đàn chủ nói n h ư ờ n g đàn chủ đem bọn hắn giết sạch vậy khẳng định không thể thả bọn hắn trở về thế là cùng nhau tiến lên vây đánh thân vệ cầm đao cầm t h ư ơ n g quốc đ i n h ba có cái gì cầm cái gì chỉ quản hướng yếu hại bên trên trào hỏi không đến ba phút ba mươi thân vệ liền máu thịt bé bét chết không thể chết lại mà mạnh nhất đường chủ cũng b u n g ra đại đàn chủ nguyên bản tiêu hành vô cùng đại đàn chủ trên mặt tất cả đều là máu đen trên cổ họng bị cắn mở hai cái lỗ thủng trong đó một cái giống suối phun dường như điên cổn phun huyết trơ tỉnh táo lại có người biết sợ hai cái kia giết đại đàn chủ là từ tội chúng ta làm sao xử lý nha m ạ n h nhất đ ư ờ n g cùng h người nhà thân thích mưu đồ bí mật một phen lấy được chung nhận thức sau trước tiên đem lại đàn chủ người tất cả đều vùi vào trong chiến hảo lại phái người bí mật liên hệ mặt khác ba cái đường chủ đại đàn chủ không phải mang theo hơn một trăm người tới a đám người này một khi nắm giữ quyền lợi liền biến dị thường hung ác các động liều mạng chèn ép đàn bên trong nguyên lao phái rất nhanh ba cái đường chủ đều cảm thấy lại tiếp tục như thế Cái mạng nhỏ của mình cũng i mạng mình nhỏ b ế thế c ơ i i xong. Còn không bằng b n động bị là m làm chủ động, làm mạnh mặt, chủ chết chủ, chủ chi, chủ cũng trước phương nhân. Húng chi, mạnh nhất đường chủ ra mặt, ra tình huống gì, cũng là hắn đỉnh trước Thế động, đối đàn đường người gì, là lấy. là, xoay ra ra bốn đường ăn nhịp với nhau đồng thời xuất linh tâm phúc phát động binh biến đem đại đàn chủ còn lại tám mươi chín mươi người toàn bộ chặt thành lao cha nuôi tương ớt cho cho ăn giải quyết đại đàn chủ nhân thủ mạnh nhất đường chủ liền cố ý giam đối phương đàn chủ người đưa tin làm khi đem đến phụ trách bang thành bắc môn hồng quyền hội đàn chủ cảm thấy tình huống không đúng liền dẫn hai trăm tinh nhuệ chạy đến hương sư v â tội mạnh nhất đường chủ mỉm cười tiến lên n ê n h đón ai nha nha không biết đàn chủ giá lâm thuộc hạ không có từ sang n ê n đón tội chết tội chết đàn chủ cưỡi ngựa cao to cầm lấy độc cọc g â u ngắn không chút khách khí v ê n váo hung hăng mà hỏi thăm các ngươi đại đàn chủ đâu mạnh nhất đường chủ chỉ chỉ, than đá nhà máy cửa đối diện tiểu tiểu lâu nói rằng đại đàn chủ cùng các huynh đệ ở phía trên uống rượu vui vẻ đâu chúng ta cũng không dám khuyên đàn chủ s ư n g sở không đúng sao tiểu tử kia hồ đồ như vậy nhưng là a hắn nghiêng thai ngay một chút quả nhiên trên tiểu lâu nam nam nữ, nữ. ngâm nga lấy dâm từ diễm khúc hoa ngõ hẻm điệu hắt dân gian hoản tù tỳ vui cười bên không thế nào rõ ràng hắn nhìn một chút mạnh nhất đường chủ bình bình đạm đạm biểu lộ dường như không có gì sơ hở đàn chủ đi vào dưới t ử lâu lớn tiếng quát hỏi lại đàn chủ còn chưa cút xuống tới trên t ử lâu dường như yên t ĩ n h nửa nhịp tiếp lấy lại là hi hi ha ha náo loạt lên tê đàn chủ thật nổi giận hắn mắng to ngươi cái đồ con rủa mẹ nó muốn chết phải không lúc này một cái nùng trang d i ễ m m ặ c bộ ngực sữa nửa lộ nữ tử tiến đến lầu hai cửa sổ tiếng phóng đạm trêu đùa lầu dưới đại g a đi lên chơi a ha, ha quỷ nghẹo không được lên đến ai nha ngươi đại g a đây là xem thường ai đây đàn chủ lửa giận xảy ra t u ấ n bạo một đường hỏa hoa mang kiểm điện hắn tung người xuống ngựa vung tay lên đi theo ta thân vệ đội trưởng cùng ba mươi tên võ trang đầy đủ thân vệ lập tức đi theo tiến vào quán rượu đăng đăng đăng thẳng hướng lầu hai chạy mạnh nhất đường chủ trong lòng mặc n i ệ m nói ba hai một vung tay g i ế t đi đột nhiên chỉ thấy bốn phương tám hướng có hơn nghìn người vào ra chiếu vào đàn chủ hơn một trăm h thân vệ phát khởi đổ ập xuống giết chóc mà trong t i ể u lâu cũng bạo phát kịch chiến mạnh nhất đường chủ căn bản không quản quán rượu mang theo thủ hạng vung về hai thanh dao găm nhắm ngay đàn chủ vệ đội trái đâm phải đâm h ắ nhưng một bên k ị c c h i mạnh nhất công đường chủ dự mưu đã lâu lại tăng thêm bản thổ tác chiến dựa vào chồng nhân mạng cục diện rất nhanh biến có lợi đến đây lương sư vấn tội đàn chủ tự nhiên không phải đèn cạn dầu lên tới lâu hai phát hiện trung kế liền xuất ra liên phát súng lục đại khai sát giới nhưng mà hồng quyền hội tín đồ người người hung hãn không sợ chết càng nhiều người phun lên lầu hai che giả mang mọc công kích làm đàn chủ đánh xong dự bị băng đạn vẫn không thể ngăn chặn đối thủ rơi vào đường cùng chỉ có thể vừa đánh vừa lui bị năn g ở lầu hai một góc khi hắn trông thấy dưới lầu vệ đội đắp lên ngàn người vây quanh thây ngang khắp đồng mà đối phương mạnh nhất đường chủ giống một đầu c h ó dại như liên như ma chém giết thân vệ liền biết hôm nay chỉ sợ rất khó thiện ma đức lận thuyền trong mương bây giờ sợ là muốn bỏ mạng lại ở đây phốc phốc đối phương trường m g u đội trực tiếp đâm đâm lên đến đem hai vị đàn chủ thân vệ đâm lạnh thấu tim tâm bay lên máu tơi ư p h u n tung tóe ngâm đàn chủ mặt m ũ i tràn đầy đ ầ y người cái này khiến phục kích phương sĩ khí đại trấn thế công vội vã như nước thủy triều hắn thân vệ đội trưởng một bên vung đao ngăn cản một bên hô to đàn chủ chạy mau ngày đi xuống ngay hắn vội vã như vậy đàn chủ cũng biết nhanh không chống nổi không thể làm gì phía dưới liền nhấc chân từ cửa sổ nhảy xuống trên lầu hai phục kích tí nổ tự nhiên không chịu b n g thà cùng tiến lên đi chuẩn bị tiếp tục đuổi giết ngược lại hôm nay là không thể nào n h ư n g đàn chủ còn sống rời đi bằng không đoàn người đều phải chết nhưng là thân vệ đội trưởng như cũ tương đối trung tâm mang theo hai cái vệ binh gắt gao ngăn khuất trước cửa sổ dù là trên thân đ â m toàn bộ là lỗ thủng cánh tay cũng bị chém đứt một nửa còn không để cho mở rốt cục một cây trường mâu trực tiếp xuyên thủng cổ họng của hắn đem nó đỉnh ra ngoài cửa sổ ngã tại mặt đường bên trên đàn chủ cũng là không may n ả y xuống thời điểm vẩy một hồi nhưng thân vệ đội trưởng lúc nào cũng có thể sẽ chết không thể bị dở dang hắn chỉ có thể cố nén đau đớn khập hiễng dọc theo bên đường hướng bản bộ hoảng hốt bỏ chạy thậm chí đều mặc kệ bị vây lại vệ đội làm trong tiểu lâu người phục kích đâm chết thân vệ đội trưởng nhao nhao từ trong lâu đuổi theo ra lúc mới phát hiện cái kia đang chết đàn chủ đã lặng lẽ chạy đi ba bốn mươi bước ngay tại trở mình lên ngựa nguy rồi một khi nhường hắn chạy về đi tất nhiên sẽ chịu tập trọng b i n h trở về trả thù bắt hắn lại đừng để hắn chạy về đi đường chủ đàn chủ lên ngựa đoàn người mau đuổi theo mạnh nhất đường chủ đang đại sát tứ phương đ ỗ n g nhiên nghe được bộ hạ tiêu to lập tức hướng mặt phía nam nhìn lại ai nha cái thằng chó này vậy mà l ậ t ứ ư ớ i không được nhất định phải cạo chết hắn hắn bất chấp gì khác co cẳng vào đ à n chủ cũng là thân kinh bách chiến tay chuyên nghiệp hắn nằm ở trên lưng ngựa n ắ m chặt dây cương mạnh mẽ vỗ một cái cổ ngựa l ó n tuyết chiến m ã phát ra một tiếng hí dài vung ra bồn vó hướng bắc ngoài cửa hồng quyền tín đổ trụ sở phi nước đại mạnh nhất đường chủ mắt thấy tới tay con b ị t bay tức giận đến chửi h ầm lên xoay tròn dao găm mạnh mẽ ném mạnh đi qua phước đoàn đao đâm vào phần lưng máu tươi cùng cảm giác nói nhói, một chút sông lên đầu l è n keng chiến m ã vác đau nhức chạy nhanh hơn nhìn phía sau hai mươi bước hai tay chống chân tức giận không thôi đường chủ đàn chủ ngồi thẳng dáng người nhị không được ẩm ý cùng tiếu ha, ha, ha. Búp lô, búp lô. ha, ha, ha. có bản lĩnh ngươi theo đ u ổ i ta nha chờ xem xem ta như thế nào đem các ngươi tất cả mọi người nguyên một đám chặt đầu còn muốn chém thành môn m ả n h bình hugh phúc a phù phù tại mạnh nhất đường chủ trong mắt cảnh tượng khó tin xuất hiện ngồi ở trên ngựa thật tốt ngay tại phi nhanh bên trong nhăn mặt đàn chủ đ ố n g nhiên liền một cái ngã lộn nào ngã xuống khỏi ngựa a liên hoa l á o mẫu h i ể n linh cái gì đồ chơi liền h i ể n linh kia là xã hội phong kiến mấy ngàn năm mê tín tạm bã tình huống thật là lục viên đứng tại đại môn trên c ậ ở trên cao nhìn xuống chỉ dùng một thương liền xử lý ngang ngược cản giỡ đàn chủ người nói ngươi không hào hào chạy trốn giả trang cái gì bước đầu mạnh nhất đường chủ không có chú ý tới tiếng súng nhưng hắn tiến lên xem lúc phát hiện đàn chủ trước ngực có một cái nắm đấm vết thương rất lớn lật người phía sau lưng có cái lỗ thương hắn bỗng nhiên nhìn về phía than đá nhà máy đại môn lục viễn đang khiêng trường thương hướng hắn mỉm cười mạnh nhất đường chủ minh bạch khoảng cách này không đến trăm bước cũng tại súng kiếp sát thương phạm vi nhưng cậu cái là đối phương vậy mà không giống lần trước như thế hướng chính mình nổ súng hắn đến cùng ý gì a bỗng nhiên hắn có một cái ý niệm trong đầu ra ngoài thăm dò hắn thử nhấc tay lung lay không nghĩ tới lục viên hướng hắn gật gật đầu cũng phất phất tay hắc chẳng lẽ là hắn cố ý buông tham ì n h thế là hắn đánh bạo tới gần hắn môn đại khái năm mươi bước lớn tiếng hỏi vị này hảo h ắ n ngư i ý gì khoảng cách có chút xa nghe không rõ lắm lục viên hướng hắn với tay ra hiệu tiến lên nói chuyện mạnh nhất đường chủ vừa định tiến lên người nhà của hắn thân hữu lo lắng liền n h a o n h a o khuyên can đ ừ n g ra cẩn thận một chút người trong thành xấu cực kỳ đại ca để cho ta đi đo cân nặng hắn cân lượng mạnh nhất đường chủ biết người ta là tay súng tiện sạ khoảng cách này không bắn súng đã biểu lộ thiện ý nói thật anh hùng trọng anh hùng không thể để cho người xem thường hắn chấn an được đám người nói rằng không có việc gì ta đi qua trò chuyện hai câu liền trở lại nói xong hắn một mình cất bước tiến lên đi vào ba mươi mét khoảng cách tại hạng hồng quyền hội đại đao vương lão ngũ xin hỏi hảo hán tôn tính đại danh xích hà than đá nhà máy thẩm bắc huyền vương lão ngũ cũng không tin tưởng thẩm bắc huyền tết tuổi nhưng là đi ra lan lộn tiêu xài một chút cố kiệu người n h ắ c người nghe qua thẩm hảo hán đại danh ngươi không giết ta ý gì lục viễn dương dương tự đắc nói người ta ngày xưa không đoán ngày nay không thủ nhìn ngươi tại nhà máy đằng sau đào chiến hảo không phải rất muốn đánh ý tứ nói như vậy nếu như ngươi không đánh than đá nhà máy chủ ý ta cũng sẽ không xông ngươi nổ súng như thế nào vương lão ngũ nghĩ nghĩ nói rằng vậy ngươi phải giúp ta một chuyện nói một chút giúp ta giải quyết bắc môn đám người kia lục viễn nghĩ nghĩ hỏi nói một chút các ngươi đến cùng tình huống gì b ợ lạ b ợ lạ vương lão ngũ liền đem hai cái phân đàn g ố p mắt đại khái nói một lần chỉ có ta trở thành c à n chủ mới có thể cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông lục viễn nhẹ gật đầu nói rằng vậy ngươi muốn làm sao giút vương lão ngũ cười hắc hắc nói đương nhiên là đem bọn hắn năm cái đường chủ toàn bộ xử lý lục viễn mỉm cười nói vậy thì nhìn ngươi có thể hay không đem bọn hắn dẫn tới một trong vòng trăm bước vương lão ngũ cười nói kêu mời thẩm thảo hán rửa mắt mà đợi rất nhanh hắn liền dẫn hai ba cái thân vệ đi thẳng tới h i n h đệ phân đàn trụ sở các ngươi đàn chủ bị than đá nhà máy tay súng vũ kích tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc nhường ta mời các ngươi tứ đại đường chủ đi qua tựa như là thương lượng ai tới làm người nối nghiệp bên này tín đồ đều kinh hãi tranh thủ thời gian chia nhau chạy đi thông chi cái gì đàn chủ bị tay súng đánh thương lượng người nối nghiệp bọn hắn người đâu chuyện ra sao ai làm đàn chủ người nối nghiệp xem như đường chủ trưởng quản lý mấy trăm người bọn hắn đều thưởng thức được quyền lực tư vị đ ỗ n g nhiên nghe được đàn chủ mạng sống như treo trên sợi tóc tin tức lập tức lên lòng tranh cường hào thắng nghĩ nhị đường chủ khoảng cách gần nhất cũng là trước hết nhất đổi tới vương lão ngũ trước mặt đàn chủ đâu vương lão ngũ không chút hoang mang nói lão nhân ra ông ta ngược bị trọng thương không thể động đậy thế nào lại là ngươi đến thông chi đàn chủ thân vệ đội trưởng đâu vương lão ngũ vẫn là không chút hoang mang đội trưởng không yên lòng chúng ta tự mình thủ hộ đàn chủ nhị đường chủ không nhìn ra sơ hở gì trở lại nhìn sang dường như cái khác mấy cái đường cũng không nhỏ bạo động việc này không nên chậm trễ nhất định phải đoạt ở những người khác đằng trước khống chế đàn chủ nghĩ tới đây đối thủ của hắn hạ gần trăm người tinh nhuệ nói rằng đi đi với ta bảo hộ đàn chủ nói xong vực vương lão ngũ dẫn đường vương lão ngũ không quan trọng nên ngang quay đầu liền hướng than đá hắn môn u khẩu đi hắn biết rõ nhân tính được điểm vì cấp đoạt đàn chủ chi vị năm cái đường chủ khẳng định đều sẽ chạy tới quả nhiên bọn hắn đi ra chừng năm mươi bước đằng sau có hai cái phân đường cũng gấp gấp chạy đến còn để bọn hắn dừng lại cùng đi nhưng nhị đường chủ lại không quan tâm trực tiếp hạ lệnh thân vệ đi mau khá lắm đoạn đường này mấy trăm người ngươi truy t a đ u ổ i một đường chạy chậm đến tới gần than đ á hán muôn khẩu chờ đến gần xa xa nhị đường chủ đã nhìn thấy đàn chủ kêu béo tốt thân thể nằm tại trên v ắ n cửa trên thân tre kín chăn mềm chỉ lộ ra cái đầu to hai mắt nhắm nghiền bên cạnh hắn đều là m ặ c thân vệ trang trí vệ binh đều cúi đầu nhìn qua giường như rất bộ dáng bi thương má ơi xem ra đàn chủ là thật thụ thương đoán trường sắp ngỏm rồi a hắn một mặt bước nhanh đi nhanh để tránh bốn phía dò xét rất nhanh lại hỏi thế nào không gặp đàn chủ thân vệ đội trưởng vương lão ngũ làm bộ nhìn một chút lạnh nhạt nói ta nào biết được đại khái đi tìm trị thương đại phu đi hắn còn muốn hỏi thăm thế nào không thấy được bọn hắn phân đàn tới quản sự đại đàn chủ nhưng sau lưng hai cái đường chủ mang theo hơn mười thân vệ truy đặc biệt gấp hô to gọi nhỏ huy lão nhị người dừng lại có nghe thấy không đằng sau t h ú c giục à hắn có chút ít hoảng quay đầu nhìn một chút rừng chừng ba mươi bước cuối cùng so với mình đến chậm. vì cấp đoạt phân đàn tối cao quyền lực nhị đường chủ lập tức phân phó thân vệ các ngươi lưu lại một nửa người cản bọn họ lại tất cả chờ ta gặp qua đàn chủ lại nói mệnh lệnh của hắn thân vệ không d á m chống lại lập tức có ba mươi bốn mươi người ngắt ở trên đường y dừng lại đừng càng đi về phía trước đằng sau hai vị đường chủ chỗ nào không rõ nhị đường chủ t i ể u tâm tư một bên chạy vừa mắng con mẹ nó các ngươi không muốn sống cút sang một bên nếu không lão tử đối ngươi không k h á c h khí x o n g tiến lên có bản lĩnh dám cản một chút thử một chút nhị đường chủ cùng vương lão ngũ thì thừa cơ phóng tới trên ván cửa đàn chủ có thể hay không thuận lợi đoạt được đại vị liền nhìn chiêu này nhưng là làm nhị đường chủ đổ nhào vào đàn chủ thi thể trước mặt mới ý thức tới sắc mặt không đúng khi hắn đưa tay đi dò xét hơi thở lại phát hiện thử cái t ị c h m ị c h đã sớm lạnh đấu trấn kinh sau khi hắn n h ã n châu xoay động cố ý đem lỗ thai xích lại gần đàn chủ miệng cái gì ừ t ố t t ố t thuộc hạ minh bạch yên tâm ta biết nên làm như thế nào tam đường chủ ngũ đường chủ trông thấy nhị đường chủ diễn xuất trong lòng càng là vạn phần lo lắng mang theo người cùng nhị đường chủ vệ binh xoay đánh nhau cảnh tượng một lần hỗn loạn tiếp lấy nhị đường chủ lòng tin tràn đầy đứng người lên quắt to tất cả rừng tay đàn chủ đã có quyết định để ta làm đàn chủ tam đường chủ ngũ đường chủ nghe vậy giận g ữ thả mẹ nó thôi cho má làm đàn chủ n g ư ơ i mẹ nó có xấu hổ hay không tiến lên cuối cùng hai vị đường chủ mang người nhiều rất nhanh liền xông phá ngăn trở tuyến phong tỏa ba vị đường chủ gặp mặt nhìn xem đàn chủ thi thể trong mắt đều đỏ lẫn nhau n ô n ngữ bạo lực c h u y ể n vận ba phe nhân mã tranh cãi tranh cãi liền độc thủ cảnh tượng vô cùng hỗn loạn vương lão ngũ nhẹ nhàng ho một chút hắn người tất cả đều lặng yên không tiếng động giống bên ngoài rút lui tiếp lấy đại đường chủ cùng tứ đường chủ cũng cùng nhau chạy đến một lời không hợp cũng bị cuốn vào hỗn chiến một hồi lâu năm vị đường chủ cùng ba bốn trăm thân binh tất cả đều mặt mũi bầm rập quần áo rít nát ra thở hồn h ộ n không đánh nổi ở an toàn vị trí vương láo ngũ cầm đầu màu trắng khắc bại tùy ý lung lay đã sớm chờ đợi đã lâu lục viễn nằm ở h á n m ô n phía trên bóp lấy cò u ố n g mình nhị đường chủ phần bụng trúng đạn tê u thảm ngã xuống đất hắn vừa nằm xuống lại là một thương b ì n h ngũ đường chủ ngực báo tố chảy máu tương mặt khác ba vị đường chủ động nhìn về phía than đá nhà máy đại môn b ì n h bốn vị trí đường chủ quá đẹp rồi bị một thương còn ngã lần này đại đường chủ cùng tam đường chủ hồn phi phát tán lập tức nằm xuống tìm kiếm công sự che chắn tất cả vệ binh cũng đều đi theo nằm rạp trên mặt đất không dám động đệ bình tam đường chủ t r ồ n g m ô n g lên ủi ủi dáng vẻ bắt mắt nhất đã mệnh tăn của ta đại đường chủ lập tức liền mười tám năm thật nhanh trốn ở thân vệ sau lưng nhưng là hắn không ngờ tới vương lão ngũ giơ lên đỏ quyết tử tại phía sau hắn b ó p cỏ bành đại đường chủ đầu lập tức hướng bạo tạc dưa hấu như thế chia năm xe bảy đỏ bạch h ắ c phóng lên tận trời tiểu tứ trăm cái thân vệ trong khoảnh khắc liền không có đầu lĩnh bị vương lão ngũ mang theo hơn ngàn thủ hạng chặn lại cực kỳ chặt chẽ vương lão ngũ cơ đàn chủ s ú lục quắt to chư vị huynh đệ trung thực nằm sấp liền không sao bằng không đừng trách lao từ đạn không có mắt cái này tiểu tứ trăm thân vệ đều là huynh đệ phân đàn tinh hoa nhất hào thủ bây giờ lại bị vương lão ngũ bắt chặt chẽ vững vàng ta là thiệt cá người là giao thớt chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời vương lão ngũ đem năm cái thân vệ đội trưởng còn có m ộ ư ơ i cái cốt cán l ự a đi ra mỗi một cái đều hỏi một lần ta vương lão ngũ làm đàn chủ ngươi tán thành vẫn là phản đối tán thành lưu lại phản đối trực tiếp đ n g chết trong giây phút vương lão ngũ liền lấy tới ba trăm thân vệ q u y ề n chỉ huy đem bọn hắn đánh tan cũng rút ra hơn hai trăm đàng hoàng t i n đồ phát r ộ n tới thủ hạ của mình còn lại hơn một trăm giải trừ vũ trang bắt giữ lấy than đá hán môn khẩu phái người tạm giam đồng thời còn hù dọa bọn hắn đều đừng có chạy lung tung à, bằng không tay súng thiện xạ đánh chết các ngươi sau đó vương lão ngũ mang lên toàn bộ nhân mã áp lấy thân vệ đội trưởng cùng cốt cán v ọ thẳng t tiến huynh đệ phân đàn trụ sở cướp ép hợp nhất còn lại hai ngàn tín đồ ngược lại huynh đệ đàn trụ tại bọn hắn phân đàn làm chuyện vương lão ngũ trông bầu vẽ r á o lại đến một lần lần này hắn cũng không có nương tay trải qua một phen phân biệt sau từng nhóm giết hơn bốn trăm cái cốt cán quyền lực con đường xưa nay đều là màu đỏ một chiêu này khiến cho vương lão ngũ triệt triệt để đệ đem huynh đệ phân đàn chiếm đoạt như thế nguyên bản bắc môn hồng quyền hội hai cái phân đàn bốn người biến thành một cái ba người độc lập phân đàn làm vương lão ngũ cưỡi ngựa cao to đi vào than đá hán môn trước hừng hực khí thế đối hơn một trăm h thân vệ nói rằng hiện tại hai chúng ta đàn đã x ắ p nhập mà ta chính là duy nhất đàn chủ các ngươi nói thế nào thắng làm vua thua làm giặc nâng cao d â m thấp là trần trụi nhân tính t u y ệ t đại bộ phận thân vệ đều nhận mệnh quy thuận vương lão ngũ đ à n chủ còn có hai mươi cái cảm giác dường như có chút không quá chịu phục vương lão ngũ cũng lười dần dần thuyết phục hán p ấ t p h t tay phốc phốc một trận trường mâu l ư t đầm toàn bộ hết nợ đến tận đây hồng quyền hội vương lão ngũ phân đàn hết lòng tuân thủ hứa hẹn cùng xích hà than đá nhà máy cùng c h ấ n thủ cửa bắc bái hòa giáo tiến vào hài hòa t ĩ n h toạ chiến tranh thời kỳ mà lúc này cửa nam hồng quyền hội chủ lực chế tạo tốt hơn m ộ ư ơ i giá thang lây lập tức triển khai máu tanh lại tàn khốc kiến phụ công thành Trường tướng vua hại chết từ trên thành nhìn lại khắp nơi đều có đầu người ba ngàn tiên phong tín đồ chia mười mấy đầu biển người đi theo thang mây vượt qua sông hộ thành vọt tới dưới thành thành phòng chủ yếu là cửa thành lầu tường thành tường thành bốn góc đương nhiên có chút trọng yếu thành trì ở cửa thành sau lầu mặt còn có cái ủ n g thành vô cùng khó đánh kỳ lạc bang không phải q u ủ n thành chính là bình thường nhất huyện thành nhỏ mọi người đều biết cửa thành lầu không gian lớn Dự t r ữ binh lực cùng vật tư nhiều nhất bởi vậy cũng là khó khăn nhất đánh đương nhiên nếu như có thể một lần hành động đánh hạ cửa thành kia là hiệu suất cao nhất đoạt thành thủ đoạn không có cái thứ hai mà thanh sừng bởi vì ở vào hai mặt tường thành cái góc không gian gần với cửa thành lầu yếu nhất là mấy thành tường trung đoạn quanh có qua không gian cùng phòng thủ binh lực đều vô cùng ít ỏi bởi vậy hồng quyền hội dốc một trận hai ném mệnh lệnh cắt tín đồ đồng thời cường công cửa nam hai bên trái phải tường thành làm bộ đội phòng thủ tả hữu khó mà c h i ế u cố trong lịch sử công thành chiến không có chỗ nào mà không phải là có thể so với huyết đục cối say hoặc là công thành bộ đội thương vong hầu như không còn bại lui hoặc là phòng thủ binh lực không đủ thất thủ ngược lại không chết không thôi trấn thủ bang thành cửa nam chính là hơn ba trăm quân bảo vệ thành tăng thêm thành nội năm trăm thanh niên trai tráng cư dân chuẩn bị đại lượng thường dùng phòng thủ dụng cụ như là ngoại trừ súng kíp còn có đao thương cung tiễn tâm chắn đời cũ g ô lăn nước sôi dầu nhiên liệu đập đinh t ấ m bao thuốc nổ cũng chuẩn bị không ít trên thành dưới tường đều chất thành thật nhiều làm hồng quyền hội phát động hai đường công thành lúc quân bảo vệ thành đại đội trưởng hừ l ệ n h một tiếng vô c h i quân phỉ dám đến đây muốn chết vậy liền tắc thành cho bọn hắn thứ hai trung đội thêm một trăm tràng linh phòng thủ cánh trái cho ta mạnh mẽ đánh vâng tì chức mang một trăm h thanh niên trai tráng phòng thủ cánh phải chỉ có thể thắng không cho phép bại ti chức tuân mệnh người tại thành tại các minh đệ đi hoa làm chết những n à y chó cằn cỗi quên phỉ mà đại đội trưởng nắm giữ lấy trung đội một còn có ba trăm thanh niên trai tráng mật thiết chú ý chiến sự biến hóa làm đại đội hồng q u y ề n tín đ ổ tiến vào tám mươi bức lúc cửa nam hai cánh trái phải bắt đầu vang lên tiếng súng cùng mạng lớn sương mù khoảng cách này dương thương không có gì chính xác bất quá hồng q u y ề n tín đ ổ nhân số quá thân thiết tập một vòng hỏa lực đồng loạt hơn sáu mươi viên đạn hoàn h ư cũ có thể đánh chết đả thương hơn m ư ơ i cái bởi vì quân bảo vệ thành sư tòng dương thương đội cho nên bọn hắn nghiêm ngặt dựa theo ba đoạn bắn chiến thuật thao luyện một khi nổ súng chính là luân hồi không thôi bình bình bình đại đội hồng quyền tín đồ tiến vào bảy mươi bước vòng thứ hai hỏa lực đồng loạt v ă n g lên tiếp theo là vòng thứ ba lúc này vòng thứ nhất tay súng xuất hiện lần nữa tại tường thành lỗ châu mai dưới thành hồng quyền tín đồ khoảng cách chỉ có năm mươi bước tốt hơn nhắm chuẩn nhất thương nhắm chuẩn phát ngươi bình bình bình lần này hai bên công thành đội ngũ không sai biệt lắm có hai mươi cái tín đồ ngã xuống phát ngươi bình bình bình phát bình, bình, bình vòng thứ ba bắt đầu d ơ lên thang mây hồng q u y ề n tín đồ đã xông qua sông hộ thành lúc này tín đồ đại lượng tua tuổi như lông nhím căn bản không cần nhắm chuẩn một thương xuống dưới rất có thể đánh trúng hai cái đương nhiên dưới thành tín đồ cũng dùng cung nỏ cùng chút ít xuống hơi dương thương thụ pháo súng đạn v a n kích đầu tường quân coi giữ song phương đánh cho ngươi tới ta đi thương pháo t h a n h bên thai không dứt lúc này nhị trung đội trưởng cùng tam trung đội trưởng nhìn thấy đối phương nhân viên trên tại một khối không hẹn mà cùng hạ lệnh vận dụng nước sôi công kích tả hữu đều có ba miệm nổi lớn nước sôi từ đầu tường dội xuống đi、Hoa. quân coi giữ một bên tới còn một bên cười đ ù a nói ha h a lông mày so q u y ỳ n phỉ ra tâm địa tốt xin các ngươi tắm nước nóng người suy nghĩ một chút một trăm độ lăn đi nước trực tiếp tới vào đống người bên trong lập tức vang lên một mảnh k ê u thảm thiết như tan nát có lỏng trên trăm tín đổ trên đầu trên mặt da đều bằng hóa sơ một cái toàn bộ chóc da lộ ra tơ hồng k i a cơ bắp nhìn thấy mà giật mình những người này khóc cha hôm ẹ liều mạng t r ô n tránh nhưng là đằng sau càng nhiều người chen trúc c h e n tới căn bản không quản đồng bạn chết sống tả hữu hộ pháp công bố ai cầm xuống dành chức dũng sĩ x ư n g hảo chẳng những có thể lấy làm quan còn có thể cầm phong phú tiền thưởng bởi vì cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn cho nên cái này ba ngàn tín đồ đều là chạy theo t h a n g quan phát tài tới chính mình t r c n g b ư ớ c quỳ cũng phải gắn xong coi như biến thành một đống tín não cũng không cách nào quay đầu nước sôi tới xong tiếp tục đốt nhìn xem tín đồ như c ũ không sợ sinh tử phát động biển người điên cùng tấn công hình thức hai ba trung đội trưởng không chút do dự hạ lệnh phun ra dầu nhiên liệu một thùng lớn dầu hỏa lại thêm một thùng lớn dầu đi hề gen dọc theo lỗ châu mai đổ xuống tân tân t â n lúc này dưới thành tín đồ đ ô n g nhiên ngửi được mùi gây mũi sau đó hít mũi một cái lại sờ sờ tóc của mình cùng trên thân À, đây là cái gì nha là lạ hương vị sờ tới sờ lui cảm giác giống chất béo có thể xào r a u ăn không không đúng c o n coi giữ vì sao hướng phía dưới rót dầu đâu còn không chờ bọn hắn minh bạch đầu tường vứt xuống mấy cái điểm lửa thảo cầm theo h ỏ a tinh ngọn lửa tiếp xúc đến trong không khí dầu nhiên liệu phần tử hành một chút ban g thành cửa nam hai cánh trái phải dưới tường thành đột biến hai cái hùng vĩ hỏa long hỏa long này còn tại động đậy thật nhiều ngu mội tín đồ căn bản không biết rõ vì sao kêu nguy hiểm đương nhiên bọn hắn coi như biết cũng không trốn thoát được bởi vì bên ngoài đều bị ngăn chặn cho nên trong trước mắt một hai trăm n g ư ờ i đều bị ngọn lửa bá khỏa tiếp lấy mở rộng tới ba bốn trăm n g ư ờ i bọn hắn tại trong liệt hỏa giật này mình lại là kêu thảm lại là kêu rên tựa như một khúc bi tráng hòa âm người không biết sợ hy sinh tinh thần vĩnh tồn rốt cục công thành tiên phong bộ đội tại dương thương cùng các loại phòng thủ thủ đoạn liên hợp rào sát hạng bỏ ra gần ngàn thương vong chật vật lo sợ không yên bại chạy trở về quân bảo vệ thành cùng thanh niên trai tráng thở dài một hơi gieo họ t o á t ra khua chiên gõ chống vui vẻ đưa tiết quân vị t ả hữu hộ p h á p mặt đen lên đem dẫn đội hai cái đường chủ trước mặt mọi người chặt đầu một lần nữa chỉ định hai tên đường chủ dẫn đội tiến công tiếp tục công thành người thối lui giết không tha thế là chưa tới một khắp đồng hồ còn sót lại hai ngàn tiên phong lần nữa lao đến lần này thành phòng binh có kinh nghiệm đợi đến tín đồ tiến vào sáu mươi bước mới bắt đầu nổ súng phát ngươi bình bình bình bảy tám gia thang nơi hạ lần nữa tua tủa u như lông nhím đại lượng tín đồ thế là nước sôi tẩy nhà tắm hơi dầu nhiên liệu hỏa lòng diễn đi diễn lại hồng quên các tín đồ nguyên một đám quỷ khóc xói gạo có bởi vì sợ muốn chạy trốn nhưng chiến tranh chính là như thế tàn khốc đường chủ mang theo thân vệ đảm đương đốc chiến đội đem chạy trốn tín đồ tất cả đều chém chết chấn n h i ế t toàn quân đáng thương tín đồ hướng phía trước là chết về sau cũng là chết hoàn toàn không có nửa điểm sinh lộ chỉ có thể cắn răng h ô to liên hoa lão mẫu thần công hộ thể đại khái liên hoa lão mẫu quá bận rộn hoặc là ngủ thiết đi tóm lại không có một cái nào hiền linh cứ như vậy hai ngàn tín đồ tất cả đều thanh lý tại dưới tường thành xếp thành bảy tám toàn núi thây sông hộ thành bên trong cũng đều có rất nhiều thi thể còn có đại lượng người bị thương phí công dân dị kêu thảm chỉ sợ trong địa ngục đều không có khủng bố như vậy cảnh tượng ba ngàn tiên phong tiêu hao hoàn tất hai cái đường chủ lôi xuống lần này tả hữu hộ pháp ngược lại vô vô đầu vai của bọn hà đ ư ờ n g làm được tốt cứ làm như vậy khả năng hiện ra hồng quyền hội như sắt thép ý chí chiến đấu xuống dưới nghỉ ngơi đi hai cái đường chủ g i ữ im lặng lôi xuống tả hữu hộ pháp dương dương tự đ ắ c nói đến a lại điều ba ngàn người đi lên hôm nay không cầm xuống cửa nam thế không bỏ qua lúc này k h n g cầm x u ố c nam h ế không bỏ n h ô n cầm n g c a h ế k bỏ ó người binh lực có vẹn h ư không nhiều làm nô dạng n à y a dễ làm nhường đông tây hai cửa c không không á hai bên phòng thủ xuất hiện theo không kịp tiết ấu trận tuyến dần dần lung lay trong lúc nguy cấp đại đội trưởng quả quyết phái ra binh sĩ cùng thanh niên trai tráng tiếp viện đồng thời ném mạnh đại lượng bao thuốc nổ rầm rầm rầm mười cái bạo tạc sóng xung kích đem lửa xém lông mày tiến công tín đồ quét qua không ít ra sát thương bốn năm trăm n g ư ờ i thân sinh lực lượng đến một lần nữa ổn định hai cánh phòng thủ hai cái đốc chiến đường chủ hung hăng thúc giục xua đổi lấy tín đồ tiến công nam thành phía dưới khắp nơi trên đất thi hải khắp nơi huyết thủy sông hộ thành đều đỏ đương nhiên tại tiêu diệt hơn năm tín đồ đồng thời hơn trăm thành phòng quân binh cùng hơn ba trăm thanh niên trai tráng cũng đều trong chiến đấu bỏ mình hoặc thủ thương bọn hắn là hoàn toàn xứng đáng bảo vệ ban g thành cư dân không nhận quyền phỉ xâm hại anh hùng cực kỳ sau một cái hồng quyền tiểu đầu mục mang theo cối u cùng b a bốn trăm n g ư ờ i cầu khẩn đường chủ dơ cao đánh khẽ đường chủ các minh đệ tỷ mọi chết quá thảm chúng ta thực sự không đánh nổi để chúng ta lui xuống đi nghỉ một lát ta đường chủ không chút gì lung lay xanh mặt chỉ vào tường thành nói rằng đi đánh hạ đầu tường bằng không ta chặt đầu của ngươi k i a tiểu đầu mục đống nhiên táo bạo lên đột nhiên nhảy lên con mẹ nó có bản lĩnh ngươi đi đánh ngươi không phải n g ư bức thần công vô địch sao ngươi đi ngươi bên trên nhà đường chủ mặt bỏ lên rút ra trường đao mắng ngươi dám kháng bệnh t ai chặt n g ư ơ p hoàn á t t h ả sao. Ngược lại l đều c h toàn tương r ớ c t i báo khi nào quân bảo vệ thành sĩ khí đại trấn nhao nhao chiêu hàng còn sót lại tín đồ ai lao đệ đừng cho bọn hắn bán mạng nhìn xem chuyến giết người một nhà tính là gì cho má đồ chơi a các ngươi thủ lĩnh đều là ăn người không nhà xương đại lựa gạn nhìn xem những ngày người chết nào có cái gì t h ầ n công hộ thể tất cả đều là giả các ngươi bị lừa rồi b i n h tiên kỹ năng công tâm cái đồ chơi này so đao thương lợi hại hơn còn lại năm sáu trăm cái tín đồ giống quả cầu r a xì hơi đứng lên cũng không nổi lúc này đại đội trưởng sinh lòng một kế hắn đối cái này mấy trăm thi tốt gọi hàng các vị mỗi người đều là cha sinh mẹ dưỡng còn sống mới là trọng yếu nhất chỉ cần các ngươi không còn tiến đánh chúng ta chờ cầm đánh xong ta cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua mấy trăm không có tinh khí thần tín đồ rất rõ ràng coi như bọn hắn có thể chạy trở về cũng sẽ bị t ả hữu hộ pháp chém đầu như thế bọn hắn chỉ có thể bằng lòng đại đội trưởng tập thể chuyển rời đến cửa nam cầu treo bên ngoài từ trong thành cung cấp m ệ lương h ỏ a bụng lúc này có người lặng lẽ hỏi thăm đại đội trưởng vì sao bưng tha bọn hắn ha ha có bọn họ phía trước cản trở còn lại quyền phỉ liền sẽ trong lòng còn có n g h i hoặc sĩ khí cũng tất nhiên đê mê chúng ta chỉ có điều nỗ lực mấy trăm cân gạo lương thực mà thôi bộ hạ bừng tỉnh h i ể u ra bước lên ngón tay cái đại đội trưởng cao thật là cao minh đại đội trưởng ha ha cười to lòng tin tăng gấp bội mắt thấy cửa nam trình diễn tín đồ phản bội một mặt này tả hữu hộ pháp lơ đễm vẫn lòng tin tràn đầy lập tức liền muốn trời tối chúng ta dạ tập liên hoa lão n g ẫ nhất định phù hộ chúng ta lúc này tuyệt đối phá thành thật nhiều tín đồ lần thứ nhất mắt thấy thảm liệt như vậy công thành chiến quả thực tam quan vỡ vụn nhưng là đối mặt thủ lĩnh mệnh lệnh bọn hắn nhưng lại không dám công khai phản kháng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện đ ừ n g rút chung chính mình đi công thành Kỳ thật trấn thủ cửa nam thành phòng đại đội trưởng cũng ở vào nhân t h ủ không đủ khó khăn hoàn cảnh tục ngữ nói giết địch một n g h n tự tổn tám trăm mặc dù dưới mắt chiến tổn so tốt hơn nhiều có thể dưới tay hắn không nhiều vạn nhất quên phỉ tiến hành dạ tập vậy coi như quá tệ hắn không thể không lần nữa chiêu mộ trong thành thanh niên trai tráng bất luận quý tiện giàu nghèo mỗi hộ hai đinh rút một đinh chiêu mộ tới hơn hai trăm n g ư ờ i bái hỏa giáo biết được ban ngày tình hình chiến đấu lập tức phái ra hai trăm h thanh niên trai tráng trợ giúp n a m thành lao chu gia cũng điều một trăm h thanh niên trai tráng giúp đỡ đại đội trưởng dù sao một khi bị quyền phỉ công phá thành trì mỗi người đều muốn gặp nạn lại lấy được ba trăm sinh lực quân thành phòng đại đội trưởng cảm giác tốt hơn nhiều ban ngày có hơn một trăm thành phòng binh t h vong bởi vậy hắn rút ra hai trăm n g ư ờ i nhường thành phòng lao binh một vùng một học chứa đạn dược đánh l ử a thương lâm trận mới mải g ư ơ n g không s á c cũng sáng liền xem như hai trăm con con vịt cũng cứng rắn vội vàng lên kệ đại đội trưởng ở dưới ánh tà dương ngóng nhìn quyền phỉ doanh địa tạm thời cố ý đốt nấu canh thịt cơm khao binh sĩ cùng thanh niên trai tráng tại đầu tường cho đoàn người động viên các huynh đệ các hương thân chúng ta làm chết bọn hắn trên vàng người chỉ cần đỉnh qua đen ê hông quyền hội liền phát động dạ tập lần này tả hữu hộ pháp rốt cục thông minh một lần liên hoa láo nô cấp cấp như luật lệ các huynh đệ t h muội từ phía công thành bởi i n n g ư như vậy tứ phía vây kín xích lược liền thành trò cười mà cửa nam công thành bộ đội cũng bởi vì ngoài cửa nam phản đồ thêm ra một tầng lo lắng đại đội trưởng khi lấy được sinh lực quân bổ sung sau không ngừng tại trên tường thành đi khắp nơi nào có nguy hiểm liền dẫn đội cứu viện giờ phút này mọi người đồng tâm hiệp lực ban thành cửa nam vững như thành đồng hồng quên tín đồ tiến công thủy triều lần lượt xông lên gà bất động sau lại lui xuống đi đen như mực trong màn đêm quân bảo vệ thành không biết đánh lui bao nhiêu lần ngu m ộ i quyển phỉ tiến công rốt cục tại tràn ngập nguy hiểm trạng thái hạ đại đội trưởng phát hiện một t u y ế n cơ hội xoay chuyển hắn lập tức chạy đến cửa t h à n h lầu đối hơn năm trăm h h n g quyển phản đồ nói rằng các h u n h đệ tới bên trái giúp chúng ta một thanh ta cho các ngươi tốt nhất rượu t h t r ả lại cho các ngươi thuốc trị thương chỉ cần ta không chết mỗi người phát một mươi có l à một hay không. Những người này k người lát đã k h sau cửa đ nam cánh trái phe tấn công lọt vào đâm lưng trận hình trong nháy mắt đại loạn đại đội trưởng thừa cơ rất xuống hơn trăm đội cảm tử trước sau ba bọc hồng q u y ề n tín đồ lập tức quân lính tan giã chạy từ phía rơi vào sông hộ thành bên trong đếm không hết cánh trái sụp đổ sau đại đội trưởng lập tức điều binh lực tiếp viện cánh phải hoàn toàn ổn định phòng tuyến rốt c ụ c hồng q u y ề n dạ tập bộ đội thương vong hơn phân nửa phát triển mạnh mẽ chương 375, q u y ề ư ơ i l n vị đ ổ con lợn thức chỉ huy cuối cùng quyết chiến tiến đến chương 375, q u y ề ư ơ i l n vị đ ổ con lợn thức chỉ huy cuối cùng quyết chiến tiến đến ác chiến nửa đêm công thủ song phương đều có khá nhiều thương vong nhưng duy trì hồng quên phản quân lại không giảm trái lại quả tăng thu nạp hơn nghìn người n g a vì phân hoa quân vị an ổn nhóm này lính đánh thuê đại đội trưởng s à n g khoái trả tiền mặt hứa hẹn đại dương cùng rượu thịt tất cả đều từng cái đưa đến dưới thành vì mạng sống hồng quyền phản quân không thể không quyết tâm cùng quân bảo vệ thành hợp tác tối thiểu nhất hiện tại có ăn có uống coi như ngày mai rơi đầu cũng có thể lăn lộn trọn vẹn ma quỷ đầu năm nay hôm nay có rượu hôm nay say nghỉ q u ả n minh ngày hồng thủy ngọc trời lần thứ ba công thành thất bại tả hữu hộ pháp không nhịn được mặt bắt đầu tìm lý do rất nhanh đồ vật bắc ba môn phối hợp tác chiến bất lực thế là bọn hắn phái ra hoa xem thần sứ vẫn trách đương nhiên cũng cho ra chuộc tội biện pháp mỗi cái cử lại kiếm ra một cái công thành đội ngũ đông tây hai cửa không dám biện hộ không thể không gạt ra một ngàn người à n n g giao cho thần sứ nhưng mà vương lão ngũ đã sớm xem thấu tải hữu hộ pháp cho s i ế t lấy đàn chủ không tại không làm chủ được từ chối dù sao hắn người đàn chủ này còn không có đạt được hồng quyền hội sư phụ chính thức xác nhận như thế hồng quyền hội hao tổn gần vạn người sau binh lực phân bố đại khái như sau cửa nam hơn sáu người đông tây hai cửa đều có ba bắc môn cũng có hơn ba nhân mã nhưng là cái khác hai môn đều là hai cái phân đàn như vậy từ nhân số bên trên nhìn vương lão ngũ cái này phân đ à n thực lực đã bước vào hồng quyền hội ba vị trí đầu nếu là cửa nam tả hữu hộ pháp bắt trước làm theo lần nữa công thành hắn đem vững vàng đứng thứ hai tại lục viên chỉ điểm vương lão ngũ hiện tại kiên quyết bảo tồn tự thân lực lượng không cho tả hữu hộ pháp cống lên thủ thành một phương quân bảo vệ thành tổn thất hơn phân nửa cứ việc trước mắt duy trì lấy ba trăm năm mươi người súng kíp đội trong đó hơn phân nửa tay súng đều là hào cường trợ giúp chơ cấm đánh xong khẳng định là phải trả cho người ta bất quá đại đội trưởng cũng không lo lắng nguồn mộ lính tiếc không ngoài cửa nam hơn một hồng quyền phạt quân từ bên trong chọn lựa ra hai ba trăm tràng đinh vẫn là không có vấn đề hơn nữa hắn cũng biết tới hông quên từng cái phân đàn cũng không phải là bền chắc như thép bởi vậy quân bảo vệ thành đại đội trưởng đ ố i bang thành phòng thủ càng có lòng tin bác môn vương lão ngũ chết sống đều không lên cống thái độ c h ọ c g i ậ n tả hữu hộ pháp cùng quyền phỉ cao tầng đều khinh u hướng bắt hắn khai đ a o giết gà dọa khỉ đương nhiên bất cứ lúc nào đều không thiếu thốn hỏa sự lao bác môn người sát thực thiếu ta nhìn đừng muốn một n g h n liền tám trăm hoặc là năm trăm ý tứ một cái liền được cái nhìn này lập tức gây nên c ộ n minh dù sao đã chết quá nhiều người có thể nói hồng quyền hội nội bộ cắt ngang xương cốt liên tiếp gân một ngày một đêm xuống tới mọi nhà khoác tê dại hộ hộ để tàng sao một cái thảm chữ đến thế là thần sứ lần nữa đi vào bắc môn triệu kiến vương l á o ngũ n ó đầu tiên là thấp xuống tiêu chuẩn lại lệnh cưỡng chế bắc môn phân đàn giao ra năm trăm nhân mã hai vị hộ pháp đại nhân đã ngoài định mức hai ân đặc cách các ngươi phân đàn thiếu trợ giúp một chút vương l á o ngũ cười h ắ t h ắ t nói thật xin lỗi không có đàn chủ mệnh lệnh thuộc hạ cũng không dám vượt quyền lô mang á thần sứ truy vấn các ngươi đàn chủ đến cùng đi đâu đàn chủ hái t h ố c đi mây sâu không biết chỗ coi như vương lão ngũ coi là lại có thể kéo dài nửa ngày lúc thần sứ quả quyết ra tay xuất ra một cái màu vàng sáng quyển trục s ắ c lệnh tư bổ nhiệm nào đó phân đàn đường chủ vương l á o ngũ ngày hôm nay trở đi t ạ m thay phân đàn đàn chủ trước tả hữu hộ pháp khâm thử a hòa tuyến đề bạt lần này vương l á o ngũ có chính thức danh phận nhưng mà g i a hỏa này chơi xấu thần sứ đ ạ i nhân minh d á m tại hạ tài sơ học thiện không có gì công lao trong lúc vội vã thực sự không thể phục chúng vì vậy cái này lại đàn chủ vị trí vạn, vạn không dám nhận chịu thần sứ rất muốn đem hôn đ à này đánh cho như tử nhưng là cục diện d ư ớ i mắt không ổn hắn mang người lại thiếu tại địa bàn của người ta cũng không dám quá đáng thế là chỉ có thể chạy về đi xin chỉ thị tả hữu hộ pháp quyền phỉ cao tầng thương lượng về sau cho rằng vương lão ngũ là để ý đại đàn chủ danh hảo ngược lại hiện tại trước tiên đem binh mã lừa gạt tới tay lại nói không phải liền là phong quan sao đến t ù y tiện biết thế là thần sứ lần nữa mang đến bổ nhiệm lần này là chính thức đàn chủ thế nhưng là vương lão ngũ vẫn là kiên quyết khước tử không nhận thần sứ mộng tiểu từ ngươi cho ngươi mặt mùi đúng không đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vương lão ngũ tranh thủ thời gian giải thích thần sứ đại nhân tại hạ thật không có lãnh đạo ý tứ nghe kể chuyện nói hết thảy bổ nhiệm quá lớn không đều là ba từ ba nhường sao đến cái này lại n h ắ c lên thuyết thư chuyện xưa tốt h a vậy thì một lần nữa hồi ba đàn chủ bổ nhiệm xuống tới vương lão ngũ nhìn xem cái này đã qua đã nửa ngày lại lềm mềm một chút hôm nay chẳng khác nào chịu qua đi tại hạ ấ y n ấ y hộ pháp ý chỉ đa t ạ thần sứ yên tâm đem nghị định bổ nhiệm giao cho đối phương liền bắt đầu thúc giục muốn năm trăm t r à n đinh không ngờ vương lão ngũ còn nói thêm tình thần làm đại nhân kiên nhẫn trở ta cùng các vị đường chủ thương lượng một chút luôn luôn muốn tìm ra biện pháp giải quyết kết quả lần này thảo luận mấy cái đường chủ lao nhau từ tranh luận tới cãi nhau t h ư ợ n h ư mở được năm trăm con vịt đại học sướng thần sứ thực sự chờ không nổi liên thúc giục vương lão ngũ nhanh một chút tuy tiện cầm cái chủ ý nếu không liền trị hắn bỏ rơi nhiệm vụ chi tội nhanh một chút cũng tốt vương lão ngũ thì nói rằng bản đàn hết t h ể năm cái đường chủ mỗi cái đường rút một trăm chính là thần sứ lại hỉ đàn chủ giải quyết dứt khoát chuyện này h ộ tốt cứ làm như thế vương đàn chủ hiện tại phái người a chậm rãi hiện tại bản đàn chủ vẫn là không thể phái người cái gì cái này không đều có biện pháp sao thần sứ mắt đ ề u đỏ phẫn n ộ quát ngươi dám cự tuyệt phái binh ai vương lão ngũ gian xảo cười một tiếng tự nhiên nói ra thần sứ đại nhân ta cũng không có nói không phái binh nhưng xin ngài nhìn một chút hộ pháp ý chỉ nói như thế nào thần sứ thuận miệng nói rằng chính là phái năm trăm người a không phải vậy vương lão ngũ gật gù đắc ý phản bác bản đàn chủ nhớ kỹ hộ pháp nói là phái năm trăm tinh nhuệ không sai a ách thần sứ buồn bực nói rằng cái này có vấn đề gì vương lão ngũ chỉ vào trụ sở quần áo tạ tơi tín đồ hỏi như vậy thỉnh thần làm nói một chút trong bọn họ ai là tinh nhuệ ai không phải đâu thần sứ trừng to mắt cứng họng nhẫn nhịn lửa này g mới hỏi kia vương đàn chủ nói thế nào vương lão ngũ vui tươi hớn hở nói đương nhiên là muốn khảo hạch tuyển b ạ t rồi a kia vậy phải bao lâu khả năng tuyển ra vương lão ngũ tâm tình khoái trá nói hồi bẩm thần sứ đại nhân rất nhanh hai ba ngày lên tốt tiếp lấy hắn đối một đám đường chủ nói rằng các ngươi trở về lập tức tiến hành tổ chức toàn viên tuyển bạn tất cả tín đồ nhất định phải tiến hành thể năng thị lực tâm trí lao thuật thương thuật xạ thuật khảo hạch việc quan hệ hộ pháp ý chỉ cần phải nghiêm ngặt sàng trọn không được như lợi riêng gian lận nếu không bản đàn chủ nghiêm trị không tha đã nghe chưa năm cái đường chủ hiểu ý cười một tiếng trăng miệng một lời đáp vâng ti chức tuyệt không dám bỏ rơi nhiệm vụ vương lão ngũ vung tay lên h à o khí vượt mây nói ừ m cứ như vậy đi thôi thấy đường chủ giải tán lập tức vương lão ngũ lại giả mù sa mưa đối ngây người như phong thần s ứ nói rằng để bảo đảm nghiêm ngặt chấp hành hộ pháp ý chỉ thần xứ đại nhân lại tại bản đàn mấn ná mấy ngày để giám sát khảo hạch chi tiền bạc tới lúc này coi như đồ đần cũng thấy rõ Thân sứ tức giận đến toàn thân dung dậy, chỉ giận đến dung vương sứ vào dậy, lúc o ngũ, từng chữ từng câu nói ngươi. Ngươi Bản nhất định tốt. Tốt, thật. Có người. Người tạm trở chữ câu Có lại. lấy. l sứ sẽ này ngày gần hoàng hôn một ngày lại qua ban g thành xích hà than đá nhà máy vương láo ngũ phân đ à n hồng quyền phản quân đều có ăn có uống có thể cái khác hồng quyền tín đồ liền thảm nước cũng không thiếu có thể ăn vật thành vấn đề lớn mấy vạn tín đồ một thống mà đến cơ hội không ai mang thức ăn lương khô vốn chính là ngu nội vô tri lưu manh du côn lãnh đạo dưới tổ chức tự nhiên là đi đến đâu cấp được cái nào nhưng là trước sau hết thảy ba bốn ngày giành được đồ vật cũng đều ăn xong người là sát cơm là thép không ăn một bữa đói đến hoảng từ xưa đến nay không có cơm ăn đều sẽ chết người cứ việc hồng quyền hội cao tầng thần thông quảng đại nhưng là bọn hắn lại biến không giá ăn duy nhất biện pháp chính là phái xuất t r i n h lương thực đội hướng bốn phía cướp b ó c dân chúng nhưng là ban g thành phụ cận tôn trang dân chúng đều sớm mang nhà mang người chạy giật đi nơi nào còn có nửa điểm lương thực tả hữu hộ pháp rất là bất đắc dĩ chỉ có thể phái ra nhân mã từ phía xuất kích đi phụ cận trên trấn cưỡng ép hóa duyên lần này vương láo ngũ tác dụng cùng giá trị l ra, ra hơn nữa hắn đối với phía trên người tới nói rằng lần này được đến lương thực chỉ đủ bản đàn sống tạm tổng thể không mượn bên ngoài hạn thực lực bây giờ xếp hạng thứ ba ăn uống đều đủ sĩ、si、khí khá tốt so đông tây hai cửa bốn cái phân đàn đều mạnh tọa chấn cửa nam tả hữu hộ pháp trong lúc nhất thời nên cũng không dám bắt hắn thế nào nhưng là bọn hắn đối đông tây hai cửa bốn cái đàn chủ l i nghĩa k h ô n có k á c chùi h khí như vậy, chấn chùi huy hiếp, vượt bọn hắn trần bọn vượt vậy, đi là quân y Người n suy phì xích ú t khí lần nữa tao nộ chọc tòa từ từ có ít người ngầm nhịn không được chửi mẹ mãng là ai đương nhiên là quyền phỉ cao tầng rồi sâu bản sự không có quang ngủ chỉ huy dạy vào người người chết không nói còn không ăn không uống cứ theo đà này n tiếp qua hai ngày không cần quân coi giữ đánh đoàn người bỏ đều không đứng dậy được lẽ ra quân tâm lung lay lúc xem như người lãnh đạo vậy thì hẳn là nhẹ lời đạo viên lại đến các bộ đội tham viếng tú một chút đồng cam cộng khổ biểu diễn như thế dạng này khả năng miễn cưỡng bảo trì mức thấp nhất độ lực hưng tụ nhưng là tả hữu hộ pháp lại không bọn hắn tự nhận là quân quyền thần thụ thiên lao đại hắn lao nhị thế là cương điệu tín đồ phải có hy sinh ý thức nếu không tiếp bất cứ giá nào đồng thời phát triển liên tục tác chiến tinh thần cần phải đánh hạ ban g thành cứu trợ quảng đại ban g thành cư dân ban g thành cư dân tại đầu tường nhảy chân dùng lớn nhất t â m lượng kịch liệt tân cần thăm hỏi tả hữu hộ pháp nhà nữ tính bao quát tổ tiên mười tám đời nữ tính kỳ thật chẳng những thủ thành cư dân mắng lên ngay cả hơn một n g h n hồng quyền p h ả n quân cũng gân cổ lên cùng kêu lên lên án mạnh mẽ hồng quyền hội lãnh đạo đều là miệng cọt gân thỏ lẫn yếu sợ mạnh hốn đả đám người này mưu phản hồng quyền hội tự nhiên hiểu rất nhiều bí văn liên tiếp sự thật nói ra như là cưỡng gian nữ tín đổ sát hại nam tín đồ chiếm lấy tài sản vân hồng quyền tầng dưới c h ố t có vợ nam tín đồ nghe nóng lập tức biến sắc bọn hắn dò xét hồng quyền hội cốt cán ánh mắt liền không đúng rất nhiều hồng quyền cốt cán dọa sợ thế là tả hữu hộ pháp bị làm n ổ i giận lập tức phái ra ba nhân mã tiến công có ai không lần này không công thành đi đem những cái tia phản đồ giết sạch ma đ à n đánh không lại quân bảo vệ thành còn không đánh lại phản đồ bên trên lên cho ta nhưng mà hồng quyền phản quân cũng không lốc lập tức đem trụ sở lui về phía sau lui qua sông hộ thành dựa vào tường bậy trận có bản lĩnh ngươi đến đánh ta nha tại hộ pháp nghiêm lệnh hạ ba ngàn tiến công bộ đội kiên trì tiến lên quân bảo vệ thành nghe đây là chúng ta nội bộ mâu thuẫn đừng lẫn vào đại đội trưởng cũng không lên tiếng nhìn xem lệm mà lệm mề quyền phỉ tới gần chờ đi vào bốn mươi bước phạm vi bên trong hán quát to khai hỏa phát ngươi bình bình bình phát ngươi bình bình b ì như n h thế súng k i ế p đội đánh hai vòng hỏa lực đồng loạt đánh chết đả thương trọn vẹn ba bốn trăm quyền phỉ còn lại tín đồ doa đến lộn nào h chạy trốn tả hữu hộ pháp trận tròn mắt chỉ vào cửa lâu măng to một hồi mắng quân bảo vệ thành không nói võ đức một hồi lại mắng phản đồ là hèn nhát đổ hèn nhát chết không yên lành nhưng là ngươi lại là gia cất võ hậu miệng pháo một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có mức thương tổn bằng không tiến vào ngày thứ năm đại đội quyền phỉ đồ ăn tiếp tế chỉ có thể thỏa mãn hai ba thành các bộ ở giữa bắt đầu mạnh được yếu thua tầng dưới chót tín đồ sinh tồn hoàn cảnh tiến một bước chuyển biến s â u ý chí cầu sinh chiếm cứ chủ đạo lúc một chút cực đói tín đồ hoàn toàn không còn mê tín hồng quyền phỉ cao tầng hoang hôn có trốn có đầu nhập vào phản quân còn có lặng lẽ gia nhập vương lão ngũ phân đàn ngày thứ sáu hồng quyền phản quân nhân số đột phá một ngàn rưỡi mà vương lão ngũ thủ hạ cũng vượt qua ba năm đưa thân thứ hai Lúc nhưng à y cơ ộ i tất cả đàn chủ đều ý thức cả chủ, đàn đều đ ý ợ c u Nếu y hiểm. như là ạ i tiếp Hội thời tục như thế, tùy như Hồng Quyền sụp đổ, đ o n người đều phải đời. Nhưng là, tả hữu hộ pháp lại lời thề son sắt chư vị sư phụ nói đợi thêm hai ngày lão nhân g i a ông ta liền sẽ mời đến lục giáp thần binh giúp chúng ta phá thành kiên trì cuối cùng năm phút đồng hồ nhưng là có đàn chủ hỏi thế nhưng là mỗi ngày đều có người c h ố n g đi làm sao bây giờ tả hữu hộ pháp chấn định nói hh hắc hắc, đều là chút không có kiên định tín nhiệm hả nhát giữ lại cũng là lãng phí lương thực yên tâm đi liên hoa lão ngô nhất định sẽ trừng phạt bọn hắn đoàn ngươi còn có thể nói cái gì c h ờ a chịu a nhìn xem hai ngày sau tình huống gì càng về sau q u y ề n phỉ đồ ăn càng ngắn thiếu đương nhiên t ạ hữu hộ pháp cùng đạn chủ đường chủ cũng không thiếu ăn uống thậm chí liền tiểu đầu mục cũng đều có thịt ăn duy chỉ có bình thường không quyền không thế tầng dưới chót tín đồ cái gì đều không có chỉ có thể uống nước đỡ đói ngày thứ tám ban đêm hồng quyền phản quân tăng trưởng tới hai n g h n nhân mã mà vương lão ngũ thủ hạng cũng đạt tới bốn tám nghìn người bạo tăng một n g h n ba vì sao nhiều như vậy chứ chủ yếu là đầu nhập vào phản quân dù sao trên tâm lý không có được nhưng gia nhập vương lão ngũ phân đàn kia là người một nhà hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng nhất là q u y ề n vị đều là thân nhân bằng hữu người quen một cái gia nhập chẳng khác nào mười cái gia nhập cho nên lúc này vương lão ngũ đàn chủ đã trở thành hồng quyền hội các c ố thế lực bên trong thực lực mạnh nhất đàn chủ lục viễn đối vương lão ngũ nói rằng hiện tại làm hồng quyền hội hội trưởng cơ hội tới vương lão ngũ xứng sở bản năng hỏi hội trưởng giống như không có chức vụ này a lục viễn cười nhạt một tiếng chờ ngươi hợp nhất tất cả tín đồ liền có vương lão ngũ bình tim đập thình thực thẩm tiên sinh ta nên làm như thế nào đông môn chỉ còn hơn hai ngàn người ăn hết bọn hắn đại sự có thể thành vương lão ngũ có chút bận tâm dù sao hắn vừa nắm giữ phân đàn không lâu sợ thủ hạ không góp sức c h í n h ta dẫn người làm lục v i ễ n nói rằng không còn có bái hỏa giáo chúng ta nội ứng ngoại hợp hai giờ giải quyết chiến đấu vương lão ngũ cắn răng nói rằng ta nghe thẩm tiên sinh cứ làm như vậy ban đêm giờ tí tại lục v i ễ n chủ hoạch hạ hai trận vây quất chiến chính thức khai hỏa a còn có một trận là nơi nào chương ba trăm bảy mươi sáu quân phị đoàn diện lính mới lượt thành kiếm chỉ linh bang chương ba trăm bảy mươi sáu quân phị đoàn diện lính mới lượt thành k、so、bởi vậy đông tây hai cửa bốn cái phân đàn cơ hồ đều là hơn hai nghìn người lục viễn đầy đủ điều động bang thành quân coi giữ đối hai cánh phân biệt áp dụng tiến công hoàn toàn đặt vững vây thành chiến thắng cục đông môn quân phỉ từ bái hỏa giáo cùng vương láo ngũ vây kín cùng lúc đó mà chu gia trương gia lý gia cùng quân bảo vệ thành thì liên thủ tập kích tây môn quân phỉ g kết thúc chiến đấu sau đó tả hữu bao sao vây kín cửa nam quyền phỉ trung tâm còn lại không cần nói nhiều a bảy phương trao đổi lúc đều tán thành lục viễn sách lược nhưng là đối với chia cắt thắng lợi chiến quả nhưng lại có riêng phần mình dự định kém chút náo tách ra cuối cùng lục viễn ra mặt một câu liền kết thúc tranh chấp không d ư ớ i cục diện giờ tí bảy phương dựa theo ước định khởi s ư ớ n g đông nhiên tiến công đông tây hai cửa tuyệt đại đa số bụng đói kêu v a n quyền phỉ trong giấc mộng bị vây quanh chia cát ngoại trừ tức vũ khí đ ầ hàng không có khác biện pháp gì ăn đều ăn không đủ no còn đánh cái quỷ a giờ xỉu thu xếp tốt tiểu tứ ngàn tù binh thừa dịp cửa nam quyền vị còn không có kịp phản ứng bảy phương liên quân bàn bạc vạn dưới nhân mã thừa thắng nam hướng lớn thọc sâu x e n kẽ vẹn vẹn nửa giờ tả h ư u bao sao thành công đem hồng quyền hội tổng đàn cùng thứ nhất phân đ à n hơn sáu ngàn người đoàn đoàn bao vây kỳ lạp bang vây thành chiến tiến vào thu quan giai đoạn lúc này hơn hai ngàn hồng quyền phản quân cũng hậu chi hậu giác gia nhập chiến cuộc trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng r ơ m đầu hàng đi l ạ c liên quân ưu đãi tù binh cơm đều không có ăn đừng cho quyền hội đầu lĩnh bán mạng mười vạn thiên binh vây quanh lại không đầu hàng không có cơ hội chúng ta bỏ giàn tả theo chính nghĩa liên quân đối với chúng ta rất tốt ăn đủ no mặc đủ lấm chỉ cần không phản kháng chúng ta sẽ không tổn thương các ngươi còn để các ngươi về nhà quyền vị q u â n tâm sĩ khí quằn g xuống đất n á t bét nhặt đều nhặt không nổi mặc kệ tả hữu hộ pháp cùng đàn chủ đường chủ bao quát đầu mục lớn nhỏ như thế nào cổ động mấy ngàn các tín đồ chính là chết lặng chờ trên mặt đất toa t ử bên trong không núp đ í c h cuộc chiến này không có cách nào đánh bất quá số ít ngoan cố phân tử đại khái bốn năm trăm người vây quanh quyền vị cao tầng dự định cưỡng ép pha vây ý đồ ngày sau đông sơn tái khởi nhưng là chút người này liền muốn phá vây không khác thiên phương giả đàm tại vương lão ngũ phân đàn cùng hồng quyền phản quân vây công giới song phương hung hăng huyết chiến một trận hai chi nhân mã bỏ ra hơn nghìn người một cái giá lớn rốt cục tại trước ánh bình minh hoàn toàn đ o à n diện quyền phỉ chín thành cao tầng bao quát tải hữu hộ pháp cùng toàn bộ đạn chủ đường chủ chỉ có chút ít cốt cán đầu m ụ thừa dịp bóng đêm biến mất không còn t â m tích bát phương đầu lĩnh tể tụ một đường lúc này lục viễn ra sân cao giọng nói rằng tại chư vị không ngừng cố gắng phía giới trận này quyền phỉ nguy cơ kết thúc tiếp xuống để chúng ta mở ra cực đông quận mới cục diện a đợi đến thắng lợi ngày đó chỉ cần đại gia tể tâm hợp lực cầm xuống toàn bộ cực đông quận chư vị giá trị bản thân liền có thể bạo tăng gấp trăm lần lao chu nghi hoặc mà hỏi thăm chúng ta có thể nuốt vào toàn bộ cực đông có thể lục viễn kiên định nói bát phương liên quân có một mươi bảy người còn có tám tù binh chỉ cần chỉnh biên huấn luyện chỉ ít có thể được đến hai vạn tinh binh chỉ cần ba tháng chúng ta liền có thể nuốt vào liền nhau bốn cái ba n huyện binh lực tăng gấp đôi dễ như chở bàn tay đến lúc đó cầm xuống quần thành còn không là một bữa ăn sáng đám người nghe xong cảm thấy vô cùng có đạo lý nhao nhao gật đầu nhưng chương gia ba huynh đệ lại vô cùng kiên kỵ vị này chu gia cô ra chương hai không kịp chờ đợi hỏi ngươi có thể bảo chứng đoàn người có phúc cùng hưởng sẽ không công thành về sau tháo cối g i ế t lựa a lời vừa nói ra mọi người sắc mặt biến hóa quan sát lẫn nhau bởi vì cái gọi là có thể cùng chung hoạn ạ n không thể cùng hưởng phú quý đều nhân tính cho phép lục viễn mịp cười tế gia đại sát khí để cử chế đương nhiên là lấy than tổ hong hợp tác xã có sẵn án lệ làm ví von dạng này đoàn người đều có thể nghe h i ể u được thấy được lúc trước xích hà than tổ hong nhà máy tao nộ bên trong q u y ề n cứ như vậy bất luận lớn nhỏ tác phường đều có thể ăn thị t u ố n canh cho nên ta đề nghị đại gia đem chuyện này xem như chuyện làm ăn tới làm như thế liền sẽ không xuất hiện một nhà độc đại khi hành p h á c h thị cục diện như thế nào ai yêu biện pháp này cũng là rất mới mẻ bát phương liên quân dựa theo riêng phần mình thực lực chuyển đổi thành cổ phần lại thuê một cái trưởng quỹ kinh doanh tới cuối năm kết toán tiền lãi người người có phần lửng nhìn có chút đáng tin cậy cái này biện pháp đối thực lực đối lập nhỏ yếu thành phong đại đội trưởng lý gia hồng quyền p h ả n quân tương đối có lực hấp dẫn nếu là tình huống bình thường bọn hắn rất có thể sẽ tại sắp mà đến trong tranh đấu bị thôn tính mà đối với thực lực khá mạnh lao chu gia trương gia ba huynh đệ bái hòa giáo vương lão ngũ tới nói nếu là tứ phương hôn chiến hiệu chết vào tay hay còn chưa thể biết được hôn vốn lời nói ít ra có thể bảo chứng chính mình q ề lợi cũng không cần gánh chịu thất bại phong hiểm có thể tiếp nhận đến mức lục viễn thì càng không quan trọng rồi dù sao cũng là xuyên qua tới chiếu cố tốt thẩm ra cha mẹ mượn tử cùng than đá nhà máy hỏa kế là đủ rồi nhất mấu chốt nhất là lục viễn hùn vốn chuyện làm ăn bên trong liên quân thoát ly với quyết sách bên ngoài có ý tứ gì đâu lục viễn kế hoạch cổ phần về cổ phần liên quân về liên quân bát phương thế lực mỗi nhà ra một cái đại biểu cộng đồng trưởng khống chỉnh biên sau liên quân đội ngũ t ỷ như hai vạn liên quân sẽ chia tám bộ mỗi bộ hai n g h n năm trăm n g ư ờ i dù là mở rộng tới bốn vạn người cũng vẫn chia đều tám bộ một bộ năm n g h n người cái này sẽ hình thành lẫn nhau chế hành coi như năm nhà liên hợp ba nhà khác cũng có phản kích thực lực sẽ không kém quá nhiều hơn nữa liên hợp năm nhà quá khó khăn vì sao bởi vì một khi xuất hiện bên trong quyển tất nhiên sẽ dẫn đến thực lực không cân đối cho dù xử lý ba nhà năm nhà nội bộ cũng sẽ tiếp tục x é bước nội đấu xưa nay liền không có bên thắng càng quan trọng hơn là tám c h i bộ đội không có đích t h ứ phân chia thống nhất huấn luyện thống nhất điều hành vì phòng ngừa đỉnh núi chủ nghĩa lục viễn sẽ còn tiến hành mang b ì n h quan luân chuyển cương vị chế chính là cách mỗi ba tháng dựa theo tuần tự bộ đội trưởng quan theo thứ tự đổi tới những bộ đội khác như thế tại trong vòng hai năm trên cơ bản ngăn cản sạch l i ê n quân nội bộ trên giới cấu kết kéo bẹ kéo cánh trải qua ba ngày ba đêm thương thảo điều khiển tinh vi giải thích phân tích cuối cùng bát phương liên quân gian nan quanh co đạt thành kéo chung nhận thức bát phương ban giám đốc thành lập lục viễn trở thành thủ nhâm chủ tịch chủ tịch hàng năm một đ u ổ i giải nhất nhiệm kỳ hai năm bất cứ lúc nào bất kỳ tình huống gì bất kỳ người đều không được đảm nhiệm ba giới chủ tịch từ giờ phút này bắt đầu kỳ lạc ban khó phân phức tạp từng cái thế lực ngưng tụ thành một cái trình thể là tê liệt q u â trưởng thành phòng đại đội trưởng thường, thường thường gửi đi công văn công bố kỳ lạc ban quân dân như cũ và mấy vạn quyền phỉ bất phân thắng bại cấp bách cần quận bên trong để cho súng ống đạn dược vật tư thuế rộn g đại lực trợ giúp quận trường ước gì phía dưới người tự mình đánh mình lẫn nhau tiêu hao phía dưới bang huyện càng yếu hắn xem như quận trưởng địa vị liền sẽ càng vững chắc đạo lý kia rất dễ hiểu bởi vậy ngoại trừ tượng trưng cho ít tiền lương thực còn lại quận trưởng đơn thuần miệng cổ vũ kỳ là bang muốn gian khổ phân đấu tự lực cánh sinh cũng may bát phương ban giám đốc cũng không trông cậy vào quận trưởng một lòng một d ạ mua sắm vũ khí tăng cường chỉnh huấn tám bộ nhân mã đến mức bị đào thải xuống tới năm hồng quyền hội tù binh ba phương ban giám đốc liền đem nó an trí tới ban thành cùng quận t r ị ở giữa phế tích thổ địa bên trên đoạn đường này bị quên phỉ nhóm họa h ọ a cửa nát nhà tan đại lượng ruộng đồng thôn trang toàn bộ đều hoang vu nhường những tù binh này xuống đất làm việc thu bọn hắn tiền thuế đất tám thành sau đó hàng năm thấp một thành liên tục năm năm tù binh nhất định phải dùng tự thân mồ hôi và máu đến là chết vì thai nạn người c h ủ tội năm năm về sau những này trồng trọt ruộng đồng về chính bọn hắn tất cả về sau chỉ dùng dao ba thành tiền thuế đất a đúng rồi là đề cao nông dân tính tích cực ba phương ban giám đốc lần đầu tiên đầu một lần miễn trừ cái khác bình thường đám nông dân nông thuế thậm chí hàng năm còn phụ cấp mỗi hộ nhà nông nhất định lượng thu hoạch hạt giống cái này khiến toàn bang nông dân vui mừng con xiết vui ra ra bên ngoài vì đề cao liên quân quan binh sĩ khí lục viễn lại định ra quân lương t h ư ở n g phạt tấn thăng cùng tiền trợ cấp chờ điều lệ chế độ trên cơ bản một cái bình thường binh sĩ dẫn tới lương đồng đầy đủ một nhà năm miệng ăn sống qua ngày sĩ quan tự nhiên sẽ cao hơn một chút nhưng cũng sẽ không tới quá khoa trương tình trạng cái này cực đại đề cao bọn quan binh nhiệt tình nhất là liên quân thoát ly hảo cường từ bình khái niệm không còn có tự hào ép bán mệnh ý thức lúc này lục viên thừa cơ đánh ra vì chính mình cũng vì kéo c ả n g à y mai tốt đẹp phân đấu khẩu hiệu từng bước từng bước đem liên quân quân b i n h tạo thành cùng loại lớn xinh đẹp quốc dân đội cảnh vệ khái niệm liên quân đại lực chỉnh đốn đồng thời ban g thành cùng m ộ ư ơ i tám chấn dân chính hệ thống cũng đang thử đi để tự chế nhân dân chuyện nhân dân xử lý nhân dân đại biểu nhân dân tự chọn đối với những ngày việc nhỏ không đáng kể cải biến kéo b ắ t phương ban giám đốc cũng không lo lắng dù sao trong tay nắm giữ lấy hai vạn còn cán đao tử nếu là có người dám phá làm càn rỡ đoàn người cũng không để ý để bọn hắn nếm thử cái gì gọi là từ trên trời giáng xuống chính nghĩa thiết quyền lục viễn một bên thông qua người phương tây mua sắm súng ống đạn dược một bên chính mình chế tạo pháo cỡ nhỏ xem như đơn giản nhất hòa pháo pháo cối đơn giản lại thực dụng ngược lại bản vẽ đều ở trong đầu hắn than đá nhà máy cũng có đơn giản r a công thiết bị thế là phương pháp sản xuất thô sơ lên ngựa bao nhanh tốt tỉnh lục viễn rèn đúc năm sáu cửa thanh đồng pháo cối nhìn xem bộ dáng rất cồng k ề n nhưng là dán chắc n h ẫ n nhịn chọn lựa ra pháo binh tiểu đội tại hơn một tháng huấn luyện sau chính xác cũng không t h lắm một môn thanh đồng pháo cối không sai biệt lắm ba trăm cần nhất định phải có chuyên môn mã lạp đại xa vận chuyển vì thế lục viễn lại rèn đúc một nhóm súng phóng lựu đạn cái đồ chơi này chính là cỡ n h ỏ pháo cối phân lượng thật to giảm bớt một chi không đến mười cân hoàn toàn có thể tùy thân mang theo một cái khác chính là lựu đạn cái đồ chơi này đơn giản hơn rèn đúc tốt vỏ đạn tăng thêm cán cây gỗ lấp lên thuốc nổ lại cắm vào một cây nhóm lửa tuyến liền thành liền không biết chữ đại gia đại mụ đều sẽ làm ba tháng thoáng một cái đã qua hai vạn liên quân q u â n mình tinh khí thần thay đổi rất nhiều trong đó súng kíp sáu trăm cán pháo cối mười môn súng phóng lựu đạn ba trăm chi lựu đạn bốn n g h n mai đương nhiên sẽ đánh súng kíp tay súng ngày pháo pháo đầu tiên là cuộc diễu hành lại thêm năm cây số việt giã hành quân các vị đồng sự nhìn trận mắt hốc mồm ai nha nha thầm bác huyền tiểu tử này thật là có một tay mấy ngày không thấy liên quân thay ra đội thịt hoàn toàn có thể tính được thiên hạ có ít cường quân cầm xuống quận thành xem ra không phải hy vọng xa vời ngày thứ hai ưu tú kỵ binh cung nạo binh hỏa thương binh pháo cối tay súng phóng lựu đạn tay cùng lựu đạn cầu thủ ném bóng t r ụ c hạng biểu hiện ra kỵ binh chính là hậu thế bộ đội thiết giáp chủ đánh một cái nhanh chóng bọc đánh chia ra bao vây cung nạo binh cùng hỏa thương binh chủ yếu dùng cho phạm vi lớn chặn đánh hoặc b ậ c kích pháo thủ ném đạn thủ ném bóng tay chủ yếu dùng cho chướng lại thanh trừ nói đơn giản chính là tiến đánh kiên cố công sự phòng ngự h a h a h a binh hùng tướng mạnh xa gần binh khí hỏa lực gồm nhiều mặt thử hỏi ai còn ngày thứ ba tiến hành hai trận đối kháng diễn tập vừa sáng là giã ngoại tao nội chiến diễn tập bắt đầu phe lam đảm nhiệm phòng thủ phe đỏ phụ trách tiến công dựa theo trước kia vũ khí lạnh thời đại chiến pháp song phương đều sẽ đại đội nhân mã đối sông đánh giáp la cả trận giáp la cả cho đến phân ra thắng bại tiến vào súng đạn thời đại biến thành xếp hàng xử bắn ba đợt bắn kỳ thật thắng bại trên bản chất cùng vũ khí lạnh không nhiều lắm khác biệt nhưng lục viễn làm ra chiến thuật đổi mới phe tấn công không còn đại đội công kích mà là top năm top ba lấy đội hình tản bình phương thức phục tiến lên tìm tới đối thủ phòng t u y ế n yếu kém điểm lại tập trung lực lượng khởi xướng tấn công mạnh như thế cải biến chẳng những có thể giảm mạnh phe tấn công thương vong t ắ t chiến hiệu suất cũng đã nhận được tăng lên mấy lần cuối cùng phe đỏ lấy đủ hai thành thương vong không cầm xuống trận địa buổi chiếu bốn thành c h ấ n chiến đấu trên đường phố biết cái gì cầm tỷ lệ tử vong tối cao sao không sai chính là thành c h ấ n chiến đấu trên đường phố chỉ cần quân coi giữ sĩ khí không n g ả y mặc kệ công phương đến nhiều ít người thương vong so cơ hồ đều là một đợt một nhưng là bây giờ thì khác lục viễn đặc biệt huấn luyện một chi chiến đấu trên đường phố đặc công đội nhân số không nhiều liền một n ả làm Nay một ngàn người, một là chiến ư b n trùng thành bộ đội, binh ngoại、trừ. Thành h hợp thị h trừ. bộ đội, i kỵ c đấu trên đường phố kỵ không binh bia lại với Chiến nào lớn, tương đương với bia sống. Chiến đấu trên đường cách phát huy thế thể tích phố có tốc ưu đấu ra độ, diễn tập bắt đầu đặc công đội cơ hồ không thế nào triển khai t r ư ớ n g ngại vật trên đường phố tấn công chính diện mà là bạo phá đả thông hai bên đường nhà dân nhanh chóng đến đâu vây quanh t r ư ớ n g ngại vật trên đường phố hai bên dùng lựu i đạn nổ nát công sự phòng ngự loại này mới l à chiến thuật thương vong liền một thành đều không có nhường các vị động sự nhìn mà than thở lao chu lôi kéo lục viễn cảm khái thẩm động sự hóa mục nát thành thần kỳ có thể xưng quân thần minh tiên không tầm thường quân bảo vệ thành đại đội trưởng cũng không tiếc ca ngợi thẩm đ ồ n g sự trẻ tuổi n n g tính luyện binh có phương pháp chúng ta những n à y lao cổ đồng đợi này thuốc ngựa cũng không đổi kịp rồi nữ sát thủ thì cười ha hả hỏi sư phụ chúng ta có thể quét ngang cực đông đi lục viễn khiêm tốn cười nói đối phó người bình thường vấn đề không lớn nhưng mà đối phó người phương tây còn kém xa lắm trương thị ba huynh đệ rất buồn bực không phải đâu dương thương đội cũng liền như thế ta dám đánh cược ủy tây dương tuyệt đối không phải thẩm động sự đối thủ lục viễn thở dài nói dương thương đội không đáng giá nhắc tới nhưng là bọn hắn có tàu chiến bóc thép một pháo xuống tới thối nát hơn mười dặm chúng ta hiện tại thật đỡ không nổi đám người trong lúc nhất thời đều không nói không sai người phương tây chính là dựa vào kiên thuyền lợi pháo đánh bại mấy chục vạn quân đội mở ra đế pháp vương quốc đại môn lục viễn cười một cái nói bất quá ta tin tưởng chỉ cần chúng ta có thể một lòng đoàn kết một chút xíu tiến bộ cuối cùng có một ngày có thể chiến thắng người phương tây vương lão ngũ hiện tại đối thẩm bắc h u y ề n kia là đầu rạp xuống đất tin phục thẩm đồng sự chưa nói về sau ta vương lão ngũ liền một lòng đi theo ngươi lục viễn cười nói t u t ta tuyên bố ngày mai thiên quân thả dài bang Đáng người cùng nhau gieo họ, vạn tháng năm g Trường Tây tới. biểu ộ t s ô nửa g người phương Tháng ngày trường Tháng chi cách thành, đánh hạ thả trường thành. đại biểu tới. quần n Tây tháng quét ngang phổ đà định gia đình kéo lính mới h i ể n hách võ công làm cho người tắc lưới đầu tháng sáu sơn dương cùng bắc gáp tự biết không địch lại chủ động tới ném nhận đánh n h ậ n phạt bọn hắn ý nghĩ rất ngay thẳng mắt thấy cực đông biến thiên hy vọng tại tám đồng sẽ chỉ hạ kiếm một c h i n canh cực đông quận hết thẻ chín cái ba huyện kéo lính mới đã nắm giữ sáu cái hơn nữa binh lực mở rộng vượt qua ba vạn các loại vũ khí số lượng tiến một bước gia tăng nhất là đánh hai thăng cầm bất luận hành quân gia chiến vẫn là công thành chiến đấu trên đường phố lão bộ đội đều chiếm được khác biệt trình độ rèn luyện tích lũy kinh nghiệm quý báo đặc công tác chiến đại đội càng là đánh đẩy toàn trường hoàn toàn được xưng tụng phong lâm sơn hỏa nhận các phương nhất trí khen ngợi cũng bao quát đối thủ nhường chi bộ đội này người sáng lập lục viễn tránh không được vụ trộm có chút ít kiêu ngạo kéo lính mới h à n h không xuất thế cực đông quận phong vân đột biến bắc á p ban rơi vào kéo lính mới trong tay cùng quận trị một sông chi cách quận trưởng cấp lệnh tám ngàn tên quận binh dọc theo sông bố phòng lũy cao hào sâu nghiêm phòng t ử thủ quận trưởng không cam tâm giao ra quyền lực một mặt hướng triều đình cầu viện một mặt hướng c ử u quốc người phương tây mở ra hậu đã điều kiện hắn chẳng những thuê dương thương đội thậm chí còn hy vọng tàu chiến bọc thép trợ chiến không biết ra ngoài loại nào nguyên do lúc này cường quốc nhóm phát biểu công khai tuyên bố không tham dự cực đông quận nội bộ phân tranh nhưng hy vọng song phương có thể hữu hảo hiệp thương hòa bình giải quyết chu anh tuân nhịu nhữ mày chủ tịch người phương tây là ý gì lục viễn nhẹ nhàng cười một tiếng công đạo không tại lòng người đúng sai quan tâm thực lực ta nghĩ bọn hắn đại khái là đang chờ hết thầy đều kết thúc ca vương lão ngũ đại hỷ nói như vậy chúng ta có thể b u ô n g tay làm một vô lớn lục viễn cười ha ha nói kỳ thật ta ta cảm thấy người phương tây nói rất tốt hữu hảo hiệp thương hòa bình giải quyết chu anh tuấn lơ đánh nói rằng k i a lão cầu đập nồi bán sắt tiếp cận hơn ngàn người còn chưa đủ chúng ta đánh làm gì khách khí với bọn họ lục viễn lắc đầu chậm rãi nói rằng quận binh nghiêm chỉnh huấn luyện có đại pháo có b à n quay súng máy còn có lửa nhỏ vòng chúng ta bây giờ rất khó hoàn toàn vòng vây quận thành quận thành có cao ba trượng cưỡng ép công thành bất tử mấy ngàn người căn bản không hạ được đến vương lão ngũ v ô ngực nói rằng chủ tịch nếu không công thành liền giao cho ta a chỉ cần đem pháo t ố i cùng súng phóng lựu đạn cho ta ba ngày bắt không được đưa đầu tới gặp chu anh tuấn cười hh t t nói còn cần ba ngày ta chỉ cần hai ngày vương lão ngũ t r ừ n g mắt liếc chu anh tuấn cũng vội vàng nói vậy ta cũng hai ngày lục viên nói rằng mọi chuyện còn chưa ra gì gấp cái gì có việc đến họp đã nói đông nhiên có lính gác đến báo báo cáo có cựu quốc thương đoàn đại biểu nói là bái phòng thẩm chủ tịch a người phương tây động tác rất nhanh đi ừng mời bọn họ tới đại trướng lục viên cùng chu anh tuấn vương lão ngũ lướt nhau suy đoán người phương tây thương đoàn ý đổ đến lục viễn vừa đi vừa nói các người nói đợi chút nữa gặp bọn hắn sẽ nói cái gì chu anh tuấn cười nói sợ không phải đến ném đá d ò đường a vương lão ngũ nói rằng ta nhìn là muốn dựa vào xin nhờ thẩm đồng sự bảo hộ ích lợi của bọn hắn chính là coi ngươi là cực đông c h i chủ lục viễn giật mình nhìn về phía vương lão ngũ ai nha ngươi còn biết bảo hộ lợi ích vương lão ngũ cười ngây ngô nói cái này có cái gì ly kỳ ta trước kia tại bến tàu k h i bao người phương tây cùng nhị quỷ tử há m i ệ ngậm miệm đều là lợi ích nghe đều nghe phiền lục viễn gật, gật đầu cười nói nói không sai thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến đi chúng ta bây giờ liền sẽ một hồi ủy tây dương đại biểu cựu quốc thương đoàn tới ba cái đại biểu anh cắt xa quốc elizabeth kim trướng công quốc ba là phu ý thì h i ệ đ ầ u đ ả o quốc tây môn hữu minh vệ lục v i ệ n gật gật đầu ba với ba vô cùng công bằng công chính hàn huyên về sau tiến b ả o chính đề anh cắt c ắ t người tương đối ngay thẳng elizabeth càng là thẳng thắn trước mắt cực đông xuất hiện vũ trang rằng co cục diện vì ngăn ngửa thường tới vô tội cựu quốc thương đoàn nhất trí hy vọng quý phương bảo trì khắc chế không muốn bốc lên xung đột lục viễn mỉm cười thản nhiên nói rằng elizabeth nữ sĩ yêu cầu của ngươi dường như cùng quý phương trước đây phát biểu tuyên bố không hợp giải thích như thế nào elizabeth r i ả o hoạt nói rằng thế giới là động thái sự vật không giây phút nào đều đang biến hóa chúng ta nhất định phải rất nhanh tức thời chu anh tuấn chỉ vào bên kia bờ sông nói rằng ta có hay không có thể lý giải các ngươi lựa chọn đứng tại đối diện lập trường elizabeth lắc đầu không thừa nhận no chúng ta như cũng bảo trì trung lập nhưng cựu quốc thương đoàn tại cực đông quận thành có rất lớn lợi ích chúng ta chỉ là vì dự phòng tình thế mất khống chế chu anh tuấn tiếp lấy truy vấn như là ngươi cái gọi là dự phòng đã nghiêm trọng can thiệp tới hành động của chúng ta ba la phu nhữ mày lại mơ hồ không do nói phẳm là tổn thương cựu quốc thương đoàn lợi ích sẽ bị coi là đối địch hành động vương lão ngũ cười hh t t chúng ta tại trên đất nước của mình muốn làm cái gì thì làm cái đó ngươi không thích xin cứ tự nhiên tây môn hữu binh vệ âm hiểm cười một tiếng mọi thứ đều muốn giảng quy củ hiện tại cực đồng quận thành quy củ có một nửa là cựu quốc thương đoàn cộng đồng thương định các ngươi nhất định phải làm cái kia làm hư quy củ người lục viễn cười cười nhẹ nhàng nói rằng các ngươi chẳng lẽ không có ý thức được đã chúng ta tới cực đồng quận quy củ cũng nên rất nhanh thức thời sao chu anh tuấn nhãn tình sáng lên lấy vậy ông đập l ư n g ông lấy nha ba la phu cùng tây môn hữu binh vệ dò xét lục viễn dường như đang phán đoán câu nói này nội hàm e l i z a b é t phản ứng càng nhanh ít ra trước mắt chúng ta còn không có phát hiện có cần cải tiến địa phương bất quá như thẩm chủ tịch có tốt đề nghị không ngại nói ra cung cấp chúng ta tham khảo đế pháp vương quốc bị ép mở ra biên giới mở ra thị trường thiết lập dương giới cũng t r ú quân dương giới tức người phương tây ở lại địa khu hành chính tư pháp đều độc lập vận hành không nhận nơi đó nha môn chế ước càng chết là kinh tế chính sách tỷ như cực đông hải quan hoàn toàn trưởng không tại người phương tây trong tay năm phần trăm thuế quan dùng cho chiến bại bồi thường nhưng là thế giới hiện tại các quốc gia phổ biến thuế quan đều tại mười phần trăm kể từ đó tiền thuế thu thiếu không nói cường quốc đại lượng công nghiệp hóa thương phẩm không kiêng nể gì cả phá giá đà kích thật lớn cuốn pháp yếu kém dân tộc mới phát công nghiệp bởi vậy cuốn pháp hưu thức chi sĩ một mực lớn tiếng kêu gọi phế d ừ n g giới rút lui t r u quân thu hồi hải quan quyền lục v i ê n cũng không d â u d â u diếm diếm dựng thẳng lên một ngón tay nếu do bên ta trưởng không cực đông quận cũng dương p h n g i ớ có thể thôi vậy ba la phu lập tức dựng râu trước mắt Hắn lục ậ p tức thầm tộc chủ nghĩa người tuyệt đối không thể. kết một cho bác cực chủ cùng quý quốc quốc ước, chữ huyền nghĩa không không đoan rằng, dân người Dương vương giới quý điều là là l đối đổi. ký v i ệ n không chút nào khí mà là hỏi ba la phu tiên sinh dựa theo xã hội văn minh lời giải thích cắt ngang người khác nói chuyện rất không thân sĩ ba la phu vạn vạn không ngờ tới có tước vị trong người chính mình lại bị chưa khai hóa c ú n g pháp nhân dễ y u cợt là người chọn t r ư ớ c chiến c ử u quốc công ước lục v i ệ n nún núi b a i chậm rãi nói rằng các ngươi một mực tuyên dương tự do bình đẳng b á gái như vậy ta muốn hỏi hỏi cựu quốc bên trong có cái khác các quốc gia dương giới sao vậy làm sao có thể giống nhau làm sao lại không giống nhau lục viễn hỏa tốc phản đối có phải hay không tại các ngươi trong tiềm thức đã sớm nhận định cuốn pháp nhân thậm chí xịt người đều là g a m an ngu mội lạc hậu xem như cường quốc đối mặt cuốn pháp lúc không thể tránh khỏi sẽ bày ra cao cao tại thượng hơn người một bậc d á n g vẻ. Thức, văn Thức, m i n nạ h m ạ n Ba la phu mặc dù vẽ y di hẻ đậu người quốc thổ nhỏ hẹp càng không chống lại được cường quốc xâm nhập cho nên tàu chiến bọc thép lái đến đường ven biển bên trên y di hẻ đậu từ trên xuống dưới chân c h ú quỳ tận lực bồi tiếp toàn bộ dương hóa n ắ m chặt dây l ư n g quần khai triển m ộ ư ơ i năm công việc giao thiệp với nước ngoài vận động hiện tại miễn cưỡng có thể sâu cái góc bản y di hẻ đậu mặc dù là cường quốc tùy tùng nhỏ hoặc là đầu cụ cải tóm lại không đáng giá nhắc tới nhưng đối đế pháp vương quốc tới nói ý đậu lại là trang bị đến tận răng cường quốc không hề nghi ngờ lục viễn là cố ý bởi vì hoang vắng kim trướng công quốc cũng là bộ g á n g hàng thuộc về cường quốc hương ổ thả Cực kỳ nhưng Kim t Công Đào hắn nhau hai từ lại không thể chỉ trích lục viễn nói không đúng dù sao hắn cũng là hy tư đại lục một phật tử tập thể vinh dự cảm giác vẫn phải có lục y ra bét huệ viễn cười ha ha một tiếng sảng khoái nói rằng kỳ thật không có các ngươi nghị phức tạp như vậy các ngươi thiết trí dương giới đơn giản là lo lắng địa phương nha môn không thể công bằng công chính xử lý tranh chấp kỳ thật đối bên ta tới nói vấn đề này là không tồn tại elizabeth nhiều hứng thú hỏi cái gì gọi là không tồn tại lục viễn nói rằng kéo ban giám đương ố c nhiên m c lục viễn cao giọng nói rằng kéo ban giám đốc cũng là để cử chế ta cái này chủ tịch cũng không phải là trung thân chế dựa theo quy tắc nhiều nhất đảm nhiệm hai năm nhất định phải tự nhiệm ba cái người phương tây l ạ i biểu ánh mắt đều chừng lớn hoa không có bị lật đổ quân vương trung thân chế là thường thấy nhất nhưng là thẩm chủ tịch dường như tại đi không giống đường ba la phu rõ ràng không tin âm thầm đoán thẩm chờ n g ư ơ i thưởng thức qua quyền lực t ư vị liền sẽ biết mình nhiều hoang đường tây môn hữu binh vệ cũng là nhìn thật sâu lục viễn hai loại ánh mắt lộ ra thưởng thức ý vị elizabeth gật gật đầu cười nói có thể được tới thẩm chủ tịch muốn mời kia thật quá tốt rồi ta sau khi trở về sẽ mau chóng tiến về kỳ l ạ bang viếng thăm lục viễn gật gật đầu tiếp tục nói mặt khác chư vị cũng không cần phải lo l ắ n g sắp xếp dương vận động phong hiểm trước mắt hồng môn sẽ cùng bái hỏa giáo trải qua đổi mới tại kỳ lạc bang hải hỏa cùng tồn tại vì vậy người phương tây an toàn nhận bên ta bảo hộ chú quân cũng liền không tất yếu điểm này nhường ba vị buôn bán với người nước ngoài càng thêm chấn kinh bọn hắn thế nhưng là kinh nghiệm bản thân qua hồng quyền hội tiến đánh d ư ơ n giới g nhìn xem phô thiên cái địa cùng n h i ệ tín t đồ đón mưa đạn dày đặc công kích thật làm cho người tê cả ra đầu lòng còn sợ hãi elizabeth tại ngực vẽ lên cái thập tự ta thánh mẫu ma di h cảm ơn trời đất nếu quả thật có thể như thế thẩm chủ tịch công đức vô lượng lúc này ba la phu đảo khách thanh chủ vượt lên trước hỏi thẩm chủ tịch phía giới có phải hay không cần hải quan thuế quan vấn đề lục viễn cười ha ha bốc lên ngón tay cái ba la phu tiên sinh thật lợi hại vừa đoán liền chúng kỳ t h ậ ta t kim trướng công quốc cũng là phát đạt cường quốc ư ớ c hiếp đối tượng bởi vì bọn hắn ngoại trừ gỗ lương thực dầu thô t r ở nguyên vật liệu cơ hồ không có gì ra dáng công nghiệp thành phẩm cho nên cũng là phá giá thụ hải quốc nhưng là bọn hắn đánh không lại uy tín lâu năm cường quốc chỉ có thể nén giận vào bụng may mắn đế pháp vương quốc yếu hơn bọn hắn miễn cưỡng có thể ở nơi này bù một chút trở về nếu như cuốn pháp đề cao thuế quan vậy tương đương cắt đức kim trướng công quốc chi nhánh mạch máu mặc dù sẽ không chết nhưng là cũng rất khó chịu không cần hỏi ý đậu cũng giống như vậy vài chục năm như một ngày bị liệt mạnh tốt sạch hiện tại thật vất vả hồi phục lại chính là đại triển bản lĩnh giảm chiều không gian đà kích cuốn pháp thời điểm kia có dễ dàng như vậy tiện nghi ngươi bởi vậy hai cái tam lưu cường quốc hạ quyết tâm kiên quyết không thể để cao cuốn pháp thuế quan cũng là elizabeth cảm thấy ngược lại lông dê xuất hiện ở dê trên thân nếu như thầm bắc huyền nói là sự thật kéo ban giám đốc thật tại thi hành khai sáng chính trị thuế quan bên trên n h ư n một hai điểm coi như là bàn thưởng ngược lại anh cắt xa quốc thuộc địa trải rộng toàn cầu không kém cái này b à d ừ a hai táo nhưng mà lục viễn lời nói nhường ba người bọn họ ánh mắt cùng cái cằm đều nát đầy đất liên quan tới hải quan thuế quan ý của ta là m i ễ n đi nói đơn giản chính là các quốc gia hàng hóa tiến quan một đồng tiền đều không cần giao a n g ư ờ i nói cái gì không thể nào gia hỏa này biết hay không hải quan ta thánh mẫu ma di ạ chẳng lẽ ta xuất hiện nghe nhầm rồi sao cuối cùng ba người hỏi cùng một vấn đề thẩm chủ tịch không có nói đ ù a chớ chúng ta phải nhắc nhở ngươi thuế quan là một quốc gia trọng yếu hợp pháp quyền lợi lục viễn gật gật đầu nói ta rõ ràng đây là tiếng lỏng của ta chúng ũ n g k phải ta sẽ thiết lập tương ứng miễn trinh hạn mức bảo đảm sẽ không tăng thêm tầng dưới chót bách tính cùng công nhân gánh vác lúc này ba la phu hỏi thẩm chủ tịch lý nghĩ để cho người ta cảm giác mới mẻ nhưng là quý vương không có đóng thuế lấy cái gì đến thanh toán chiến tranh bồi thường đâu đám người lúc này mới nhớ tới thuế quan là cho cựu quốc bồi thường t h ẩ m bác h u y ề n một câu miễn đi có thể bồi thường làm sao bây giờ cái này đích x á c là cái vấn đề tại mọi người tập trung hạ lục viễn khí định thần nhàn nói rằng cái này sao ý của ta là chương ba trăm bảy mươi tám thẩm chủ tịch dương khách nhân chương ba trăm bảy mươi tám thẩm chủ tịch dương khách nhân bảy năm trước đế pháp vương quốc hạnh trinh nữ vương một hơi hướng cựu quốc cường quốc t u y ê n chiến khí phách không bên cạnh đề loạn đạn nữ vương m u ố n chiến kêu hàng mạnh cũng không quân lấy bọn hắn rất nhanh liền gây dựng liên quân cũng đổ bộ c ố n pháp củng cố u n quân, quân chiến cái nỗi đau giai đoạn trước phát sinh một hệ liệt cỡ nhỏ chiến đấu cũng không nhắc lại mấu chốt nhất quyết chiến phát sinh ở vương đô bên ngoài mười dặm cầu tiểu b ắ c ngàn cường quốc thực dân quân triển khai trận thế chú thực dân trong quân ngoại trừ sĩ quan là người phương tây tuyệt đại đa số binh sĩ đều là hy tư đại lục thổ dân cư dân binh lâm thành hạ nguy nan thấy trung thần biết đánh nhau nhất hoàng tộc vương gia cách lâm tăng đứng ra tự mình dẫn hơn sáu vạn tinh nhuệ bộ quân cộng thêm hơn một vạn năm ngàn có thể cơ thiện xạ thảo nguyên du mục thiết kỵ chống đỡ gần một ư ơ i dặm cầu cùng liên quân rằng co tại hành trình nữ vương cùng t r i ề u đình trọng thần xem ra sau o vương binh lực tiếp cận một ư ơ i xoa một ưu thế tại ta trong giây phút đoàn diệt người phương tây thế là hạ chỉ tiến công dựa theo cuốn pháp truyền thống c h i ế n pháp cách lâm tăng thu đến ý chỉ. lập tức truyền lệnh hai cánh kỵ binh nhanh chóng bọc đánh phổ thông bộ binh tập đoàn công kích nhìn xem giới chướng người vui mừng n g ư ợ gọi hán thi h ư n g đại phát trương miệng liền lai đại quân lên này vân phi dương ủy tây dương này đảo mệnh bận điệu, nửa giờ này đ ồ n g nhiên cách lâm tăng quan sát được liên quân trận liệt trung ương bay ra mấy đạo hòa điểm phân biệt bắn về phía t ả hữu cánh tiến công c u n g pháp kỵ binh dựa vào quỷ tây dương chỉnh thứ lộ gì nhưng mà ánh lửa rơi xuống đất tầm vang nổ vang lập tức dâng lên mấy đạo to lớn khói lửa thiên b ă n g địa liệt cắt bay đá chạy mọi người đều biết động vật sợ hãi hỏa d i ễ m cùng tiến g vang bạo tạc chung quanh chiến mã lúc này trấn kinh chạy từ phía cách lâm tăng lấy làm kinh hãi nhưng lập tức a n định lại chỉ là mấy cái không đủ để ngăn trở cốm pháp kỵ binh g ó sát nhưng mà sau một khắc mấy chục mai hòa điểm lại lần nữa t ử liên quân trận liệt bay ra tinh chuẩn rơi vào hai cánh đội kỵ binh trong hàng ầm ầm ầm ầm ầm lại xuống m ộ t khắc lại làm ấ y chục mai điểm sáng đằng không mà lên năm vòng oanh tạc qua đi bách chiến bách thắng c u ố n pháp kỵ binh loạn cả một đoàn thế công bị ép dừng lại mắt thấy kỵ binh mất đi hiệu lực cách lâm tăng hận đến nghiến răng nhưng là hắn tin tưởng vững chắc sáu vạn nghiêm chỉnh huấn luyện bộ tốt vẫn có thể nhẹn h ó m phá tan giả thần giả quỷ quỷ tây dương làm cuốn quan tòa bình n ó m cầm lấy đại đao trường mâu tầm chắn phát động như thủy triều biển người thế công lúc thiên k u n g vì đó biến sắc đại địa vì đó cuốn pháp năm ngàn năm huy hoàng chi uy thế tất quét ngang tất cả rắn quỷ châu thần không ngờ liên quân đẩy ra mười chiếc bàn quay súng máy thẻ bên trên dây lưng băng đạn mỗi cái dây lưng băng đạn hai trăm năm mươi phát đạn mười tên thao túng súng máy xạ thủ gần như đồng thời đẻ xuống cái nút bắn đột đột đột đột đột đột mười đầu kim loại hỏa tuyến tựa như mười trôi lời hái tử thần tại g i à y đặc công kích cuốn pháp bộ binh bên i n h b trong tới thu về cắt phốc phốc phốc phốc phốc phốc cuốn pháp tinh nhuệ nhất chiến sĩ thành hàng liên miên nga xuống nhưng bọn hắn như cũ tại đốc chiến đội vết đau hạng không, sợ, chết không biết sợ tiếp tục dày đặc công kích đột đột đột một loạt tứ chi phát triển tuổi trẻ chiến sĩ nga xuống tiếp theo sắp xếp tiếp tục trên đỉnh đến giống như không ngừng không nghỉ quá mênh liệt quá dũng cảm cách lâm tăng cảm động đến rơi nước mắt thốt bao nhiêu binh sĩ nha nghe nhiều lời nói chiến sĩ nha bọn hắn là con cháu nhà đông bọn hắn là anh hùng dân tộc muôn đời lưu danh chờ đánh thắng quỷ tây dương ta nhất định cho bọn họ ở chỗ này lập địa nhường hậu nhân đều lấy các ngươi làm gương nhưng là nước mắt của hắn chưa khô một tuyến công kích binh sĩ lại bị phía trước xếp núi thây sợ vỡ mật ai nha nha quỷ tây dương dùng cái gì yêu pháp cái này cái này không đúng lại đến đi cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào không ta không muốn chết nhưng mà phía sau có đốc chiến đội tính toán vẫn là tranh thủ thời gian nằm xuống a chính mình mạng nhỏ cần gấp nhất cho nên người thông minh liền làm bộ trúng đạn nằm xuống khi tất cả đần độn l ă n g đầu thanh đều bị đánh chết đằng sau tinh minh cũng liền toàn nằm xuống cách lâm tăng kém chút tức đến méo m ũ i mã lặc ca cơ h è n nhát đồ chơi cho lão t ử sông đi lên a cách lâm tăng nhãn tình sáng lên hét lớn thê đội thứ hai công kỹ thế là cuốn cái binh vạn pháp thứ hai bộ người đ ộ một i Thừa thở dịp ngàn năm c h phần phần ố xuống n dông g kỳ, thực ớ i n ư lưng n liên quân súng máy xạ thủ, mở ra ổ đạn tấm tre. Một bên trang một tay, đem mới dây lưng băng đạn kẹp vào ổ đạn. buông xuống g là, vào mới dây máy mở tấm Một một đem tay, xạ Xạ thủ, tre. thủ tấm h ra ba. ổ ổ Đập tre, kẹp hắn lần nữa nhẹ nhõm tùy ý đẻ xuống cái nút bắn tử thần lần nữa giơ lên cao cao màu đen mang theo huyết thủy liêm đao đột, đột đột đột đột đột phốc phốc phốc phốc phốc p h ố cắm c đầu công kích cuốn pháp vạ người n đội lần nữa như bị thu hoạch thành thục lúa mạch t ư n g dây ngã xuống trong bọn họ có cái tuổi trẻ con cháu nhà ông tấn ca nhi ánh mắt của hắn trường thật to nóc trệ vô thần ngước nhìn ngói xanh thắng thiên mềm luôn mây a cùng trong thôn nhìn thấy như thế mỹ lệ dường như về tới cửa thôn thanh triệt dòng suối nhỏ cái kia gọi là tiểu phương thôn bên cạnh cô nương ngươi tại gia hương còn tốt chứ tấn ca nhi cùng vô số tấn ca nhi ngã xuống vẫn có một ít tác dụng hai cái vạn người đội hủy diệt rốt cục nhường cúng pháp thứ nhất hạ tướng cách lâm tăng ý thức được quỷ tây dương là thật lá hổ cuộc chiến này không có cách nào đánh tiếp tục đánh xuống chính mình thành quan cán tư lệnh không nhất định sẽ bị thủ hạ quan binh bắn lén thế là tại toàn quân sụp đổ chạy t ứ tán bên trong hắn bị m ộ ư ơ i cái trung tâm gia nô bảo hộ lấy vây quanh giống chó nhà có tang như thế vứt xuống quân đội tây hoảng sợ trốn về vương đô nhặt được đầu cầu mệnh không cần nhiều lời thực dân quân lấy số không thương vong một cái giá lớn đại hoạch toàn thắng quét dọn chiến trường lúc liên quân phái ra quân y y hề tá cứu chữa bị thương cuốn quan tòa binh trải qua kiểm kê trên chiến trường đánh chết cuốn quân hơn năm người bị thương nhẹ viên hơn vạn trong ba ngày bị thương nặng bất trị người vượt qua hơn hai người lúc này liên quân tư lệnh quan cho hành trình nữ vương bệ hạ đưa tới một phong thư bệ hạ y muốn đi nơi nào tính tình cương liệt hành trình mày l i ê u dựng thẳng mắt phượng trở lên hồi âm nói đạp liên quân tái thiết hạm liên quân tư lệnh quan hồi âm như một đi không trở lại hành trình nữ vương dưới cơn nóng giận nổi giận một chút cho chấm nghĩ lại có thể làm quốc vương khẳng định không có mấy cái đồ đần đánh là không thể nào đánh cho nên cung pháp luôn luôn là lễ nghi chi bang hòa v i quý cung pháp nữ vương cùng triều đình t ư ỡ n g h i m ặ t rút về chiến thư hướng liên quân x i n cùng thự khoe là người văn minh liên quân thấy tốt thì lấy giết người bất quá đầu chạm đất đại gia ngồi xuống cái gì cũng tốt đàn luận dù sao làm ăn kiếm tiền mới là vị thứ nhất trải qua hữu hảo hiệp thương cố u n pháp bồi thường cường quốc 450 t r i ệ u l ư ợ n g bạch g â n á c h vì sao nhiều như vậy bởi vì cường quốc tư lệnh quan toán thuật là nhà trẻ lao sư dạy một cái cố u n pháp nhân chỉ cần bồi thường một l ư ợ n g bạc rất nhiều sao h ạ n h trình khóc cả t r i ề u văn võ khóc đế pháp vương quốc 4 0 n m ư ơ vạn năm vạn trăm họ khóc tan nát có lòng đế pháp vương quốc hàng năm bạch ngân 80 triệu hai muốn ngôi nhiều như vậy vương công quý tộc cùng tham quan ô lại vốn là giật gấu va vai cái này có thể thế nào bồi a cao ngạo nữ vương không bỏ ra nổi tiền mặt dạn mày dày thỉnh cầu trả gót liên quân tư lệnh quan rất hào sảng chỉ cần tính lợi tức để l ọ t khăn vải lại mục lại là một phen hữu hảo hiệp thương theo giai đoạn ba mươi chín năm cả vốn lẫn lại hết thẻ chín trăm tám mươi triệu lượng b ạ c h ngân kim trướng công quốc khẩu vị lớn nhất cầm tới hai mươi tám điểm chín bảy bồi thường vì sao bởi vì bọn hắn xuất binh nhiều nhất lại một mình xuất binh mười mấy vạn c h i ế m cứ cuốn pháp mạng lớn lãnh thổ loại này điển hình thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi ba ngàn vô lại lưu manh sắc mặt liền cường quốc đều nhìn không được anh các cắt tư lệnh quân có chút ít cảm khái nói rằng cùng kim trướng người sau khi bắt tay nhất định phải đếm xem ngón tay của mình đương nhiên ngoại trừ chiến tranh bồi thường Cường q đế vì, vì, vì vậy ngu mội vô tri cuốn pháp bách tính ngày qua ngày càng phát ra căm hận người phương tây chính là bởi vì có những ngày số lượng khổng lồ cơ bản bàn giống hồng quyền hội hoặc bái hỏa giáo loại này cấp tiến câu lạc bộ khả năng một chút liền cấp tốc lớn mạnh hô cha tư liệu thật mệt mỏi không được đến thở một ngụm nghỉ một lát lục viễn bình tĩnh nói ta có thể hứa hẹn tại cung pháp ngũ đại hải quan tiền thuế bên trong cực đông hải quan nguyên bản gánh chịu số lượng dùng bản địa thương thuế cùng sắc bén thuế bổ đủ lời này vừa nói ra ba vị buôn bán với người nước ngoài đại biểu thở dài m ộ t hơi chỉ cần thầm bắc huyền tuân thủ cố định quy tắc vậy thì có đ à m luận bọn hắn sợ nhất gặp vô tri không sợ lăng đầu thanh nói cái gì người chết nợ tiêu nói nhảm chỉ cần thầm bắc huyền giảng thành tín thủ quy củ chính là đồng chí tốt như vậy tại chu lịch bồi hộ xuống ba vị đại biểu cùng nhau đi tới kỳ lạp bang khai triển thực địa khảo sát quan sát tiễn biến lúc lục viên căn dặn cái này hôn huyết chuẩn nàng dâu liền hai cái thứ nhất, nhất định phải cam đoan ba vị đại biểu thân người an toàn thứ hai khảo sát quan sát toàn bộ hành trình không đề phòng trong suốt công khai c h u đ ị c h có chút không xác định vậy bọn hắn nếu là đi tiếp xúc hồng quyền hội phạm nhân đâu trình biên hồng quyền hội tín đồ lúc một chút sự phẫn nộ của dân chúng cực lớn đầu mục c ố t cán dựa theo cuốn pháp luật bị phán có tội đều bắt giam giam giữ tử hình phạm nhân chờ đợi thu hậu vấn trảm lục viên cười nói không sao tùy bọn hắn nhìn nô、no, tuất h ta h u đ ị c h mang theo tùy thân hơn một ư ơ i trang phục thân vệ hộ tống ba chiếc xe ngựa nhanh chóng đi nửa đường lúc nghỉ ngơi elizabeth đối du lịch rất có hào cảm dù sao nha đầu này là hôn huyết loại có một nửa người phương tây huyết mạch rất nhanh song phương liền lấy tỷ b ộ i tương xứng elizabeth thăm dò mà hỏi thăm mặc dù hồng quyền hội đổi tên là hồng muốn sẽ chỉ sợ đối người phương tây thành kiến không thể nhanh như vậy chuyển biến a chu lịch kiên nhẫn giải thích nói kỳ thật tuyệt đại đa số cúng pháp bất tính đều nhận tình hiếu khách nhưng là bọn hắn kiến thức xác thực không nhiều lại m ư ờ i phần giản dị tiệt lương tại không hiểu rõ tình huống bên ngoài hạn rất dễ dàng bị người có dụng tâm khác l ừ a gạt mê hoặc bất quá mới hồng muốn sẽ cùng bái hòa giáo đã giục hòa chúng sinh bọn hắn bỏ đi giáo nghĩa bên trong cấp tiến chủ trường nghiêm cấm trái với công tự lương tục hành vi tín đồ trên cơ bản lấy khuyên người hướng ti không còn nhằm vào người phương tây chư vị không cần lo lắng tây môn hữu binh vệ hỏi ta nghe nói lúc đương thời ba bốn vạn quỳnh phỉ vậy công kỳ lạp ban thành nhân số của các ngươi không đủ mười ngàn cũng không có hình thành thống nhất chỉ huy đến cùng là thế nào đánh thắng nói đến đây c h u đ ị c h rõ ràng rất đắc ý c á i này sao liền phải nâng lên thẩm chủ tịch vừa bắt đầu lòng người rất loạn tất cả mọi người không có lòng tin chính là tại dưới sự hướng dẫn của hắn chúng ta cứ như vậy chúng ta cuối cùng lấy yếu thắng mạnh hoàn toàn chiến thắng hồng quỳnh ộ i ba la phu cùng tây môn nghe được say sương ngon lành nhưng e l i z a b e t lại nhạy cảm phát giác c h u đ ị c h trong mắt mang theo hạnh phúc ý cười dựa vào trực giác của nữ nhân nàng nhận định c h u đ ị c h cùng thẩm chủ tịch ở giữa tất nhiên có không giống bình thường quan hệ kỳ thật tại thiên phú dân quyền tư tưởng hôn đức hạ người phương tây đã chuyển biến làm phổ biến nam nữ bình đẳng chung nhận thức đối tình yêu cùng hôn nhân nắm mở ra thái độ ếch mở ra là tích cực hướng cũng không phải là làm b ừ a làm giao ý tứ t h như yêu đương hợp tác tụ không hợp thi điểm cơ bản sẽ không ra mặt dày kết hôn là tuân thủ giáo đình chế độ một vợ một chồng một chồng nhiều vợ bị coi là không đạo đức hành vi hơn nữa nhà gái tại cưới sau không chỉ có nắm giữ độc lập quyền tài sản c giữa trưa h tùy ngày thứ hai khảo sát đoàn một nhóm vừa đi vừa nghỉ thuận lợi đến kỳ lạc bang thành đông ngoại ô mơ hồ có thể thấy được thành quét hư ảnh trước đây ven đường đinh lấy quyền phỉ giá gỗ nhỏ đã dỡ bỏ lục viên cho ra lý do là có chướng ngại thưởng thức dự phòng tật bệnh tám đồng gặp qua một nửa thông qua những n à y thi hài cuối cùng bị thu lại sau khi hỏa táng an táng tại kéo công cộng mộ viên cắt bụi trở về với cắt bụi lịch sử kết thúc người phương tây khảo sát đoàn vì cái gì dừng lại đâu bởi vì ven đường hai nhóm quần áo tả tơi nâm phu ngay tại cái vã kịch liệt ba cái người phương tây rất là hiếu kỳ không phải nói kéo chính trị thanh minh dân phong thuần phát sao rốt cục nhìn thấy dân gian mâu thuẫn mặc dù không phải không phải đại sự gì nhưng lấy ống nhìn báo ách là lấy nhỏ thấy lớn đi nông thôn tuyệt đại đa số mâu thuẫn đơn giản là nguồn nước sơn lâm ruộng đồng bên biên giới t r ư ơ n g g i a giải lý bên trong ngắn chờ một chút cho nên trước mắt song phương chính là vì một mảnh nhỏ tạp rừng cây thuộc về tranh chấp không g i ớ i bọn hắn sẽ khai thác phương thức gì giải quyết c h u lịch nói rằng trước kia là thôn đấu giải quyết người thắng thu hoạch được tất cả người thua không có gì cả e l i z a b é t gật gật đầu hỏi hiện tại thế nào vẫn là như cũ không dựa theo dân chính để cử chế mỗi cái thôn có ít nhất một vị trấn cấp dân nghị đại biểu cùng thôn mâu thuẫn từ dân nghị đại biểu ra mặt điều giải điều giải bất thành đi trên trấn thương kiện nếu như bọn hắn khác biệt thôn thì từ hai thôn dân nghị đại biểu hiệp thương hiệp thương không thành vẫn là phải đi trên c h ấ n thư kiện bất quá bảy tám phần tranh chấp trên cơ bản đều có thể thông qua dân nghị đại biểu cân đối giải quyết thích đáng elizabeth ỏ i nơi này có dân nghị đại biểu sao Chu địch cái tức chức cùng chu địch cần cựu công phất phất tay, một cái thân vệ lập tức tính lên, hỏi thăm tình huống.、Rất、nhanh, hai phu, khảo hướng thân thăm hỏi kêu đi đoàn vị lập Rất tay, một sát tử tốt mơ mơ màng màng lên, nồng lên vệ vào xe, hai cái dân nghị đại biểu nghe nói là thẩm chủ tịch khách nhân thái độ lập tức cung kính tốt tốt dương khách nhân muốn hỏi cái gì elizabeth hiểu rõ tình huống căn bản sau hỏi các ngươi dự định thế nào cân đối giải quyết cánh rừng tranh chấp đâu hai vị dân nghị đại biểu lưng nhau nói rằng chúng ta dự định chương ba trăm bảy mươi chín cường quốc thái độ đại nghị chuyển lục viên tối hậu thư chương ba trăm bảy mươi chín cường quốc thái độ đại nghị chuyển lục viên tối hậu thư có người dù là chỉ có một người liền sẽ sinh ra dục vọng có dục vọng mâu thuẫn liền sẽ như bóng với hình đường thông tin tỷ như từ khi nào dường xuyên cái nào bộ y phục mở chiếc xe đó đi đầu con đường u ố m gì r ư ợ u hát cái gì ca cua cái nào mimi hai người ba cái hoặc là càng nhiều người cùng một chỗ sinh hoạt giữa bọn hắn mâu thuẫn số lượng cùng cấp độ tất nhiên hiện lên dãy số nhân tăng lên là mâu thuẫn không cách nào tránh khỏi phương pháp giải quyết cũng liền theo thời thế mà sinh nắm đấm xem bói tục thành luật pháp thi đấu chờ một chút bất quá trước mắt hai vị dân nghị đại biểu hiệp thương về sau khai thác thường thấy nhất b ứ c thăm b ứ c thăm thuộc về xác suất bàn luận là toán học một loại biểu hiện phương thức nhưng nhiều khi bị mọi người phổ biến cho rằng là vật k h cứ việc hai nhóm người nhìn nhau hay ghét c h ứ n g mắt giận mắt nhưng đều cho rằng n h ư ờ n g lão thiên gia đến quyết định cánh rừng thuộc về vô cùng công đạo nao nhao gật đầu đồng ý một vị đại biểu hai tay nắm lại ba cái viên giấy dùng sức lung lay sau đó mở ra đối một cái khác đại biểu nói rằng đến bắt một cái a t i ê u đại biểu tại bản thôn người chờ m o n g hạ nhìn chằm chằm ba cái viên giấy nhìn một hồi lâu sau đó quả quyết bắt một cái triển khai sau không phải đông cũng không phải tây mà là một cái điểm chữ biểu thị chia đều t h i ê n ý lớn nhất không có cách nào chỉ có thể là hai cái thôn chia đều khu rừng này mặc dù song phương đối kết quả đều không phải là rất hài lòng nhưng cũng có thể tiếp nhận dù sao đều chiếm một nửa nhưng hạ một vấn đề tùy theo mà đến đối thế nào mới xem như công bằng công chính chia đều song phương lại bạo phát tranh luận ai cũng muốn chiếm thêm một chút bởi vậy con ruột nhìn đậu xanh bạch t ẩ u phối hồng nhan lao nhau không ai nhớ ai chu đ ị c h nghe không vô nhớ tới chuẩn tướng công tại lính mới quan binh bên trong điểm cơm điểm món ăn cách làm nàng tiến lên cười nói ta ngược lại thật ra có cái biện pháp cam đoan được chia công bằng các ngươi cũng sẽ không có ý kiến hai phe thôn dân đều nghe qua chu cựu công tử đại danh liền khách khí hỏi thăm biện pháp lô rất đơn giản một cái thôn phân chia lại để cho một cái khác thôn trước tuyển đám người nghe xong hiểu ra phụ trách phân vì để tránh cho chính mình ăn thiệt thòi khẳng định sẽ tận lực công bằng công chính cho chu cựu công tử một bộ mặt cứ làm như vậy một trận có thể lớn có thể nhỏ tranh chấp trong n g á y mắt lắng lại khảo sát đoàn ba vị người phương tây đại biểu cười ha ha một tiếng lên xe tiếp tục đi tới mặc dù bọn hắn cũng không nhìn thấy tranh chấp song phương đi thư kiện nhưng hiển nhiên dân chúng là biết có chuyện như thế bọn hắn lựa chọn càng phù hợp tình hình trong nước bốc thăm cũng đã nhận được giải thích hợp lý song phương đều cho rằng không cho nha môn thêm phiền toái là một loại tốt đẹp mỹ đức còn có một cái thực tế hơn nhân tố thư a kiện tốn thời gian phí sức đoàn người đều muốn xuống đất làm việc ai có thể chỉ hoán nổi người phương tây nhóm cũng có thể lý giải bọn hắn trong nước cũng không đều là duy luật pháp bàn luận thì như một lời không hợp coi như đường phố rút súng thậm chí ý đậu đảo quốc võ sĩ vẹn vẹn ánh mắt không đúng nhất định phải vì vinh dự nhất quyết sinh tử luật pháp có sở trường dân phong có trông ngắn cho nên đi có thể nhổ mủ chính là tốt thuốc cao khảo sát đoàn đến bang thành cửa ra vào ngoài cửa tiểu thương người đi đường san sát nối tiếp nhau trật tự danh mạch khói lửa mười phần đ ố n g nhiên bạ rổ kỳ quái mà hỏi thăm a thủ vệ thành phòng binh đâu elizabeth cùng tây môn hữu binh vệ lúc này mới phát hiện bang thành cửa thành mở rộng có thể cổng tỏ v à o trong ngoài cũng không có nhìn thấy mặc quân trang thường trực binh sĩ thật một cái đều không có chu lịch cười giải thích nói chúng ta bang thành bên trong đã không có quân đội chỉ có nhà môn chiêu mộ tuần cảnh bộ khoái nhân viên quét dọn duy trì trị an cùng vệ sinh cửa thành toàn bộ ngày mở ra bất luận kẻ nào đều có thể ra vào tự do không giao nộp không điều tra a tây môn hữu binh vệ truy v ấ n cái này chẳng phải là rất dễ dàng liền để kẻ phá pháp trà trộn vào thành làm phá hư a c h u lịch gật gật đầu nói xác thực có loại khả năng này nhưng chuyện này về tuần cảnh bộ khoái quản cùng quân đội không có gì quan hệ bà rồ tò mò hỏi chẳng lẽ quân đội không nên bảo hộ thành trí bách tính a c h u lịch g i ả n luyện nói chúng ta kéo l i n h mới chỉ đối ngoại địch mặc kệ nội vụ elizabeth cảm thấy có chút ý tứ liền truy vấn ý của ngươi tập trộm bắt trộm thuộc về dân chính quý p ư ơ n g quân đội không thể xem vào vâng thầm chủ tịch trước đó liền nhiều lần khuyên bảo chúng ta kéo lính mới là nhân dân tử lệ binh chiếu u n g v ớ dân chúng. Bọn hắn nhiệm đạo c lý thủ nói thẩm bắc huyện hiện tại là lính mới tổng chỉ huy chỉ cần hắn bằng lòng đến một trận khoác hoàng bào cũng không khó như vậy kỳ lạc bang thậm chí cực đông quận đại quyền liền sẽ dễ như chờ bàn tay nhưng hắn không chỉ có không có làm như vậy tương phản còn chủ động giữ vững đối quyền lực cực lớn khắt chế cùng chế ước tại người phương tây quan niệm bên trong quyền lực là thiên sứ cùng ác ma hỗn hợp hóa thân làm một thượng vị giả vì quyền lực không tiếc bất cứ giá nào thời điểm hắn liền biến thành t ạ ác ma đầu người người có thể chu diện mà thẩm bắc huyền trước mắt thanh t ỉ n h lý trí cách làm đặt tại cổ đại có thể xưng ơ tài đức sáng suốt chi q u â n ít ra mắt trước tòa nhìn kéo thế lực cấp lãnh đạo tám đồng sẽ cùng dân chính nha môn để cử chế trước quyền rõ ràng không can thiệp chuyện của nhau rất là khó được một đoàn người tiến vào trong thành nhìn mà than thở ba trăm sáu mươi nghề được được chuyện làm ăn thịnh vượng khắp nơi h o à n t h à n h thiếu ngữ khảo sát đoàn trôi đến người người ghé mắt nhưng ba vị dương đại biểu cẩn thận phân rõ mới phát hiện người vây xem chỉ điểm người né tránh người phần lớn là kinh ngạc cùng hiếu kỳ mà thôi đại khái nơi này dương cũng không có nhiều người thấy vật hiếm thị quý chu đ ị c h tuân theo thẩm b ắ c h u y ề n chỉ lệ thật làm được toàn bộ hành trình không đề phòng không rõ trận không can thiệp chủ đánh một cái chân thực trong suốt thậm chí liền cốc trưa bọn hắn đều là mua bánh nướng bánh quậy ngồi tại bên đường quán mỹ bên trên an quanh đi còn lại đến trưa trên tổng thể tương đối thuận lợi kỳ thật kéo bang thành cũng không bao lớn nửa ngày không sai biệt lắm chạy bảy tám phần khảo sát đoàn thu hoạch to lớn nhìn xem trong thành cư dân trên mặt thật lòng nụ cười trong mắt h à o quang bọn hắn liền biết nơi này dân chúng sẽ không bị tham quan ô lại ư ớ c hiếp hiện tại thời gian trôi qua rất không tệ rất yên tâm đối tương lai vô cùng tin tưởng một chỗ t ố t hoặc xấu không phải dựa vào tự biên tự diễn không phải dựa vào bôi đen người khác chỉ muốn xem thử xem tầng dưới chót dân chúng hoặc yếu thế quần thể ăn ở là hình dáng gì liền cái gì đều hiểu nghe nói có cái kẹp luôn luôn gặp người liền nói hắn chỗ ở như thế nào như thế nào xa xa dẫn trước an toàn nhưng là kẹp trong nhà mình lại lắp đặt g i à y đặc tột đỉnh phòng trộm cửa sổ cửa chống trộm còn mỗi ngày đưa đón học trung học hải tử ha ha ha thật thật là phu nhân phu nhân mẹ nó an toàn rốt cục đang lúc hoàng hôn khảo sát đoàn đưa ra muốn đi nhà tù nhìn một chút quyền phỉ trọng phạm hồng quên y hội cao tầng bị đánh chết hoặc là bị thủ hạ đâm lưng tóm lại phần lớn đều chết tại vây thành chiến bên trong chiến hậu vẹn vẹn có tả hộ pháp ba cái đàn chủ hai cái đường chủ hoặc thụ thương bị bắt hoặc chủ động tức vũ khí đầu hàng tạm thời bảo lưu lại một cái m ạ n g chó bởi vì bọn hắn bị kỳ lạc ban quan lại phán quyết tội chết chờ thu hậu vấn chẳng. làm khảo sát đoàn tiến vào nhà giam gặp được tả hậu pháp cái này đã từng không ai bị nổi ra hỏa giống một con chó như thế thế mà cho dương đại biểu quỳ xuống dập đầu ta sai rồi ta có tội về sau ta cũng không tiếp tục đánh giết người phương tây van cầu dương đại nhân nhanh lên mau cứu ta ta thật không muốn chết ta chỉ cần có thể cứu ta ta đem các ngươi làm tổ tông cứu ta cứu ta a nhìn xem hắn một thanh nước mũi một thanh nước mắt thẹ ra quần không đ ú n định bợ thê thảm bộ dáng Hội mặt. lúc này tả hộ pháp lại bày ra một bộ ghê tầm sắc mặt hung tợn nhìn về phía bộ hạ đổ ập xuống cao giọng quát lớn vào miệng ta là hộ pháp là liên hoa láo mâu hóa thân ngươi một cái nho nhỏ đàn chủ cũng dám phạm thượng quái dày nữa ta cùng dương đại nhân nói chuyện có tin ta hay không giết người cả nhà a đều lúc nào cậu vật này thế mà còn tại sĩ diện ức hiếp người một nhà vã dầu khinh thường nói ngu ngội vô tri đám ô hợp tây môn hữu binh vệ cười nói ta hiện tại có chút minh bạch vì cái gì thẩm chủ tịch có thể đánh thắng trận này vây thành chiến e l i z a b é t h ỏ i những này tử hình p h ạ m nhân một vài vấn đề đơn giản thì như thẩm phán lúc có hay không t r à tấn bức cung giam giữ lúc n g ụ c tốt có hay không không cho ăn uống chờ một chút cứ việc tả hộ pháp nhiều lần cường điệu chính mình được đến không công chính đối đ ã i không nên bị phán tử hình ta không có tự tay giết người một cái đều không có thật ta thể ta là vô tội không nên chết hơn nữa ta bằng lòng chỗ tội thế nhưng là tổng hợp cái khác cao tầng cốt cán lý do thoái thác bọn hắn đều là bị tả hữu hộ pháp buộc tiến đánh kỳ là bang thuộc về p h ụ n mệnh làm việc ý vị này tả hộ pháp lại vây thành chiến bên trong là tối cao đầu lĩnh một trong cũng là duy hai thủ phạm đầu sỏ nhưng những này ngoan cố cốt cán không giống tả hộ pháp như thế đ ồ h è n nhát cũng không có hối tội ý t ừ a i chúng ta nếu là lại hung ác một chút liền có thể đánh vào kéo thành giết sạch nhị quỷ tử kết quả là không giống nhau như thế xem ra tả hộ pháp cùng những người này tự hình phán quyết cũng không ngoan luồng hơn nữa bọn hắn ở trong lao mặc dù không có bị ưu đãi nhưng cũng không có ngược đãi tóm lại là thủ phạm bình thường đãi ngộ elizabeth rất nhanh liền cho ra phán đoán tối thiểu nhất tại tất cả quá trình bên trên hợp pháp hợp quy ít ra phù hợp tại chỗ c ú n pháp luật liên loại tình huống này khảo sát đoàn ba cái người phương tây cũng đều tán thành cái này phán quyết phù hợp cực đông quận tình huống thực tế thẩm chủ tịch đáng quý làm được chỉ chu đầu đảng tội ác t h o n g phạm vì bị cưỡng bức không hỏi tư pháp tinh thần trông thấy người phương tây quay người muốn đi tả hộ pháp gấp cảm giác là cơ hội cuối cùng hắn liều mạng hét lớn ta muốn báo cáo ta muốn lập công chủ tội ta ta biết hỏng quyền hội sư phụ ở nơi nào hoa tất cả mọi người sợ ngây người đàn chủ đường chủ n h a nhau, nhau mắn to nói hắn phản chủ cầu vinh quá vô、sỉ. quả thực không xứng là người tả hộ pháp cười to nói hắc hắc các ngươi đều bị lừa rồi trên đời này nào có cái gì liên hoan lão mẫu tất cả đều là sư phụ kia cậu vật biên đi ra gặp người nhiều người như vậy đều bởi vì hắn chết hắn mới là hẳn là bị ngàn đau b ầ m thầy kẻ cầm đầu dương đại nhân thế nào chỉ cần có thể tha ta không chết ta sẽ nói cho các ngươi biết hắn ẩn thân không ngờ chu địch lại nói ngươi muốn báo cáo chúng ta hoan nghênh cũng có thể cho một chút khen thưởng thì như rượu thịt hoặc là quần áo sạch sẽ đẹp c ă n nhưng quan lại phán quyết tử hình đã không thể sửa đổi tả hộ pháp giả ra vô cùng đáng thương thần thái liên tục cho c h u địch dập đầu ta đầy tính lấy công chuộc tội à. ta còn trẻ trong nhà còn có lao nương âu âu van cầu ngươi ta cái gì đều nói cho các ngươi c h u địch lắc đầu nói rằng chúng ta nơi này công là công tội l ạ qua không có chống đỡ trừ lời giải thích tả hộ pháp thấy c h u địch b n g bình liền tức giận hỏi chẳng lẽ các ngươi liền không muốn biết hưởng quyền sư phụ tung tích chúng ta đương nhiên muốn cũng tất nhiên sẽ đem hắn chóc na quy án đem ra công lý nhưng c ũ n pháp luật trước mặt người người bình đẳng chúng ta nhất định phải tôn trọng đã có hiệu lực phán quyết ta có thể vì ngươi xin vật chất bên trên ư u đãi chỉ thế thôi đúng đúng đúng elizabeth kìm lòng không được vỗ tay thăm hỏi nói rất hay tốt một cái người người bình đẳng thật không nghĩ tới nho nhỏ kỳ lạ bang cũng có thể có như thế văn minh lý niệm chu lịch ngượng ngùng cười nói kỳ thật không phải ta nói là thẩm chủ tịch nói vào đêm tại hạ giường trong khách sạn ba vị buôn bán với người nước ngoài đại biểu đụng phải cái đầu elizabeth là đương thời mạnh nhất cường quốc dẫn đầu hỏi đi vào kỳ lạ ban thành giác quan như thế nào tổng quát mà nói không giống cố ý biểu hiện ra cho chúng ta nhìn ngừng nét mặt của bọn hắn nói chuyện cử chỉ đều rất tự nhiên cũng không có ngăn cản hành động của chúng ta ít ra so dự đoán tốt elizabeth gật đầu xem như thương nhân thành tín là vị thứ nhất bà rô gật đầu xác thực tây môn hữu binh vệ nghĩ nghĩ nói rằng đương nhiên không tuân quy của người đến đâu nhi đều không được chào đón nhưng thế giới là biến hóa tám đồng sẽ trưởng không cực đông c h i địa sẽ còn bảo chỉ sơ tâm sao elizabeth mỉm cười đ ừ n g q u ê n phía sau chúng ta là riêng phần mình quốc gia trước cho hắn một cái cơ hội lại uy bức lợi d ụ bách đi vào khuôn khổ bà rô cùng tây môn hữu binh vệ đối mặt sau đó biểu thị tán thành n g à y kế tiếp khảo sát đoàn tiến về xung quanh thị trấn t h ô n trang xâm nhập vùng đồng ruộng ngày thứ ba ba vị buôn bán với người nước ngoài đại biểu kết thúc khảo sát trở về có t r ị lần nữa nhìn thấy lục viễn elizabeth liền hỏi một vấn đề thẩm chủ tịch quý phương nắm giữ cực đông sau có thể hay không duy trì liên tục đã có chính sách lục viễn gật gật đầu chúng ta chính sách là trước sau như một trong suốt ngợi chư vị rửa mắt mà đ ợ i âu、okay. khải chúng ta trở về sẽ mau chóng đạt thành chung nhận thức thúc đẩy quý p ư ơ n g cùng quận trưởng đàm phán lục viễn cân nhắc về sau nói rằng ta chỉ chờ hai ngày ba vị người phương tây nghe được nói bóng gió kéo lính mới tiến công l ử a xém l n g m à y liền hội vàng cáo tử trải qua ba cái đại biểu g i ả n g thuật cường quốc rất nhanh đạt thành nhất trí vì phối hợp tám đồng sẽ bọn hắn liên hợp lại tạo áp lực quận trường phải cùng bình giải quyết cực đông quận nội bộ tranh đấu nếu không thương đoàn sẽ rất thất vọng quận trường hoàng hồn hắn một mực đem cường quốc coi như lớn nhất dựa vào nhưng là mấy ngày nắn ngủi liền bị đối phương vứt bỏ nhường hắn thất hồn là p h á c vì sao bởi vì cường quốc thương đoàn chỉ cần kẹp lại tài chính cùng mậu dịch cực đông quận liền sẽ sụp đổ không có tiền dưới chương hắn hơn vạn quân bình tuyệt đối sẽ bất ngờ làm phản tạo phản không thể làm gì phía dưới hắn chỉ có thể cùng lục viên bí mật đàm phán lục viên cắt ngang đối phương nói liên miên lạnh i ả y thẳng thắn xin lỗi ngươi chỉ có hai con đường thứ nhất mang theo người nhà cùng cá nhân vật phẩm rời đi cực đông đi vương đô ra ngoại quốc cũng không đáng kể thấy đối phương mặt đỏ bừng lên lục viên tiếp tục nói thứ hai chương ba trăm tám mươi trước công bộ chặn đường quân trường lại một lần quân đội đại trình biên chương ba trăm tám mươi trước công bộ chặn đường quân trường lại một lần quân đội đại trình biên chúng ta đã liên hợp cái khác ba bang ngày mai hưởng đông hợp lực công phá của thành tiêu diệt thủ hạ ngươi q u ả n ì n h lấy tù chiến tranh danh nghĩa thẩm phán ngươi q u â ngươi t ở n đệ bạt người bệnh, nhà thân tín nhu lợi riêng gian lận một tay che trời bách tính đều nhanh sống không nổi nữa nếu không phải xem ở giảm bất thương vong dưới tình huống ngươi tuyệt đối chạy không thoát q u ậ n trưởng con mắt loạn chuyển còn nói thêm người phương tây nói muốn hòa bình giải quyết ngươi dám tiến công chính là trái với người phương tây ý tứ lục viễn mỉm cười nói hòa bình là muốn thấy được đ ộ n g các ngươi không bỏ vũ khí xuống cái k i a chính là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mặt khác chúng ta là vì giải phóng quận thanh b á c h tính chỉ đối phó một mình ngươi có người nói cho ta là ngươi âm thầm cấu kết hồng quyền hội cố ý xui khiến bọn hắn đi tiền á n h người phương tây cùng giáo dân tín đổ cùng kỳ là bang trước sau tạo thành hết mấy vạn người thương vong coi như đại la thần tiến đến cũng không thể nào cứu được ngươi q u â n trưởng trong lòng giật mình cái này âm mưu một khi bị v ạ c h trần người phương tây không có khả năng bông tha mình m nhìn xem trước mắt tình thế chín cái bang đều phản bội song phương vừa binh lực quá cách xa thật đánh nhau không có người phương tây chỗ dựa khoa chân múa tay người người cảm thấy bất an của binh khẳng định ngăn không được hắn cũng minh bạch đại thế đã mất thế là hắn nhịn đau hỏi đã là như thế vậy bản quan cũng không nhiều lời thua liền thua nhưng ta có một cái điều kiện cho thời gian mười ngày ta mang người nhà rời đi bản ý của hắn là bán thành tiền bất động sản quân tiền rời đi thư thư phục phục qua nửa đời sau lục viễn quả quyết lắc đầu đừng làm xuân thu đại ngộng ngươi cùng người nhà chỉ có thể mang thay giặt quần áo cái khác một cái lớn tử cũng đừng hỏng mang đi quận trưởng tức giận đến vô bàn một cái đứng lên vậy ta cận kể cái chết không hàng lục viễn cười ha ha đứng người lên nói rằng tốt l i ê n đợi đến ngươi câu nói này đâu ngày mai ta ngược lại muốn xem xem có ai sẽ vì ngươi cái này cầu quan bán mạng nói xong nhìn cũng không nhìn quận trưởng mang theo vệ binh phất tay áo bỏ đi trở lại quận trưởng phủ quận trưởng càng nghĩ càng giận người tới hạ nhân ứng tiếng nói đại nhân có gì phân công đi mời mạc liêu không bao lâu hạ nhân trở về đại nhân mạc liêu tiên sinh đã đi đi có ý tứ gì hạ nhân đưa lên một phòng mạc liêu lưu lại đơn xin từ chức lần này quận trưởng hoàn toàn n gây dại mạc liêu t h ế sự hiểu rõ ân tình l á o luyện luôn luôn là hắn túi khôn bây giờ lại không từ mà b i ệ t đơn xin từ chức hoàn toàn đều là hư thoại cái gì nhà có lao mẫu thân thể khó chịu bất quá tại cuối cùng nói một câu cực đông chính là thời buổi rối loạn này nguy cấp tồn vòng lúc quận trưởng đại nhân không bằng lui một bước trời cao biện rộng mà đối đãi tương lai quyển thổ chi kỳ c h â n trọng quận trưởng tức giận đến đem đơn xin từ chức v ứ t trên mặt đất hét lớn nhanh triệu quận binh tổng binh phó tướng thiên tổng nghị sự có thể một thời ba khắc trên đại sảnh liền quỷ ảnh đều không gặp nửa cái bẩm đại nhân tổng binh cùng các tướng quân đều đi dương giới quận trưởng không hiểu ra sao bọn hắn đi dương giới làm cái gì nói là thương lượng ta cực đông quận hòa bình công việc ai nha quận trưởng kém chút thổ huyết ý gì các ngươi tự quyết định thương lượng vẹn vẹn không mang theo tà chơi đúng không rất rõ ràng người phương tây vì giữ gìn tự thân lợi ích không riêng đối quận trưởng tạo áp lực cũng thông qua thuyết phục quận binh tướng lĩnh ra không quân trưởng dù sao quận binh bên trong có chiến đấu lực nhất chính là súng đạn bộ đội huấn luyện huấn luyện viên của bọn hắn cũng đều là người phương tây cho nên t u y ệ t đại đa số quận binh bên trong tướng lãnh cao cấp cũng không có việc gì liền đi dương d i ớ i sông phong túng cùng người phương tây nhóm quan hệ tự nhiên cũng đều chỗ không tệ nếu là đ ặ t trước kia bất luận người phương tây vẫn là tướng lĩnh đều sẽ bán quận trưởng mặt mũi có thể bây giờ thì khác chín cái b a n g đều duy trì thầm b ắ c huyền người phương tây cũng quay đầu khinh hướng kéo bắt đồng hội quận trưởng đã c h ú n bạn xa lánh tại trên đại sảnh ngồi yên cả một buổi chiều quận trưởng mới nhận bệnh nhắm mắt lại chuyện không thể làm tàu vi thượng thế là hắn nhường quản gia bí mật liên hệ lửa nhỏ vòng sau đó l i ề u mạng thu thập tế nhuyễn trời tối người liên thời gian quận t r ư ở n g mang theo vợ con từ cửa sau vội vàng nằm chiếc xe ngựa thẳng đến bến tàu cực đông quận mở phụ hơi sớm bởi vì cường quốc thương thuyền tăng nhiều mà dần dần thịnh vượng một ư ơ i hai trải bến tàu trở thành vận tải đường thủy đầu m ố i then chốt vùng ven sông bến tàu cùng dương giới tiếp giáp lại bị bản địa cư dân xưng là dương bãi cường quốc tu kiến đường hoa viên phồn hoa nhất nhà cao tầng san sát vừa đến ban đêm liền xa hoa trụy lạc ca múa mừng cảnh thái bình được xưng là m ư ơ i dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở cho nên, q hắn t r cũng không nhận ra đối phương nhưng cảm giác được kẻ đến không thiện hắn đệ thất mũ dạng mơ hồ nói các ngươi nhận là người dẫn đầu tráng hắn cười h ắ t hắc nói đại nhân đừng nói d ẫ i ngài thế nhưng là ta cực đông quận quan phụ mẫu nha coi như đốt thành trò ta đều biết nói xong khoát tay đánh bay quận trưởng mũ dạng tóc hai bù xù quận trường thấy không ổn lập tức người đối diện đinh hô thất thần làm a nhanh đem bọn hắn đều đổi u đi bảy tám cái gia đinh không biết vì sao x ú g lại tới liền phải động thủ tráng hán quát to chúng ta là kéo lính mới cứ đông thành tiền trạm công tác bộ p h n g bắt đồng hội chi mệnh chuyên tới để chấp hành công vụ chư vị đ ừ n g tìm phiền t h á i cho mình a q u â n trường lại gọi nói kéo lính mới không quản được quân thành giết chết ba các ngươi có ai biết trước công bộ đội trưởng một chút cũng không có bối rối ngược lại cởi ha ha một tiếng ngươi nhà thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ ngươi nói ngươi đều phải chạy còn nhường thủ hạ của ngươi có nổi có thay bọn hắn cân nhắc qua sao động chúng ta kéo lính mới vào thành sẽ bỏ qua bọn hắn lại nói một cái hai cái đều là trong nhà trụ cột một khi xảy ra chuyện ngươi để bọn hắn phụ mẫu cùng vợ con cuộc sống về sau thế nào qua hắn kiểu nói này bọn gia đ ì n h đều hai mặt nhìn nhau sự thật rất rõ ràng quận trưởng không hề nghi ngờ muốn chạy trốn rất nhanh kéo bắt đồng hội chính là cực đông quận quan phụ mẫu bọn hắn quê hương mang nhà mang người căn bản chạy không thoát trước công bộ đội trưởng đổi một bộ ngự khí các vị chúng ta chỉ nhằm vào quận trưởng một nhà hơn nữa trước đó song p ư ơ n g nói điều kiện là hắn cùng người nhà có thể đi nhưng không thể đem nhiều năm như vậy thu hết chúng ta cực đông bách tính mồ hôi nước mắt nhân dân mang đi hô lần này bọn gia đình đều hiểu người ta không phải đến giết người mà là tạm giam quận t r ư ở n g tiền tham ô vậy thì không đáng chính mình liều mạng quận t r ư ở n g khí sắp hộp máu ngũ đại xe tài bảo thế nhưng là hắn cẩn trọng góp nhặt toàn bộ vừa liếng coi như trở lại vô đô không có tiền chẳng bằng con chó cắp ngươi nhanh lên a đánh ngã một cái ta cho mười cái đại dương năm mươi một trăm tỉnh lại đi có mệnh tranh mất mạng tiêu tiền ngươi lừa gạt đồ lần đầu trước công bộ đội trưởng người hì hì đối quận trưởng nói rằng hiện tại vẫn là hai con đường hoặc là người mang người nhà lên thuyền cao chạy xa bay chuyện cũ sẽ bỏ qua hoặc là người thành thật về quận trưởng phụ đ ợ i chờ chúng ta vào thành sau công khai thẩm phán vây xem đám người dần dần tăng nhiều rốt cục có người phương tây tuần b ộ chạy đến tựa như mò được cây cỏ cứu mạng quận trưởng tranh thủ thời gian kêu cứu cầu viện tuần b ộ ta là cực đông quận thủ những cường đạo này đi vào dương bãi muốn cướp đoạt ta tài vật nhanh đem bọn hắn hết thạy mất lại dương tuần bổ tìm hiểu tình hôm sau nhú bay nói rằng xin lỗi chúng ta sẽ không can thiệp cực đông nội bộ phân tranh hy vọng các ngươi tự hành hòa bình h yệt n Ngây Bài mai. người thương n quân trưởng trong rời đi, lòng vạn p ầ n bị t h Cuối cùng hắn khẽ cắn cho các cả Trước công cầu có coi cũng mục cho cực uống. quát quan. sau giống nói tải người ngươi, đời đội Im Ngươi phải ai ngươi Nói ngươi, hắn răng, rằng dạng này, không ăn trưởng vẫn nộ ngay. không như nát đoạn. này, khẽ hay là, ta một một đưa ba xa đảm đ bộ xe bảo vụ lo có người còn gọi nói nhìn a cái này cầu quan đen bao nhiêu tiền a loại người này liền nên bầm thây v ạ n đoạn lăng trì xử tử đúng trước công bộ tốt tuyệt đối không nên buông tha hắn theo bách tính l ử a dần dần dần nhóm lửa hiện trường văng lên thanh thế thật lớn phê phán âm thanh thoá mạ âm thanh cùng ý hiếp âm thanh quận trường đáng chết giết cả nhà của hắn đối vợ của hắn hải tử một cái đều không thể bỏ qua quận trường sắc mặt tái xanh hô hấp tăng thêm nắm đấm nắm đến đốt ngón tay chẳng bệnh tựa như sau một khắc liên muốn cùng đối phương đả sinh đả tử đồng dạng nhưng quận trường người nhà lại dọa đến run lời bảy hai cô run, run. chủ yếu là quân chúng lực lượng quá lớn dường như vô cùng vô tận hải khiếu s o n g lớn trong trước mắt quận trưởng người nhà nhóm sợ lại kéo dài thêm nói không chừng khổ cấp cấp nhóm dưới cơn nóng giận đánh đem lên đến đến lúc đó người một nhà không được biến thành lao cha nuôi thịt muối trước tiên đem mạng nhỏ bảo trụ rồi nói sau ở nhà người liên tục quên y bảo quận t r ư ở n g rốt c ụ c bằng lòng từ bỏ quyền lực cùng tiền tham ô cũng phối hợp kéo lính mới hòa bình chuyển giao quận thành quân sự cùng hành chính đại quyền nhìn xem quận trưởng quân phòng lục viễn cười ha ha cực đông nhân dân từ đây đứng lên đi vào thành theo quận trưởng từ bỏ chống lại mệnh lệnh truyền đạt tới phòng n g trận địa hiện đại số nhiều tướng lĩnh đều thức thời dẫn đầu bộ hạ trở về quân doanh đương nhiên cũng có số ít thâm thụ vương ân trung tâm cho săn xuất lĩnh bộ hạ kiên quyết hoan cố chống lại đến cùng ngày kế tiếp bình minh ban ngày canh năm sáng kéo lính mới lập tức đối ba năm cái cô lập cứ điểm triển khai tiến công bành bành bành hiu hiu hiu đùng đùng đùng sông lên a vì mới cực đông lên a vì thẩm chủ tịch một cái cô lập bên trong công sự cứ điểm rất khó phòng bị chu toàn hơn nữa kéo lính mới đột kích đội đều là đánh lão cầm tinh n u y ệ n tại súng pháo hỏa lực hiểm hộ hạ thuần thục sông đi lên m tiếng ấ tiếng bị thương bị thương trước công bộ đội trưởng đi mà quay lại quận trưởng cùng người nhà sắc mặt cực kỳ khó coi bọn hắn sẽ không nói không giữ lời tháo cối rét lửa a không ngờ đội trưởng kia từ trong ngực móc ra hai cái đồng bạc đồng thẩm chủ tịch cảm tạ quận trưởng phối hợp ra ngoài cảm kích cá nhân hắn đưa lên một phần nghi trình chúc các hạ lần này đi thuật gió hai trăm cái đại dương cứ việc không để tại quận trường trong mắt nhưng thầm bác huyền tâm ý nhường hắn an tâm không ít thêm một cái trên đường đi ăn uống ngủ nghỉ đều phải tốn tiền còn có tới vương đô không thiếu được căn ở số tiền kia thật đúng là có thể cứu một chút gấp quận trường gật gật đầu cảm khái nói cảm tạ thẩm chủ tịch khoan hồng đ ộ lượng hy vọng hắn có thể thật thiện đái cực đông bách tính ô ô lựa nhỏ vòng kéo vang còi hơi phát ra đột đột, đột. khởi động âm thanh trước công bộ đội trưởng hướng quận trưởng chào một cái gặp lại nói xong nhẹ tình thả người n h y lên rơi vào bên bờ Quân tại lục viễn nghiêm lệnh hạ đại đa số kéo lính mới đều dừng bước tại quận thành bên ngoài chỉ có đặc công đội đội cảnh vệ cùng chức công bộ đội viên vào thành công chế bố phòng lục v i ễ n tiến vào chiếm giữ quận trưởng phủ về sau cái thứ nhất tìm tới là quận binh bộ đội trung cao cấp đến tổng binh phó tổng binh thiên tổng bộ thiên tổng trở bàn bạc t r ư ừ n g ba mươi người kéo lính mới mặt trận tam cự đầu lục viễn chu anh tuấn cùng vương l á o ngũ không sai biệt lắm lấy một t r ò n mười lục v i ễ n thẳng thắn mở màn liền nói rằng huynh đệ chính là thẩm b ắ c huyền con cháu nhà nông bán qua cá đã làm s o n g than nắm nhà máy hiện tại ấy nay kéo ban giám đốc đồng chức chủ tịch hôm nay mời chư vị tới uống rượu chủ yếu muốn nghe xem các vị ý nghĩ cái gì đều có thể nói nói thoải mái nói người vô tội Đoàn n g bởi vậy hiện trường hoàn toàn yên tĩnh không ai bằng lòng làm chim đầu đàn lục viễn cười nói thế nào các ngươi nhiều người như vậy chẳng lẽ liền không có một cái nào có ý tưởng nhưng mà quận binh tướng lĩnh bên trong cũng có tính tình ngay thẳng lại không là rất chịu phụ kia chúng ta muốn tiếp tục mang binh cũng có thể rồi ha ha lục viễn lớn nhỏ ngươi là quan tướng mang binh là thiên kinh đ ị a nghĩa vì cái gì không thể đâu Ừm. ngay thẳng ba nhi s ư ớ n g sở nghĩ thầm ngươi đây là nói dỡn vẫn là qua loa thầm chủ tịch nói là thật đương nhiên so chân châu đều thật ngươi vì cái gì hỏi như vậy chẳng lẽ liền không sợ chúng ta cùng các ngươi không đồng nhất đầu tâm lục viễn cười ha hạ nói rằng cái gì các ngươi chúng ta đoàn người giống như đều là cực đông người a có hay không nơi khác chỉ có tổng i n h ngượng ngùng、cụ. một chút hán quê quán tại chín tỉnh đường lớn ngạc châu thuộc về triều đình bình thường dị địa là quy củ lục viễn cười nói kỳ thật đi vào cực đông chính là cực đông người chúng ta đều dựa vào cực đông nhân dân phục dưỡng làm quan là đều là vì bách tính phục vụ vẹn vẹn công việc mà thôi ngay thẳng ba nhi cảm thấy lục viễn vẫn rất dễ nói chuyện thế là đánh bạo truy vấn kia thẩm chủ tịch rốt cuộc muốn a n bài thế nào chúng ta hai con đường một đầu tiếp tục mang binh đương nhiên tất cả quận binh muốn tiến hành trình biên chấp hành mới quản lý chế độ k h ô n sống nống chết đúng rồi kéo lính mới cũng biết thống nhất tiếp nhận trình biên cùng các ngươi như thế trở thành cực đông tân quân một phật tử trình biên sau quân đội duy trì tại hai vạn quy mô Xuất ngũ quan ngũ binh, sẽ chương ó xuất ngũ p ụ c hồi h n cụ ba trăm tám mươi một con đường khác đâu. 381, một tay bắt quân sự một tay bắt dân sinh chương ba trăm tám mươi một một tay bắt quân sự một tay bắt dân sinh con đường thứ hai hiện tại rời khỏi mang theo người nhà rời đi cực đông gấp đôi xuất ngũ phục hồi như cũ phí đám người không hẹn mà cùng đều nhớ tới quận trường h ạ tràng có người tránh không được lẩm bẩm nhà chúng ta tại cực đông bằng cái gì đi nơi khác vương lão ngũ cười hh nói lưu lại tốt đến lúc đó chúng ta tính toán số sách xem ai ăn trợ cấp uống binh máu hoặc là có hay không ý thế hiếp người khi nam phách nữ hoạt động chúng tướng nghe mà biến sắc tại quận binh trong đội ngũ ăn b ấ t tiền trợ cấp uống binh máu kia là bình thường nhất bất quá ở bên ngoài cực đông quận binh danh sách bên trên có hơn một mươi sáu người nhưng là nghiêm túc kiểm nghiệm ít ra bốn năm phần m ộ ư ơ i là hữu danh vô thực quỷ binh cùng kéo tân binh rằng có tám quận binh tính toán đâu ra đấy chỉ có hơn bốn lại sĩ khí cực thấp cho nên những tướng lãnh này căn bản không dám đối kháng kéo lính mới tất cả đều lòng biết rõ trốn đến dương giới điểm này lục viện rất rõ ràng hắn lúc đầu có thể cho ra càng nghiêm khắc thủ đoạn nhưng vì hòa bình quá độ hắn quyết định dùng tiền đến giải quyết những tướng lãnh này có khá cao một bộ phận là từ tầng dưới chót dốc sức làm đi ra tại tấn thăng quá trình bên trong rất nhiều người bất đắc dĩ ẩn dật lục viễn đem nó định vì có thể cải tạo cựu q u â n người tối thiểu nhất bọn hắn so binh lính bình thường càng thông minh càng có thể đánh cũng càng có chỉ huy tác chiến kinh nghiệm ngạn ngữ nói ngàn quân dễ có một tướng k h ó cầu lính mới trước mắt có hơn ba vạn lại thêm gần vạn q u â binh như lại thêm mặt khác ba bang binh lực tất nhiên sẽ vượt qua năm mươi ngàn nhiều lắm bởi vì đánh trận chính là thu tiền đối với hai ba triệu nhân khẩu cực đông quận duy trì hai vạn nhân mã chính quy vũ trang tài chính miễn cưỡng phụng dưỡng nổi lại nhiều liền không chịu nổi gánh nặng đương nhiên lục viễn đại chỉnh biên về sau khẳng định phải lưu lại bộ đội tinh nhuệ nhất đồng thời tăng tốc trang bị cùng kỹ chiến thuật đổi mới thay đổi làm cho có thể phát huy ra không thua kém năm vạn người lực sát thương phóng nhãn cực đông bên ngoài hai giang châu cùng giang b ắ c châu binh lực bàn bạc cũng mới năm mươi vì vậy cho dù triều đình hạ lệnh nam bắc vây quét cực đông tân quân cũng có thể dư xài ứng phó nội tuyến tác chiến một phương diện khác liên quan tới xoa xuống tới ba vạn lính lục viễn sẽ đem chuyển hóa làm hậu bị dịch dân binh thậm chí còn có thể đem nó mở rộng thành toàn dân giai binh giai đoạn sơ cấp từ ba vạn lao binh bên trong tuyển bạc ưu tú lao binh đảm nhiệm dân binh huấn luyện viên không cần nhiều cực đông năm cái thôn mỗi thôn một cái một cái lao binh mang hai mươi dân binh liền tốt còn có quận thành cùng ban thành tại lao công bên trong đồng dạng tổ kiến mấy trăm dân binh tiểu tổ một cái tiểu tổ ba mươi năm mươi người hai năm sau thời cơ chín mồi chỉ cần lục viễn ra lệnh một tiếng tùy tiện liền lôi ra mười mấy vạn đại quân dọa bất tử triều đình có sâu lớn sẽ hỏi c ú n pháp triều đình có bao nhiêu binh Giới thiệu sơ l ư ợ chính một c ú t đ á p vì ư ơ n vậy cực đông lôi ra một hai mươi vạn nghiêm trình huấn luyện đại quân hoàn toàn có thể cùng triều đình hoạch sông mã trị chia đều thiên hạ cho nên lục viên cũng không đối quận binh tướng sĩ quá khắc nghiệt đối với những tướng lãnh này bất mãn vương lão ngũ tự nhiên nhảy ra hát mặt đen có ít nhất hơn phân nửa tướng lĩnh hành quân l ạ n g lẽ lôi chuyện cũ lời nói bọn hắn có chín cái đầu đều không đủ chặt lúc này chu anh tuấn lại cười nói là ngũ cực đông đã biến thiên trọng đánh chiên chống mở lại đài đoàn người tề tâm hợp lực bệnh thành một sợi dây thừng hướng phía trước nhìn chuyện quá khứ về sau cũng không cần đ ể điển hình đánh một bàn tay cho cái táo ngọn nhưng có người liền dính chiêu này một triều thiên tử một triều thần muốn tại cực đông lan lộn cũng chỉ có thể dựa theo thẩm bắc huyền quy cụ đến có cơ linh lập tức cười phụ h ò a đúng chuyện quá khứ liền đi qua vẫn là nói một chút phía dưới làm sao chỉnh biên a lục v i ễ n đối với cái này sớm có dự án tất cả mang binh quan đều muốn nấu lại t r ù n g tạo lục v i ễ n tại cựu quốc cường quốc bên trong thuê phổ l ô xi、si、cho bên trong sĩ quan cao cấp hệ thống g i ả n g bài trong vòng một năm vừa học vừa làm mặt khác còn có cơ tầng sĩ quan từng nhóm tham gia ngắn hạn tập trung luân phiên huấn luyện binh lính bình thường sàng chọn đơn giản hơn trước loại trừ tàn tật binh sĩ lại đào thải người yếu nhiều bệnh cuối cùng khảo hạch các hạng kỹ chiến thuật chỉ tiêu như là cuộc diễu hành năm cây số việt g ã s ạ a kích chiến thuật động tác văn hóa khóa chờ một chút tóm lại thà thiếu k h ô n g đầu đi tinh binh tuyến đường không phù hợp yêu cầu hết thẻ xuất ngũ phàm xuất ngũ binh sĩ ngoại trừ phát năm khối đại dương an gia phí người vật dụng cùng vũ khí tùy thân hết thẻ dân tạo mặt khác đối với nguyện ý làm dân binh huấn luyện viên người phát binh lính bình thường được bồi nhiệm vụ của hắn hàng năm bồi dưỡng được m ộ ư ơ i cái hợp cách dân binh mỗi tháng dẫn đầu đội dân binh tiến hành năm ngày quân sự tập huấn bởi như vậy có thể tiêu trừ tuyệt đại đa số xuất ngũ binh sĩ bất mãn phải biết ở thời đại này tham gia quân ngũ ăn hướng chẳng khác nào đem đầu đường ở dây lưng quần bến trên làm dân binh huấn luyện viên an toàn nhiều mỗi tháng một khối đại dương cũng có thể thỏa mãn cả nhà ăn uống cầm xuất ngũ phí năm khối đại dương mua lấy vài mẫu đất c ằ n nuôi điểm gà heo vì ngỗng k i a tháng ngày trôi qua đừng đề cập đến cỡ nào thoải mái nhàn nhã mặt khác cực đông tân quân còn có chuyên môn quân nhân danh dự xử lý chính là tất cả xuất ngũ binh sĩ nhà mẹ đẻ nếu là tại hồi hương gặp phải không hài lòng không công chính sự tình vinh binh xử lý sẽ phụ trách tới cùng thiệt không nhường xuất ngũ lao binh máu chảy lại rơi lệ ngược lại à một lớn bộ nghe xuống tới các tướng lĩnh không có cái gì đặc biệt lớn không hài lòng mới quy củ rất đơn giản bất luận là quân quan hay là binh sĩ đều là công việc không còn là cái nào đó trưởng quan người tư m i n h có người sẽ nói đây không phải là đều muốn nghe thẩm chủ tịch sao ai thật đúng là không phải dựa theo bắt đồng hội quy tắc thẩm bắc huyền chỉ là tạm thời đảm nhiệm tổng chỉ huy chức chỉ cần chiến sự lắng lại hắn sẽ đem binh quyền trả lại bắt đồng hội tuyển cái khác một tên quân trưởng phụ trách thường ngày quản lý tên này quân trưởng có thể hay không chiếm đoạt binh quyền cũng sẽ không bởi vì quân trưởng chỉ tương đương với một cái trưởng quỹ chỉ có quyền đề nghị không có nhân sự quyền quyết định càng không có phát động chiến tranh cùng điều binh quyền lực đại đa số tướng lĩnh lựa chọn lưu niệm h dù sao bọn hắn chỉ h i ể u đánh trận cũng đã quen quân lữ kiếp sống đi trước vừa học vừa làm lại nói còn có một số nhỏ nhờ quan hệ tiến đến lính dày dạn tướng lĩnh biết bắt đồng hộ i trong mắt không vò hạ cát về sau khẳng định lăn lộn ngoài đời không nổi thế là trực tiếp mua đức cầm hai phần s u ấ t ngũ phí rời đi giải quyết bên trong tướng lãnh cao cấp sau lục v i ễ n bắt đầu cực đông tân quân đại chỉnh biên đầu tiên chính là căn cứ danh sách thực binh kiểm nghiệm tục xưng mấy người đầu thực tế số lượng là ba vạn kẹo lính mới lại thêm một mươi quân b bàn bạc xuống tới hơn ngàn người, cao hứng nhiều trong n ba ngày h n t khảo t trọ, sáng hạch cuộc diễu hành cùng năm cây số việt giã không phân rõ chung quanh đông tây nam bắc xuất ngũ năm cây số việt giã vượt qua nửa giờ người phục hồi như cũ một vòng này quá khó khăn trực tiếp soát xuống tới không sai biệt lắm hơn một mươi hai người còn lại hai mươi năm người trong con mắt của mọi người đều là tinh binh người kế tục nhưng là lục viên tiếp tục tiến hành vòng thứ ba sàng trọn trong ba mươi ngày khảo hạch ba loại chỉ tiêu súng t h á o xạ kích độ chính xác năm mươi mét biệm ngắm đạn thật xạ kích bình quân thành tích không thua kém l ụ c hoàn kỹ chiến thuật động tác cách đấu trận giáp lá cả phụ phục leo lên bơi lội chướng n ạ i chạy thủ công tác nghiệp ban đêm hành quân hạ trại chờ nhất định phải hợp cách văn hóa khóa một trăm năm mươi chữ thường、dùng. phép cộng trừ phép nhân khẩu quyết biểu vẽ tay bản đồ địa hình ít ra có thể giảng thuật mười cái kinh điện trận điện hình chờ cử động lần này nhường nguyên quận binh tướng sĩ nẹn học nhìn chân chối đây là tuyển bạc sĩ quan vẫn là tuyển bạc đặc công đội thật muốn như thế nghiêm khắc lời nói đoán trường binh sĩ mười không còn một nhưng lục viễn không hề lay động không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ người đều là bước đi ra sóng lớn đ a i cát trong ưu tuyển ưu khả năng thực hiện chân chính tinh binh chiến lược đương nhiên rồi quân đội đã cơ bản an ổn bổ nhiệm chu anh tuấn là cực đông tân quân quân trường sau hắn liền đi bắt cực đông dân chính đây mới là cực đ khi hắn đem binh quyền giao cho chu anh tuấn chẳng những bắt đồng hội cùng các bang thủ lĩnh t h ở dài một hơi ngay cả người phương tây cường quốc cũng đều an tâm trước đây bọn hắn một mực lo lắng thẩm bác h u y ề n sẽ lợi dụng lính mới can thiệp dân chính sự thật chứng minh thẩm chủ tịch cũng không phải là tham luyến quyền lực vô nao mã phu là thống nhất cực đông quận hành chính quản lý lục viễn tổ chức dân chính hiệp thương đại hội lần này cựu ban một trăm bốn mươi tam chấn đều tích cực đẩy ra đại biểu tham gia hiệp thương đại hội cường quốc thương đoàn đáp ứng lời mời phái ra quan sát viên dự tính quan sát chủ yếu vấn đề bởi vì cực đông toàn quận đã thực hiện hài hòa thống nhất Bắt đ nếu g hội như lý n h thức, r làm không được tốt dân quyền đại biểu có thể tại bang nghị viện khởi xướng vạch tội chỉ cần vạch tội phiếu qua đơn giản một nửa liền có thể bãi miễn liên quan tới điểm này một chị cựu bang đại biểu đều không có dị nghị chiếu cái này hình thức lục viễn đưa ra thiết chí quận nghị viện mỗi cái bang nghị viện đề cử ba tên độc lập quận viện đại biểu cùng ba nghị n g viên không trùng điệp kể từ đó toàn quận tổng cộng có ba mươi tên quận viện đại biểu tăng thêm pháp công nông thương học binh p h ụ bảy vị ngành nghề đại biểu tạo thành quận nghị viện lúc này có người nghi hoặc mà hỏi thăm quận nghị viện cùng ba nghị n g viện là thượng hạ cấp quan hệ sao tính cung cấp không có lệ thuộc quan hệ song phương chức năng khác biệt chức năng có cái gì khác biệt ban g nghị viện chỉ đối bản bang sự vụ phụ trách quận nghị viện quản lý toàn quận quân sự ngoại giao luật pháp thương mẫu giáo dục vệ sinh dân sinh chờ sự vụ có người tiếp tục truy vấn như ban nghị viện cùng quận nghị viện có xung đột làm sao bây giờ lục viễn gật gật đầu người này nên tính là h i ể u khá rõ liên ban chế nhưng mặt khác có người không hiểu hỏi sẽ có cái gì xung đột thì như q u â n nghị viện hạ lệnh ban huyện giao nạp tiền thuế khẳng định liền sẽ có vấn đề dù sao mỗi cái ban huyện tình huống khác biệt có giàu có nghèo còn có nhân khẩu nhiều ít địa bàn lớn nhỏ khác biệt đều rất lớn đám người rộng mở trong sang đúng a mỗi cái ban huyện thậm chí mỗi cái chấn điều kiện khẳng định là sai lệnh quá nhiều tuyệt đối không thể làm áp đặt nếu không vậy thì quá không công bằng thế là một đám người chờ nhao nhao tranh chấp rất nhiều người nói nhân khẩu nhiều dầu có ba n g huyện nên nhiều giao nộp rất rõ ràng r ồ i g i à o nhất chính là quận t r ị một cái quận trị thành đỉnh sáu bảy ba huyện quận t r ị đại biểu nghe xong lúc này không làm các ngươi đây không phải trần trụi cấp phú tế bần sao cung thổ phỉ cường đạo có cái gì khác nhau bằng cái gì có tiền liền phải làm coi tiền như rác nhà ai tiền cũng không phải hồng thủy trôi tới không được chúng ta kiên quyết phản đối hãn biểu nói này ban g huyện đại biểu cũng không làm loa tạo các ngươi còn không biết xấu hổ nói chúng ta làm ruộng trồng g a o phụ dưỡng các ngươi còn cung cấp nhiều như vậy lao công liền đáng đời cả một đời nghèo chính là không có chúng ta lương thực đồ ăn thịt Không có l a o c ô n g làm việc, n chỉ đến chết đói chết. đến đói Nói như túi v ậ y cũng k hơn ô n g có l ư g người lương tâm. t Các h ự c chúng đồ ăn thịt, t a là dùng t i ề n m u a linh a o công cũng đều t ề công. Lần này, ơ n đại biểu tranh mặt đỏ tới mang thai còn kém đ ộ n thủ bắt đồng hội một mặt sầu lo người phương tây quan sát viên có chút hăng hái duy chỉ có lục viễn cười không nói elizabeth lại gần thấp giọng hỏi thẩm chủ tịch dường như cũng không sốt r u ộ t n h à lục viễn cười ha ha một tiếng ta tại sao phải gấp đâu có mâu thuẫn là chuyện tốt chỉ có đem mâu thuẫn mở ra đến đại gia khả năng nhìn càng thêm t i n tưởng vậy ngài liền không sợ khổ tâm duy trì cục diện càng về sau thành hương đối lập gà bay t r ứ n g vỡ lục viễn lắc đầu lòng tin mười phần nói sẽ không chính trị tức thỏa hiệp nghệ thuật hơn nữa ta đã sớm nói cái này sẽ là hiệp thương đại hội mọi thứ đoàn người thương lượng đi xử lý chờ bọn hắn nhao nhao mệt mỏi tự nhiên sẽ có biện pháp đạt thành nhất trí elizabeth cười nói a vậy ta liền rửa mắt mà đợi rồi cái này một nhao nhao liền d ù n bên đủ ba ngày ba đêm gọi là một cái khẩu chiến còn nho bát phương phong vũ kinh đào hải lãng lên núi đao xuống vặc dầu càng về sau hơn p â n nửa đại biểu tiếng nói đều bốc k ó i có thể so với vị được kêu to đoàn người xem xét được lại thế nào nhao nhao cũng không có kết quả thời c h u n g phải do người buộc chuông thế là nhao nhao mời thẩm chủ tịch ra mặt cho một cái thuyết pháp lục viên tại quận t r ư ở n g phủ lễ đường hoa khí mà hỏi thăm c h ư vị đã đều nhao nhao đủ vậy thì tính tâm lại nghe ta nói đầu tiên các vị hồi tưởng một chút trước kia các bang cùng q u â n t r ị gánh vác tiền thuế là nhiều ít điểm này cơ hồ mỗi người đều biết trước kia q u â n t r ị cùng cựu bang gánh vác tiền thuế tỷ lệ là bảy ba mở chủ yếu là thương mẫu phát đạt quận c ị chiếm tuyệt đối đầu to lục viên đảo mắt đám người hỏi nếu như dựa theo nguyên lai số định mức trưng thu có ý kiến gì hay không cựu bang đại biểu bên trong có người thăm dò mà hỏi thăm nông dân đến gánh vác quá nặng có thể hay không ít một chút lục viễn hỏi các ngươi cảm thấy giảm nhiều ít hợp lý có người nói trừ một thành chúng ta chỉ giao hai thành q u â n trị đại biểu lập tức gấp không có khả năng chúng ta gánh vác cũng trọng lục viễn nói rằng ngươi đừng nói trước đợi lát nữa các ngươi có nói q u â n trị đại biểu cưỡng ép nhìn xuống ngược lại hắn hạ quyết tâm kiên quyết sẽ không gánh chịu thêm ra số lượng lục viễn đối bang huyện đại biểu hỏi hỏi lần nữa bang huyện đại biểu đối đề nghị này đều đồng ý sao mắt thấy có thể giảm bớt một phần ba tiền thuế ban huyện các đại biểu hớn hở ra mặt nao nhao biểu thị đồng ý lục viên gật đầu tiếp tục hỏi vậy các ngươi cảm thấy giảm bớt bộ phận này hẳn là giảm đến đầu phương diện đâu đám người không rõ ràng cho lắm có cho rằng bình quân giảm dần lên i tốt có nói ban huyện nội bộ cân đối lại một lần lao nhau chưa kết luận được lục viên vô kinh đường một đám người an tĩnh lại nói rằng cái khác các ngươi nội bộ cân đối ta không can thiệp nhưng nông thuế nhất định phải toàn miễn hoặc toàn trương trần kinh giao mấy ngàn năm công lương chưa từng có nông dân miễn thuế nói chuyện lục viên cười ha hạ nói đến kỳ thật thế là cựu bang n t h đại biểu sau khi thương nghị liền sảng khoái đồng ý giải quyết cựu bang về sau lục viễn cùng quận trị đại biểu trao đổi thẩm chủ tịch chúng ta gánh vác cũng rất nặng ngay cũng không thể hủy đi tường đông bổ tây tường mỏng này dạy tia nha ha ha i ê n tâm ta khẳng định sẽ giảm bớt các ngươi gánh vác Quận lại lại chương ba trăm tám mươi hai lính nguyễn sơ thành đại chiến sắp nổi chương ba trăm tám mươi hai lính n g u sơ thành đại chiến sắp nổi đã thẩm chủ tịch nói muốn giảm bớt quận trị gánh vác vậy dĩ nhiên có người hỏi thăm đến t ộ n cùng là thế nào cái p h é p trừ lục v i ễ n hỏi chư vị là quận trị tính anh không n g ạ i nói một chút các ngươi trước kia đều có nào gánh vác sẽ khóc hải tử có uống sữa quận trị đại biểu trên cơ bản đều là sự nghiệp có thành tựu có sản nghiệp có phương pháp những năm này vì bổ khuyết triều đình bồi thường bị cực đông nha môn bóc lột khổ không thể tả bởi vậy đem một bụng ủy khuất cùng bất mãn đều đổ ra kích động quản trị thương hậu phát đạt bởi vậy các loại thương thuế đủ loại rất nhiều đều là nguyên quân trường vì vơ vét của cải tìm kế cố ý hành động bình thường tới nói thương thuế là đơn giản thô bạo một ư ơ i thuế một tức mặc kệ thương hộ là bồi lạc kiếm hết t h ể dựa theo tiêu thụ nạch trưng thu một mươi tiền thuế còn có thuế đầu người tức lương tổng thuế bất luận đi làm nhị quỷ tử quản lý hoặc là khiên bao khổ lực lao công thống nhất trưng thu tám còn có phòng ốc thổ địa thuế bán giao dịch thuế bất luận quý tiện hết t h ể dựa theo số giao dịch trưng thu hai mươi còn có đặc t r ù n g ngành nghề thuế hàng năm mặt khác muốn giao nạp cố định kinh doanh thuế tỷ như cá độ trà muối rượu thuốc lá khách sạn khách sạn xe thuyền đi đ ồ tể đi đêm hương đi c h ở kỳ thật cái này thì tương đương với hậu thế đặc cách giấy phép phí trừ cái đó ra còn có cái gì vào thành phí bày quay bán hàng phí phòng chạy phí vệ sinh phí văn g i á o phí ủy lạo quân đội phí thậm chí phát triển tới ngày lễ ngày tết bao hàm hai mươi bốn tiết phí thương hộ đều muốn cho nhà môn đưa h i u kính vì có thể lớn tham vết lớn nguyên quận trưởng thật có thể nói là vắt ó c tìm ngữ kế đều dùng cực vâng không hắn như thế nào tại ngắn ngủi thời gian mấy năm liền góp nhặt mấy trăm vạn thân g i a nhưng mà hiện tại cái này một số lớn tài phú rơi xuống bắt đồng hộ i trong tay lục viễn cũng nghĩ tốt chỗ đại dụng tóm lại đụng tới loại này quan phụ mẫu thương nhân bách tính liền một chữ thảm quá thảm q u â n trị đại biểu nói một hạng bên cạnh liền có người trên giấy ghi chép một hạng về sau làm mở giấy đều viết không d ư ớ i tốt không cần nói lục viễn quả quyết kêu dừng từ giờ trở đi cơ đông chỉ lấy ba loại thuế đầu tiên là sắc bén thuế thứ hai là lương tác thuế thứ ba là xuất ngoại thuế cùng thuế di sản cái khác đều không thu đám người xứng sở cái này ba loại đều chưa từng nghe qua không biết rõ thế nào c á i ý tứ lục viễn chậm rãi mà nói sắc bén thuế chủ yếu ứng đối là thương nghiệp đánh cái so sánh cửa hàng gạo nhập hàng một trăm cân gạo hai trăm năm mươi văn bán ra ba trăm văn kiếm lấy phần lãi gộp năm mươi văn n h à môn chỉ trưng thu phần lãi gộp một thành tức tiền thuế ngũ văn trong lòng mọi người vui mừng ai nha nguyên lai、like、cái này gọi sắc bén thuế chỉ lấy thu lợi bộ kia phần thuế so với ban đầu thương thuế rõ ràng muốn thấp rất nhiều cái này tốt nhà giàu càng vui mừng hơn lương thực ít lãi tiêu thụ mạnh có thể xa xỉ phẩm kiếm liền nhiều hơn bất quá lục viễn nói rằng dựa theo thương phẩm thu lợi cao thấp sắc bén thuế chia làm ba ngăn một mươi một m ư ơ i hai m ư ơ i ba cao nhất sắc bén thuế muốn trưng thu phần lãi gội ba thành cái này chặn lại xa xỉ phẩm bạo lợi lỗ thủng bởi vì cái gọi là kiếm được nhiều giao nhiều điểm này đoàn người không có gì quá bất cần thấy ngược lại so nguyên quận trưởng muốn ít hơn nhiều lục viễn tiếp tục nói lương cao thuế chỉ là lúc đầu lương đồng thuế bất quá chỉ nhằm vào lương cao đám người tỷ như tầng dưới chốt lao công mỗi tháng thu nhập không đủ hai cái đại dương người miễn giao nộp hai cái đại dương đến năm cái đại dương người trưng thu vượt qua bộ phận m ư ơ i một năm cái đại dương đến m ộ ư ơ i năm cái đại dương người vượt qua bên trên một n g à n bộ phận trưng thu m ộ ư ơ i hai vượt qua m ộ ư ơ i năm cái đại dương người vượt qua bên trên một n g à n bộ phận trưng thu m ộ ư ơ i ba đám người suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu được đây coi như là cầu thang tức thu thuế thu nhập càng cao thu thuế càng nặng cùng sắc bén thuế một mạch tương thừa liên quan tới cuối cùng một hạng xuất ngoại thuế cùng thuế di sản lục viễn tới cái áp đặt p h ạ m mang theo tài sản di dân xuất ngoại người cùng trưởng bối qua đời cho hậu nhân lưu lại di sản nha môn hết thẻ trưng thu m ư ơ i ba câu nói này gây nên to lớn tranh luận có thể tới họ đều là có mặt mũi cơ hồ đều là kẻ có tiền sắp bén thuế cùng lương cao thuế đoàn người còn có thể tiếp nhận nhưng điều thứ ba này rất nhiều người không nghĩ ra nhất là thuế di sản tổ tiên trưởng đ ớ i vất vả cả một đời góp nhặt vốn liếng lưu cho con cái con cháu là t h i ề n kinh địa nghĩa người nha môn bằng cái gì tới chém một đao cái này rõ ràng là quan đ o ạ t dân tài đi chiếu như thế chém đi xuống mấy đời người về sau to như vậy gia sản liền đều biến thành quan p h ụ nha môn cuối cùng tuyệt đại đa số đại biểu đều biểu thị phản đối thậm chí hỏi lại thẩm chủ tịch từng nhà tài sản riêng bằng cái gì biến thành con sinh từ xưa đến nay đều không có đạo lý này lục viễn mỉm cười nhẹ nhàng hỏi chư vị cuốn pháp có câu nạn ngữ giàu bất quá ba đời ý gì tất cả mọi người là k h ô n khéo người nghe xong liền minh bạch có thủ lưu truyền rất dậu vẻ rất tốt nói do vấn đề này t ử tôn không bằng ta lưu lại tiền làm cái gì t ử tôn so với ta mạnh hơn lưu lại tiền làm cái gì thấy mọi người trầm mặc không nói hoặc muốn nói lại thôi lục viễn cười nói chư vị như thật là t ử tôn y ê u thờ mẫu cũng là có hai cái biện pháp có người g i ấ y lên hy vọng thuận cán bỏ mà hỏi tham nguyện văn chủ tịch tàu kiến thứ nhất có thể đơn độc thiết lập gia tộc quỹ ủy thác mỗi tháng trích cấp con cái con cháu một khoản phí tồn khiến cho sinh hoạt không lo quỹ ủy thác miễn trình thuế di sản nhưng nếu có người man thiên quá hải ám độ t r ầ n thường nha môn kiểm chứng sau theo luật cưỡng chế nộp của phi pháp điều này cũng đúng một cái biến báo biện pháp dù sao lập nghiệp khó kế thừa càng khó giàu bất quá ba đời người liền rửa cơ hội chín thành chín sẽ ứng nghiệm quỹ ủy thác mỗi tháng cho quyền đời sau một khoản tiền sinh hoạt ít ra không đó i chết lại có người truy vấn còn có một cái biện pháp đâu lục viên đã tính trước cười nói một phương gặp nạn bát phương trợ g ú t là cuốn pháp truyền thống mỹ đức là cổ vũ sự nghiệp từ thiện phàm là xã hội các giới hiện đạt nhiệt tâm quyên tặng từ thiện có thể tương ứng chống đỡ trừ ba loại tiền thuế quên nhiều ít liền chống đỡ trừ nhiều ít đám người nhãn tình sáng lên ai cái này biện pháp có vẻ như không sai ai cũng biết làm sự nghiệp từ thiện có thể tranh thủ thanh danh tốt đã tránh không được nộp thuế vậy còn không như quên ra ngoài làm hậu đại tích đức đương nhiên cụ pháp nhân là trên thế giới người thông minh nhất có người hỏi có phải hay không tùy tiện thế nào quên đều có thể lục viễn cười ha ha quả quyết lắc đầu một ít người trái túi ngược phải túi vô s ỉ đến thực điểm hắn mới sẽ không mắc l ừ a nha môn chỉ nhận có thể chính thức đăng ký cơ quan từ thiện đồng thời thu chi khoản công khai trong suốt vô điều kiện tiếp nhận nha môn cùng bách tính giám sát chúng người đưa mắt nhìn nhau t h ẩ m chủ tịch nhìn qua tuổi còn trẻ không nghĩ tới nói chuyện làm việc thế mà dọn nước không lọt khó lường a có người thầm nói có loại này cơ cấu sao lục viễn cười nói có vừa thành lập cực đông ái tâm hội ngân sách chu đ ị c h tiểu thư mời lên vạn chúng chú mục hạ hôn huyết mỹ nhân chu đ ị c h thanh tú động lòng người đứng ở trước sân khấu cảm tạ các vị hiền đạt trưởng bối ta là chu lịch cực đông ái tâm hội ngân sách đời thứ nhất hội trưởng chúng ta chủ yếu từ thiện hạng mục là cứu trợ cô nhi cùng kẻ góa bụa cô đơn lao nhân kế hoạch chúng ta sẽ tại trong ba năm tại mỗi cái bang thành xây một tòa cô nhi viện cùng viện dưỡng lão hy vọng có thể được đến xã hội các giới đại l ự c quyên rút cùng duy trì c h u đ ị c h là chuẩn chủ tịch phu nhân rất nhiều người đều biết bởi vậy không ít người cũng hoài nghi cái này hái tâm hội ngân sách là vợ chồng ngăn ngươi cái này hái tâm hội ngân sách thật có thể làm được khoản công khai tiếp nhận giám sát c h u đ ị c h lắc đầu nói rằng đầu tiên khoản công khai tiếp nhận giám sát là không hề nghi ngờ muốn nói rõ một chút cái này hội ngân sách không phải ta cá nhân ta là chịu mời đảm nhiệm hội trưởng nhiệm kỳ hai năm kỳ đầy đ nhất n ị lục viên rời h nói tiếp nói rằng vị tiên sinh này vừa rồi ta đã nói đến rất rõ ràng pham là chính thức đăng ký khoản công khai trong suốt cơ quan từ thiện đều có thể chủ tịch di tứ ta cũng có thể làm cái quỹ từ thiện đương nhiên nha môn đối với cái này là vui thấy kỳ thành mặt khác nha môn hàng năm dự toán cùng thu chi khoản cũng biết công khai tiếp nhận bách tính giám sát vê anh tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc cái gì ba nha môn công khai thu chi quan phủ phải tiếp nhận bách tính giám sát cái này cái này lỗ thai ta không có tâm bệnh a thẩm chủ tịch đang nói đ ù a lục viễn vừa cười vừa nói thánh nhân nói ngươi bổng ngươi lộc mồ hôi nước mắt nhân dân tiên hiền mây làm quan không vì dân làm chủ không bằng về nhà bán khoai lang nha môn là dân nghị đại biểu xây dựng dân nghị đại biểu là bách tính đề cử tóm lại cực đông bách tính là mỗi cái quan lại áo cơm phụ mẫu cho nên bách tính sự t ì n h bách tính xử lý cực đông sự tình cực đông thẩm m ỗ i đại biểu trăm vạn bách tính mời chư vị đại lực tích cực tham dự cực đông thời đại mới kiến thiết tạ ơn nói xong lục viên thân hình nghiêng về phía trước có chút túi đầu hướng đ ă n g ngồi đại biểu túi đầu thăm hỏi lần này đám người không có gì nghi ngờ nhao nhao đứng dậy l i ề u mạng vỗ tay đồng thời còn trâu đầu kẻ thai dù sao tân sinh sự vật cuối cùng sẽ mang đến rất nhiều mới kỳ ngộ bất kể nói thế nào từ mặt ngoài nhìn thẩm chủ tịch liên tiếp thi chính thủ đoạn xác thực suy nghĩ khác người khí tượng phi phạm lục viễn lấy mình làm gương dẫn đầu công bố kê biên tài sản quận trường tài sản rõ ràng chi tiết vàng bạc cùng ngân phiếu t ư ớ c là trăm vạn đồng bạc trắng đông đảo tế n h u y ễ n đồ cổ tranh chữ trở giá trị đồng dạng không thua kém trăm vạn c h i cự cực đông quận bên trong ký danh giới các loại điển sản ruộng đất phòng trạch thương hội cùng án cỗ t r ở vượt qua hai trăm vạn toàn bộ công khai đầu ra sau khoản tiền bàn bạc là bốn trăm hai mươi dư vạn dùng cái này làm cái kết thúc thứ nhất bút cấp phát năm mươi vạn cho tới chủ địch cực đông ái tâm hội ngân sách ngoại trừ chiêu mộ nhân viên làm việc còn muốn tại mỗi cái ban thành khởi công xây dựng cô nhi viện cùng viện dưỡng lao cùng miễn phí liều cháo thứ hai bút cấp phát năm mươi vạn cho tới quân nhân danh dự xã dùng cho thanh toán lần này tất cả xuất ngũ quan b i n h phục hồi như cũ phí tàn tật phụ cấp các p h í dụ n g xuất ngũ quan b i n h đúng hẹn lấy được đại dương liền tâm phục khẩu phục mừng khắp khởi trở về quê quán r i ê n g phần mình an cư lạc nghiệp không đ ể cập tới bởi vì quận trị nha môn bị lục viễn toàn viên sa thải có chút đơn vị cùng bộ môn một lần nữa hướng trên xã hội thuê nhân viên chuyên nghiệp tỷ như nha môn cực đông tân quân sáu cánh cửa ba pháp tư thuế vụ giao thông văn giáo vệ sinh bảo vệ môi trường chờ ban đầu quan sai bất luận lớn nhỏ không phân biệt đối xử trở thành quá độ kỳ công chức khai thác mân chế mỗi cái công chức đều phải dựa theo yêu cầu nhất định phải toàn tâm toàn ý vì bách tính phục vụ một khi có tham nhũng gian lận hoặc là xuất hiện ác liệt phục vụ nói chuyện hành động chỉ cần khiếu nại được chứng thực nhẹ thì muốn trừ tiền thưởng và phúc lợi còn muốn chịu nhận lỗi nặng thì lời nói nên công chức đi ngang t i ế n phòng giam bên trong hưởng thụ trung thân miễn phí bao ăn bao ở đ á n h ngộ tại cũ mới trật tự giao thế lúc lục viễn lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm chung chi thế trong vòng một tháng làm xong quân đội trình biên nghị viện nha môn các bộ cường quốc thương đoàn c h ờ một hệ liệt trọng đại hạng mục công việc đúng rồi còn cố ý đem tú nương cùng mãn chuân gọi tới con chị tiếp tục mở rộng xích hà than tổ hong nhà máy c á c ngươi cố gắng làm đem than tổ hong mau chóng mở rộng tới cực đông quận mỗi cái bang huyện cùng thị trấn bên trên còn có em gái của hắn thẩm đ á n phượng trải qua hê elizabeth giới thiệu học tập tại giáo hội nữ từ trung học hệ thống hóa tiếp nhận dương thức giáo dục tất cả tựa hồ cũng tại hướng tốt phương hướng chuyển biến nhưng có hai chuyện ngừng lục viễn lại một lần nữa kéo căng thần kinh thứ nhất cái cọc triều đình biết được cực đông quận xảy ra từ đôi đến đầu hành trinh nữ vương cùng văn võ bá quan vừa sợ vừa giận kiên quyết không thừa nhận cực đông quận cắt cứ hiện thực có tin tức xưng triều đình ngay tại chuẩn bị phái ra thủy lục hai đường đại quân vây công cực đông tân quân cái này đối với lục viễn tới nói cũng vô dụng kinh ngạc tại mục nát lạc hậu chế độ bên trong những cái kia đã được lợi ích vương hầu tướng lĩnh tuyệt bức không chịu chủ động từ bỏ quyền lực không quan trọng chờ bọn hắn bố trí tốt trên cơ bản lính mới cũng hoàn thành trình biên bởi vì hoàn hảo không chút tổn hại tiếp thu quận binh trang bị hiện tại cực đông tân quân mặt giấy số liệu rất mạnh ba chiếc vũ trang lửa nhỏ vòng hai mươi bốn g ấ m bàn Còn có Cái có. Còn nhớ rõ, cuốn cách hơn đạn tiễn? Đạn tiễn? Nói không nhớ đánh nhau nhất hỏa hỏa Thật pháp trăm biết rõ, mai đùa gì? lúc â m dặm tăng ra, tại tàn vương đánh lần gia, kia cầu bị đánh tàn lần kia không? l ấy cường quốc thực dân quân chính là dùng mấy trăm miếng khang ca nhóm phu đạn hỏa tiễn mạnh mẽ nổ lui hơn một vạn tinh nhuệ kỵ binh có thể coi là đại sắc khí chính là bởi vì lần kia thảm bại cú u pháp các nơi đại tướng nơi biên cương l i ề n bắt đầu thờ phụng duy vũ khí bàn luận dương thương tốt mua bàn q a y súng máy lợi hại mua mua đạn hỏa tiễn sắp vỡ một mảng lớn càng thêm mua mua mua công ự đ quận vốn là giàu có chi địa q u â n trưởng vì củng cố tự thân chi phối liền không tiếc trọng kim từ cường quốc trong tay trắng trận mua sắm súng ống đạn dược nhưng là bọn hắn không rõ dễ hiểu nhất đạo lý người được dân tâm được thiên hạ vì vậy nhóm này cường đại vũ khí dễ như t r ở bàn tay rơi xuống lục viên trong tay trình biên về sau lục viên suốt ngày ngâm mình ở trong quân chẳng những gây dựng trường s i quan cùng bộ tham mưu còn ủy thác cường quốc mua sắm súng pháo cùng chế tạo sửa chữa thiết bị khởi công xây dựng cỡ nhỏ xưởng công binh cố gắng thực hiện súng ống đạn dược hà nội địa hóa đồng thời một bên tăng cường bộ đội huấn luyện một bên đổi mới hệ thống chỉ huy chiến thuật còn dựng quân d ự bị dân binh hệ thống bởi vì hắn biết rõ triều đình vây quét đại quân chẳng mấy chốc sẽ tới hai vạn nhân mã bị hắn chia liền doanh đoàn cấp ba chỉ huy hệ thống một cái đầy bên i liền bao hàm đại đội trưởng l i ê n bộ ném đạn thủ vệ sinh viên đầu bếp thông tín viên trở một trăm hai mươi người một cái doanh ba cái liền tăng thêm đ ổ quân đ u liền pháo c ư ớ i ban súng máy ban công binh ban thông tin ban vệ sinh ban trở bàn bạc bốn trăm năm mươi người một đoàn ba cái doanh tăng thêm tham ngư ban đồ quân lu doanh pháo binh liền súng máy liền công binh liên thông tin sắp xếp vệ sinh sắp xếp bàn bạc hai người toàn bộ cực đông tân quân hết thẻ sáu cái phòng giã chiến đoàn cộng thêm tham l ư u bản bộ trường sĩ quan đồ quân lưu đoàn pháo binh đoàn hỏa tiện doanh đặc công đại đội giã chiến bệnh viện công binh doanh thông tin doanh hiến binh duy trì trật tự đội quân tình chỗ xưởng công binh đội xe chuyển vận trên nước chi đội chờ bàn bạc hơn hai vạn người đương nhiên còn có một số liên quan đơn vị t h như quân nhân danh dự xã quân phục nhà máy quân giới nhà máy quân nhật đội đồng tử trong quân chờ trước mắt cực đông tân quân ở vào ngoài lòng trong trật t h u hạ tại hai giang châu cùng giang bắc châu trên biên cảnh Các thả một đ o à nhưng đồng t ờ i đối Giang cái giã chiến đoàn. đoàn, đều phía Châu, thả khác h Nam ba tua Tây một Mặt tuổi cũng n l ô nhím tại hàng hai trận điện. Mà cực đông tân hai Mà tại tư cực quân bộ là ệ n ngay quận h h tại trị t n nội, như tàng h thầm một giao tựa vực đầu đáy l o n n g h ư n g là, l ư ỡ n g giang tổng đốc đồng chi trương lại không nhìn như vậy ý thì theo trinh sát tìm hiểu tới tin tức trước mặt hắn trên bản đồ cực đông tân quân bố trí nhìn một cái không sót gì Sau khi tiếng cười xem, đồng tổng đốc cất đốc dưới t r ư ờ n g hắn số một manh tướng ngô tử ngọc lập tức rất hợp với tình hình mà hỏi t h ă m a mặt tướng nguyện nghe tổng đốc đại nhân cao kiến đ ồ n g tổng đốc hăng hái chỉ điểm lấy nói rằng người đến xem